Vẻ mặt này Thanh Thương Vương cho sặc một cái, phải biết trại Tân binh không ít nhờ quan hệ tiền đến, đều muốn mời hắn chỉ điểm một chút thiết kế phương diện kỹ xảo, có thể trở thành đồ đệ lời nói, có thể kích động người khác tại chỗ ngất đi, cũng sẽ không có cái gì khoa trương. Thương Vương a, danh xưng liên bang thương thứ nhất. Mặc dù chỉ là danh xưng, nhưng cũng có thể gặp hắn thực lực. Tân phấn căn bản vốn không biết cái gì thương Vương, tự nhiên không có người khác hưng phấn. Tốt a, tốt a. sao huynh đệ các ngươi đều là quả thai. Vẻ mặt này cũng là phù hợp các ngươi tần ra phong cách. Thương vương thanh hai tay đặt ngang ở mặt bàn nói ra, phía dưới, giáo ta cho ngươi tổ thương. Mặc dù, mỗi loại thương cũng khác nhau, nhưng đại khái đạo lý vẫn là giống nhau. Nguyên nhân, bọn chúng đều để thương. Ngang ngược không nói đạo lý giảng giải phương thức. Để tần phấn dần dần bắt đầu hiểu rõ thương vương vị sư phụ này tính cách, đó chính là hắn hết thể đều là đối. Xem trọng. Thanh âm rơi xuống, thương vương lần nữa dùng hai tay nói cho tần phấn. Cái gì gọi là thương vương? Thương vương cũng không phải là chỉ là nổ súng mánh liệt, phàm là súng ống bên trong hết thể đều mánh liệt, mới có thể xưng là thương vương. Trong chấp mắt công phu, một thanh bị chia rẽ thường lại một lần chỉnh hợp tại thương vương trong tay. Thương thành trong nháy mắt, thương vương liền thân đều không chuyển, tiện tay vừa nhấc ngay cả thả số thương, đạn tiếng nổ mạnh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, tại tần phấn bên thai nổ vang. Giấy chế bia ngắm thông qua hệ thống tự động chuyển đến, hồng tâm cũng không có một viên đầu đạn. Ngược lại là giấy cái bia bốn cái sừng đều có một viên vết đạn. Bốn cái vết đạn, cùng bốn nghiên cứu sừng khoảng cách hoàn toàn giống nhau. Tiểu tử, đừng xem, Tổ Thương. Lần nữa chờ mặc, hồi tưởng đến Thương Vương Tổ Thương lúc hết thể động tác, khi hắn lần nữa động thời điểm, tốc độ vậy mà không thể so với Thương Vương kém. Thân là võ giả, nhanh tay lẹ mắt, lực đạo chuẩn xác, vị trí chuẩn xác đây là cơ bản nhất kiến thức cơ bản, tần phấn kiến thức cơ bản mặc dù không dám danh xưng liên bang thứ nhất, nhưng cũng là phi thường kiệt xuất nhân vật tăng thêm dung hợp quả cầu kim loại đối toàn thân kích thích, thân thể lại một lần nữa có không hiểu ra sao cả cường hóa. xuống ống tổ tốt, tần phấn nhưng không có thương vương cái kia không quay đầu lại tùy tiện đánh bản sự, quay người nhìn về phía bia ngắm liên tục thả thương. Siêu tuyệt thị lực, ổn định cánh tay, cũng không có đánh ra liên tiếp vào người. Thương vương ném qua một luật đạn, lại đánh, lại đánh, lại đánh, lại đánh. Vong mươi dần dần nhiều lên, thẳng đến cuối cùng liên tiếp số thương toàn bộ vào người. Thương vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, minh bạch, minh bạch, tần phấn gật gật đầu, đường đạn, so nhắm chuẩn càng quan trọng, rất tốt. Thương vương rỗi lưng một cái, trong phòng cùng bên ngoài khác biệt, nơi này không có phong. Ra ngoài, hoàn cảnh khác biệt đường đạn cũng sẽ có điều cải biến, thứ này ngoại trừ ngươi quái vật kia ca ca bên ngoài, cái khác có thiên phú người, cũng vẫn là muốn bao nhiêu luyện. Khẩu súng vứt bỏ, nhớ kỹ hôm nay cảm giác liền tốt, ngươi có thể đi ăn cơm. 3. đại cường độ huấn luyện Các tân binh cơ hồ sớm đều ngủ. Trạng vào tối, đỗ bằng kéo lấy một thân mỏi mệnh từ phòng trọng lực trở lại doanh trại, vội vàng vọt vào tám, cũng là một đầu ngã xuống trên giường ngủ tiếp đi. Tân phấn còn đắm chìm trong sự hưng phấn, đồ tể phương thức chiến đấu cùng thương vương đối thương chỉ đạo, để hắn lại có mới học tập phương hướng. Võ, có thể giết người, không chiến, cũng có thể giết người, thương càng là vì giết người sáng tạo. Đã đều là vì giết người sáng tạo, như vậy trong không chiến có thể lĩnh lộ võ, thương đâu. Thứ bảy, dựa theo quy củ cũ, chủ nhật đến thứ hai dạng sáng còn sẽ co đổi mới, đồng thời tiếp tục thêm tinh, hy vọng có thể một mực bảo trì loại này thêm tinh thói quen ha ha. Chủ nhật đến thứ hai dạng sáng có phiếu ông nhóm nhớ kỹ lưu cho ta à, tuần mới vừa buổi sáng tỉnh lại bằng hưu, vậy thanh phiếu cho ta đi. ân Hôm nay phiếu để cử vậy tiện nghi ta đi, ha ha. Trước năm mươi hẹn mọn chi vương. Tân phấn đánh xong bầu trời đấu võ lưới hai cuộc chiến đấu, lập tức lâm vào suy nghĩ. Hiện tại tiếp xúc thương quá ít, còn không, có tiếp xúc đến thương tinh túy, có lẽ tiếp xúc đến tinh túy thời điểm, liền sẽ tìm được giống nhau dung hợp để cao thực lực phương pháp. Nhớ tới loạn lưu quân biến mất tiền để bày ra, Tần Phấn lại có chút hiếu kỳ, tối nay gặp được cái gọi là lô đen cấp cao thủ, lại hội là dạng gì người đâu. Hưng phấn đến không cách nào chìm vào giấc ngủ, Tần Phấn dứt khoát nằm luyện một lần lòng tượng bàn nhược công. 2 giờ hành công hoàn tất, một thân mồ hôi Tần Phấn vọt vào tám, rốt cục có một chút buồn ngủ, rất mau tiến vào hắn muốn tiến vào cảnh. Vẫn là cái kia vô tận tinh không, tần phấn lơ lửng tại không biết tính là cái gì vị trí vị trí, chờ đợi người ánh sáng xuất hiện. Tiểu tử, đang chờ ta sao? Quang ảnh bên trong đi ra người, thanh âm thoang có chút khàn khàn, vóc người trung đẳng, hơi có chút méo phì, bộ dáng nhìn ba bốn mươi tuổi bộ dáng, nhuôn thanh hạt rẻ sắc tóc ngắn 46 tấc ra, tướng mạo lạ thường anh tuấn, hai tay nhẹ nhàng cắm ở quần tây trong túi áo, trên thân lộ ra một cố văn nhã thư sinh hư vị, con mắt nhìn có mấy điểm lười nhác cùng tang thương. Rất đẹp trai. Thân là nam nhân tần phấn, đều không thể không tại nội tâm thầm khen một tiếng, đồng thời trong lòng suy đoán loạn lưu quân trước đó lời nói, không phải là người này phương thức chiến đấu quá thư quyền khí, cùng hắn cương mánh tác phong có long lanh nhưng khác nhau, học được chẳng những không có trợ giúp, ngược lại hội ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến lưu bước. Vâng. Đối mặt biết do cũng không phải là chân thực người ánh sáng, tần phấn vẫn là vô cùng có lệ phép hỏi, xin hỏi, ngài là tầng nhất thành tiên sinh sao? a Nam nhân con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn yếu dung tràn đầy thong rong đại khí, làm sao? Loạn lưu quân đề cập qua ta. Vâng. Như vậy, hẳn là cũng nói qua không cần toàn học ta phong cách đúng không? Tăng nhất thành trong tươi cười lộ ra tự tin cùng giọng lượng, kỳ thật hắn nói đúng, toàn học ta phong cách cũng không tốt. Nhưng nếu như một điểm không học, cũng không tốt. Ta cho rằng, có chút phong cách chiến đấu nên học vẫn là muốn học một điểm. Tập sở trường các nhà mới có thể sáng tạo thuộc về mình quyền, người nói đúng không? Tần phấn liên tục gật đầu. So với trước đó vị kia tính cách mang theo cao cao tại thượng dạy bảo Loạn Lưu Quân, vị này Tăng Nhất Thành càng giống là trong Đại học Nho Nhã Giáo Sư. Người là Tam Tinh đúng không? Tăng Nhất Thành trên thân lực lượng điều chỉnh đến Tam Tinh, như vậy, chúng ta liền đều dùng Tam Tinh lực lượng, lẫn nhau đối sách một cái đi. Võ giả ở giữa nhận biết, động thủ là đơn giản nhất. Tân Phấn đem đầu một điểm, Loạn Lưu Quân đều cường đại như vậy, tin tưởng vị này Tăng Nhất Thành vậy không kém chỗ nào, hắn nhìn qua trăm ngàn cuộc chiến đấu. Khuyết thiếu liền là thực chiến trăm ngàn trận kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là cùng cao thủ ở giữa kinh nghiệm, vị này nho nhã Tăng Nhất Thành hiển nhiên là cái rất không tệ người chỉ đạo. Người trước công, ta trước công. Tăng Nhất Thành cùng loạn lưu quân đồ tể nhóm khác biệt, hắn nhất cử nhất động đều lộ ra làm cho lòng người Thái Bình thản nho phong chi khí. Tân phấn biết đối phương cường đại, cái này hai ngày cùng loạn lưu quân, đồ tể động thủ, trong bất chi bất giác bị bọn hắn ảnh hưởng, xuất thủ trước không chút nào chào hỏi, trực tiếp đoạt công đi lên đôi phải cơ bắp nhanh chóng phồng lên qua vào, dưới chân không gian giống là phải bị giẫm bạo tạc bình thường, thần phấn hai tay vung lên, Tam Liên trưởng quét lên một trận liệt phong. Tới tốt. Vẫn là như vậy nho nhã thanh âm, tăng nhất thành tiến lên trước nửa bước hai tay trước ngực quét ngang vẽ, động tác giống như thái cực bên trong vấn thủ, kỳ thật lại là đồng dạng là La Hán quyền chắn ngang câu trộn, chấn trụ Tam Liên trưởng. Chắn ngang câu trộn, vốn là cánh tay một cột, cổ tay nhất câu đối phương chiêu số, hướng bên cạnh vẩy một cái chấn vợ đối phương bình nhất định Tăng Nhất Thành chắn ngang về sau, câu chọn lại là hư, dưới chân điện quang hỏa thạch mang theo một trận âm phong mãnh liệt đạp tần phấn mệnh căn tử. Liêu âm thối. Mặc dù là hư hảo, bị người đá trúng yếu hại vẫn là rất nguy hiểm sự tình. Bàn sơ người ánh sáng đã từng nói, đại náo sẽ cho rằng đây hết thể là thật, thân thể cơ năng cũng sẽ nhận tổn hại. Tần phấn cũng không muốn để láo tần ra mở nhánh tán diệp trùng đảm nhiệm, toàn bộ đặt ở ca ca tần chiến trên thân. Hắn cũng muốn vì láo tần ra tại khai chi tán diệp sự tình bên trên Tiến một cái mình Hiếu tâm, tần phấn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái có như thế nho nhã phong độ nam nhân, vậy mà dùng ra bị ổi như vậy chiêu số, trong lúc vội vàng lui bước theo trưởng trấn khai cái này hèn mọn một cước. Tần phấn nhanh, tăng nhất thành cũng không chậm, cái này nam nhân đơn tay vừa lộn, hai chỉ đồng tiến thẳng móc tần phấn hai mắt. Liêu âm thối sau là móc con mắt, lại là một hèn mọn phương thức công kích, một cái ngựa đầu tránh thoát cái này hèn mọn công kích. Tăng Nhất Thành cái tay còn lại đã hiện lên hổ hình móng thức mỏ tới tần phấn eo vị trí. Người thận tại phần eo, một chảo này bị trọc chúng đó cũng là đoạn tử tuyệt tôn chiêu số, cùng liêu âm thôi không có gì khác nhau. Long giả thân, tần phấn ngay cả phản kích thời gian đều không có, trước muốn tránh thoát cái này hèn mọn công kích mới có thể. Tăng Nhất Thành con mắt hiện lên một tia quái cười, chụp vào sở nam eo tay hướng phía dưới xê dịch mấy điểm, trực tiếp bắt hắn mệnh can tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh. Hưởng dự liên bang hèn mọn bên trong hèn mọn tuyệt chiêu, hầu tử thâu đảo. Hèn mọn. Tăng nhất thành lúc này mặt bên trên nơi nào còn có cái gì khí tức nho nhã, một mặt dâm đãng hèn mọn khí tức tại hắn trên thân tán phát ra. Bị lừa rồi. Tần phấn cho đến lúc này mới hoàn toàn minh bạch loạn lưu quân lúc ấy nhắc nhở là có ý gì, thực lực này siêu của người, đánh nhau vậy mà như thế hèn mọn. Ngăn lại hầu tử thâu đảo, tăng nhất thành giống rắn bình thường trượt hướng tần phấn sau lưng, hai ngón tay cùng tồn tại trực chỉ tần phấn cửa sau Thế muốn bạo cúc? Đánh đến nay sở Nam Thủy Trung ở vào hạ phòng, cảm nhận được tầng nhất thành hèn mọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, thân thể trái trước chuyển, chân phải làm chủ, chân trái từ trái hướng về sau vậy cầu sau sách chân. Đôi bò cạp. Tàng nhất thành chiêu số không thay đổi, chống đi tay đã sớm biết sở Nam chiêu số, một quyền đánh phía đôi bò cạp. Trong điện quang hòa thạch, tân phấn cắn răng một cái đôi bò cạp hóa thành chân phải đột nhiên đập đất, thân thể cực tốc bay ngược, cái mông đoạt tại tầng nhất thành trước đó Đột nhiên vọt tới tầng nhất thành mặt. Hèn mọn đối hèn mọn. Hưng quyền, tòa sơn thức. A. Chiêu này đại xuất tầng nhất Thành ngoài ý muốn, thể lượng kim loại thu tập được tất cả tư liệu, tần phấn đều là đi cương mạnh ánh sáng đường ngay tử, từ chưa từng sinh ra bất luận cái gì hèn mọn phương thức chiến đấu. Lan khỏi chỗ, tầng nhất thành đã tránh ra thật xa, hắn cười tủm tỉm ngồi dưới đất nhìn xem tần phấn, thật mạnh võ cảm xúc tốt thiên phú. Người quả nhiên là ta hèn mọn đại thành phái truyền nhân a trong chiến đấu liền lĩnh ngộ ta hèn mọn phái tinh túy. Chương 57, tái chiến đô tệ. Tần phấn dở khóc dở cười nhìn xem vừa mới còn một mặt nho phong, bây giờ mặt mũi tràn đầy hèn mọn khí tức, tự xưng hèn mọn đại thành phái cao thủ. Liên bang cao thủ cũng không ít, cao thủ thành danh bên trong, mặc dù có âm lu, có cứng mãnh, có linh hoạt, nhưng chưa từng có đi ra hèn mọn. Tân phấn có thể cảm giác được, vị này tăng nhất thành thực lực nếu như đặt ở trong hiện thực, vậy cũng tuyệt đối là cao thủ chi liệt nhân vật. Xuất thủ vậy mà hội bị hồi như vậy, hơn nữa còn lấy hèn mọn làm vinh. Tiểu tử, võ đạo liền là chiến đấu. Chiến đấu liền muốn thắng. Hèn mọn thế nào? Thắng liền tốt. Tăng nhất thành đứng dậy cười tủm tìm nói ra, ngươi vừa mới tọa sân thức, không là vậy rất hèn mọn sao? Tần phấn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, hắn vừa mới có thể thanh thế yếu lật về đến, phương thức đúng là có chút hèn mọn. người trẻ tuổi hèn mọn không phải vô địch, nhưng hèn mọn thật rất mạnh. Tăng Nhất Thành trên mặt hèn mọn hóa khí làm một mặt chính khí, chỉ là Tần Phấn lúc này sẽ không ở tin tưởng hắn biểu lộ. người đường đi cương chính, cái này không sai. Tăng Nhất Thành rất thản nhiên gật đầu tán thành, nhưng, nếu như có người biết ngươi cưng mánh, đối ngươi xuống rất nhiều nghiên cứu. Ngươi đột nhiên chuyển hóa phong cách, ngươi nói đối thủ sẽ như thế nào. Tần Phấn chỉ có thể gật đầu, chính mình là đoán sai đối phương phong cách chiến đấu, mới hội trong lúc nhất thời bị đánh ở vào hạ phong. Nếu như ngươi ba lần hèn mọn, hai lần cương chính Bốn phía cương chính một cái hèn mọn, đối phương lại sẽ như thế nào? Tăng Nhất thành rất là đắc ý cười, hèn mọn cảnh giới tối cao, không phải vĩnh viễn hèn mọn. Chân chính thích hợp đem hèn mọn phát triển đến cực hạn, chính thức như người loại này cương chính phương thức chiến đấu. Tân phấn càng ngày càng hiểu rõ loạn lưu quân, ngày đó vì sao liên tiếp nhắc nhở, tuyệt đối không nên toàn bộ học tập tăng Nhất thành phương thức, dạng này phương thức chiến đấu trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, cái khác tuyệt đỉnh cao thủ chỉ sợ cũng có chút xấu hổ tại làm bạn a. Người trẻ tuổi Hèn mọn là một loại cảnh giới. Tăng Nhất Thành không có chút nào từ bỏ ý tứ, hắn không ngừng giải thích, liền ngay cả giặt cái kia của nhân, đều thừa nhận ta là bảy đại hác động cấp trong cao thủ khó đối phó nhất. Lô đen cấp. Giặt. Tần phấn không mở miệng không được đặt câu hỏi, người là thế nào sắp xếp cấp bậc. Chúng ta liên bang võ đạo một đường, bài suất người mạnh nhất là tinh hệ cấp. Tinh hệ cấp. Không tệ lắm. Tăng Nhất Thành biểu hiện ra một loại trưởng bối đối van bối khích lệ. Các người liên bang bất quá cũng là tiếp tục sử dụng trước kia cấp bậc mà thôi. Tinh hệ cấp phía trên liền là lỗ đen cấp. Làm sao? Hiện tại có người đạt tới tinh hệ cấp. Cái này tần phấn lắc đầu, ta chưa nghe nói qua. Tăng Nhất Thành cũng không có xoắn suýt vấn đề này, hắn nói lần nữa, tiểu tử, bất luận ngươi có muốn hay không học ta hèn mọn võ đạo cũng không quan hệ. Những năm này đều nhanh buồn bực chết rồi, tới. Chúng ta tiếp tục so chiêu. Không đợi tần phấn phản kháng, tăng Nhất Thành một mặt hèn mọn khí tức lần nữa nhau tới Mánh hổ xuất động loại này cường mánh đấu pháp, vậy mà cũng bị hắn đánh ra hèn mọn khí thế. Giờ khắc này, tần phấn mới chính thức lĩnh giáo đến tầng nhất thành hèn mọn. Lần thứ nhất giao thủ bất quá là để hắn cảm thụ một chút nhất sơ cấp hèn mọn. Bây giờ bất luận cái gì chiêu số đến trong tay hắn đều hèn mọn bắt đầu, mới thật sự là hèn mọn võ đạo. Dung nhập tính cách võ đạo, mới là mạnh nhất võ đạo. Những lời này là đương kim đứng tại liên bang võ đạo đỉnh cao nhất Tống Văn Đông đã từng nói lời nói. Tân phấn hôm nay rốt cục triệt để từ trên người tàng nhất thành lĩnh giáo đến trong đó chân lý. Đánh nhau, tần phấn cơ hồ rất ít ăn thua thiệt, càng rất ít hội ở vào hạ Phong Hôm nay, còn là lần đầu tiên cho hắn hữu lực khó dùng cảm giác, tàng nhất thành đấu pháp cũng không phải toàn bộ hèn mọn, khi thì cưng mãnh khi thì linh động, khi thì hèn mọn, cho thấy một đời hèn mọn chi vương trung cực bản sát. Cường độ cao đánh nhau, cho dù là tam tinh cao thủ vậy không có khả năng thời gian dài duy trì. Cái này cùng dùng trăm mét sông ám sát phương pháp chạy 10 km không có gì khác biệt, không có người có thể thời gian dài duy trì. Sau một giờ, Tân phấn hồng hộp ngồi trên không trung thở hồn hện, tăng nhất thành cười tủng tìm đứng ở một bên chờ đợi hắn khôi phục thể lực, đồng thời vậy thầm khen người trẻ tuổi kia thể lực thật là đủ. Tại mọi người đều đang ngủ ngủ thời gian nghỉ ngơi. Tần phấn vượt qua kịch chiến một đêm, may mắn tăng nhất thành cuối cùng chưa cho hắn xuống sử dụng hồi sinh quyết khôi phục thể lực thời gian, không phải rời giường hào âm thanh âm vang lên chắn đều chưa chắc bò lên giường. Lần nữa tập hợp, giống nhau chạy bộ, tần phấn cùng tăng nhất thành đánh suốt cả đêm, thể lực rõ ràng không bằng ngày hôm qua tốt, dạng này khác thường tình huống, Đỗ Bằng nhìn ở trong mắt nghi hoặc ở trong lòng. Song song chạy qua điểm cuối cùng, Nghiêm đại đội trưởng vậy đưa cho hai người một người một thanh gạo, lý do là hôm nay tốc độ không bằng ngày hôm qua nhanh. Một ngày huấn luyện quân sự hoàn tất, Đỗ Bằng mặc dù nghi hoặc tần phấn trạng thái, lại cũng không có quản quá nhiều, hướng phía phòng trọng lực đi tới. Tần phấn có ngày hôm qua kinh nghiệm, đi theo hách lớp trưởng lần nữa đi vào ngày hôm qua căn phòng lớn, hôm nay giảng bài là ngụy trang chuyên gia giờ giải, cùng không chiến phế vật đội trưởng, thương vương dứt khoát không có xuất hiện, ngược lại là đồ tể tham gia náo nhiệt còn tại gian phòng. Đồ tể lao sư, hôm nay ta có thể đang cùng các lao sư khác học tập trước đó, lại đánh với người một chút không? Ngày hôm qua bại quá mức quan uổng, hôm nay nhìn thấy đồ tể, tần phấn huyết dịch lập tức bắt đầu sôi trào, trong cơ thể chiến ý lập tức bị nhen lửa. Chủ động khiêu chiến. Mấy tên lão sư đều hơi kinh ngạc, học sinh này còn thật là đủ mánh liệt, ngày hôm qua vừa mới bị dạy dỗ, hôm nay liền lại tới khiêu chiến. Đô tể mở ra miệng rộng ha ha cười, thanh quân phục cáo ném một cái, tùy tiện bày một cái quân thể quyền tư thế, tới đi. Tiểu tử. Phanh. Tần phấn dưới chân sàn nhà vỡ ra, học đô tể lần trước bắt đầu một cuộc chiến không báo trước trực tiếp đập ra, đấu pháp hay là hắn cái kia cương mạnh thiếu lâm la hắn quyển. Đô tể trong mắt xẹt qua một tia không vui. Chiến ý ngang nhiên lại sát ý không đủ, làm dạy bảo giết lao nhân sư, mình học sinh giết người ý nghĩ không đủ, liền là hắn thất trách. Hôm nay sau đó giáo hấn một cái người. Đô tể lạnh cười, thân thể giống như là di động với tốc độ cao xe tăng nên đón tiếp lấy. Tần phấn phương thức chiến đấu đơn giản hữu hiệu, đô tể giết người phương thức cũng là đơn giản hữu hiệu, hai tên truy cầu hiệu suất người đụng vào nhau, trong phòng lập tức đánh ra hỏa khí. Tần phấn võ cảm giác mạnh, đô tể nhưng lại có dấu giếm võ cảm giác phương pháp hơn ngàn trận giết người kinh nghiệm dần dần để hắn chiếm được thượng phong. Bại. Đồ Tể tràn đầy tự tin quát lạnh một tiếng, thân phấn đột nhiên thân hình thoát một cái, đồng dạng long giả thân lần nữa dùng ra lại mang theo một kia quỷ dị, xinh xinh tránh khỏi đồ tể chiến phụ chân, đồng thời một chiêu khiến cho mọi người giảm lớn mắt kính hầu tự thâu đạo xinh xinh đánh ra. Đợi đã, tối nay rạng sáng không điểm còn hội đổi mới, đến lúc đó không ngủ bằng hữu nhớ kỹ cổ động a điểm kích đề cử, một cái không thể thiếu à. Hắc <cười> Ta phụ trách tinh hòa cùng đổi mới. Dây trắng, đem phế vật đội trưởng viết hoa nhé chương 58, nội trào vi lực. Một kích này đánh vừa đúng, cơ hồ có thể nói là tinh diệu tới cực điểm, đồng thời vậy hèn mọn tới cực điểm. Đánh ra một kích này, thân phấn mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thắng bại mấu chốt thân thể vậy mà phản xạ có điều kiện dùng ra tàng nhất thành dùng qua phương thức. Thẳng đến thời khắc này hắn mới hiểu được, tăng nhất thành vì sao quấn lấy hắn đánh một đêm. Chiến đấu kỹ pháp thứ này cũng không nhất định phải không ngừng dùng miệng giáo không ngừng chiến đấu thủy chung ở vào thượng phong áp chế vậy rất dễ dàng để hạ phong người trong bất chi bất giác đi vẽ đối phương phương thức chiến đấu đặc biệt là tần phấn loại này võ cảm giác siêu tuyệt người thân thể trực tiếp liền sẽ tự động ký ức chiến đấu đối thủ đổ vật dựa vào đôể chẳng những không có thủ Thắng ngược lại trong nháy mắt ở thế yếu mới quân thể quyền bên trong châu Chấu nhảy tránh thoát hèn bọn hầu tử tâu đảo Tần phấn khó khăn bắt lấy cơ hội chỗ nào chịu buông tha đồt thể La Hán Bộ Vân Bộ Pháp trực tiếp truy hướng Đồ tể, đồng thời một chiêu Liêu Âm Thối chạy Đồ tể mệnh căn tử lần nữa đã tới. Một bên quan sát mấy tên lão binh con mắt trừng lão đại, hách lớp trưởng không phải nói tiểu tử này đi là cương chính quyền lộ sao? Làm sao cái này một cái nháy mắt, đánh bị ở như vậy? Phế Vật đội trường ngay từ đầu còn không chút nào để ý tần phấn chiến đấu, thẳng đến tần phấn liên tục hèn mọn chiêu số đánh ra, hắn biểu lộ vậy dần dần hưng phấn bắt đầu. Phế Vật đội không chiến, ở trên không chiến võng là chính bọn hắn xưng hô mình phương pháp. Ngoại giới cái khác chơi không chiến lưới người còn có một cái xưng hô đưa cho nhóm, hèn mọn chiến đội. Trước đó, phế vật đội trường còn đang suy nghĩ, làm sao có thể để cương chính quyền lộ tần phấn thích hướng hắn không chiến ký xảo. Bây giờ xem ra, đứa nhỏ này còn thật là phi thường có hèn mọn thiên phụ à. Tần phấn không biết phế vật đội trường ý nghĩ, nếu như biết, hắn nhất định hội nói cho đối phương biết, bất cứ người nào cùng hèn mọn chi vương đánh một đêm, vậy đều sẽ bị đối phương ảnh hưởng đến. Liệu âm thối về sau chính là móc con mắt. Mấy đường hèn mọn đánh xuống, đồ tể nhất thời thiếu giám sát chẳng những hoàn toàn ở vào hạ phong, với lại tiến nhập lúc nào cũng có thể chiến bại tình trạng. Đây không phải đồ tể không được, mà là hách lớp trưởng cung cấp tình báo co sai lầm, để hắn có vào trước là chủ quan nghiệm. Nếu như là hoàn toàn không biết tần phấn, đến vậy không hội rơi xuống chật vật như vậy, tối đa cũng liền là ưu thế biến thành thế cân bằng mà thôi. Lại là liêu âm thối. Đồ tể một tiếng quát lớn, tứ tinh thực lực hơn nữa tốc độ đống nhiên bạo thằng, một trưởng đánh lui tần phấn công kích Tứ tinh đánh lui tần phấn, đồ thể cũng không dám lập tức hàng trở lại tam tinh, vừa mới hèn mọn thực đang cho hắn quá cảm giác quá dị. Tần phấn hèn mọn kỹ xảo chiến đấu bên trong lộ ra cứng nhắc, điều này hiển nhiên hẳn là vừa mới học được đồ vật. Đồ thể do dự trong nháy mắt, tần phấn đã lần nữa kéo đi lên, hai vai có chút lắc một cái, khí thế bảng bạc trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn thay thế trước đó hèn mọn, đồ thể có loại đối mặt không phải người, mà là trong biển nội trào cảm giác. Tần phấn song trưởng lúc này đã vung ra. Không khí ẩn ẩn phát ra biển cả Thủy Triều cùng nộ tiếng gầm gử, cùng bạo nộ chiều. đây trời trưởng ảnh mỗi một kích đều mang gào thét lực lượng, đô tể không dám chút nào chủ quan, vừa mới nâng lên tứ tinh lực lượng lần nữa biến hóa, lưu tinh cấp. Phanh phanh phanh phanh. Đô tể liền lùi lại hai bước, cổ tay trận trận run lên, vừa mừng vừa sợ nhìn qua hai tay chống đỡ đầu gối đang tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hện tấn phấn. Hô hô hô. Mấy tên quan chiến người, càng là ăn no Vừa mới nhập ngũ tân binh đã vậy còn quá cường. Nếu như không phải hèn mọn phương thức chiến đấu cùng cương mãnh phương thức chiến đấu chuyển đổi có chút cứng nhắc không thuần thụ. Nếu như không là vừa vặn cái kia một vòng cổ quái tuyệt chiều bột phát cũng vẫn là lộ ra cứng nhắc cùng không thuần thụ. Tăng thêm hôm nay thể lực không ở vào đỉnh phong nguyên nhân, tứ tinh trạng thái lúc đồ tể có lẽ hội bị trọng thương. Tân phấn hai đầu cánh tay giống như vạn châm quân ám sát, quân bạo nộ chiều vốn cũng không thuần thụ, vì vượt cấp thủ thắng. Ngay cả mình nghiên cứu cái kia đem lực lượng tập trung một điểm lực bộc phát đường tuyệt chiều. Vậy thêm tại cái này cuồng bão nội chiều bên trong, vốn là cứng nhắc không quen công kích trở nên càng thêm cứng nhắc. Tần phấn nhẹ cười nhẹ, vừa mới một trận chiến, thân thể giống như đối đồ tể giết người phương thức chiến đấu cũng có chút cảm giác. Lần sau gặp được tàng nhất thành để hắn nếm thử trong quân thủ pháp giết người. Nếu như có thể đem ba loại khác biệt phong cách dung hợp một cái. Tần phấn Hưng phấn toàn thân đều đang dung dậy, cái kia sẽ là càng mạnh tồn tại Chỉ là công trình này quá to lớn, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết sự tình. Đô thể nhẹ nhàng hoạt động hai lần run lên bàn tay, tiểu tử, đó là ngươi tuyệt chiêu. Tên gọi là gì? Cuồng bạo nội chiều. Tần phấn thoáng khôi phục một một ít thể lực, mặc dù hai tay vẫn là bị lưu hành cấp thực lực cho chấn kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lấy tam tinh chấn chân lưu tinh cấp cao thủ hai bước, có lẽ toàn bộ liên bang hắn vậy là cái thứ nhất, điểm này để hắn rất là tự hào. Cung danh tự này ngược lại là rất xứng đôi. Đô tể tán thưởng một tiếng, lập tức biến sắc, người tần ra đều là biến thái. Năm đó tần chiến vậy. Đô tể không hề tiếp tục nói, tần phấn vậy mơ hồ đoán được, mình khả năng không là cái thứ nhất làm đến loại chuyện này người, có lẽ ca ca vậy từng làm qua. Tốt. Đô tể, hôm nay tiện nghi ngươi không thiếu thời gian, tới phiên ta. Phế vật đội trường đã sớm đã đợi không kịp, trực tiếp lôi kéo tần phấn cánh tay sông về không chiến thất. Không chiến thất, cũng không phải là vận binh tàu cấp trên nó trụ. Mà là từng cái máy bay mô phỏng khoang điều khiển, chiếm diện tích hơn vạn mét vuông to lớn không chiến thứ nhất hết, trưng bày từng dãy mô phỏng khoang điều khiển. Cái này chút so mũ rắp càng thêm tiến tiến, cũng càng thêm chân thực, liền ngay cả không chiến lúc máy bay chấn động cùng các loại tình huống đều có thể mô phỏng đi ra, hoàn toàn có thể nói là ngoại trừ không phải thật sự bay lên bên ngoài thật máy bay. Tiểu tử, hội chơi sao? Phế vật đội trường một mặt hưng phấn. Tân phấn nhẹ gật đầu, ở trên không chiến vong bên trên. Nhìn qua liên quan tới loại này mô phỏng khoang điều khiển giới thiệu. Rất tốt. Phế vật đội trưởng vỗ tần phấn bả vai, 20 khu, điên quầng đại hôn chiến kênh. Tạm thời ngươi gọi phế vật quân dự bị tay mơ. Tần phấn gật gật đầu, lên chiến vong đưa vào phế vật đội trường yêu cầu danh tự, lựa chọn mình thích nhất ú linh vũ trụ chiến cơ. Tiểu tử. Nơi này. Phế vật đội trường mở ra xạ tản hủy diệt hình vũ trụ chiến cơ, to lớn khô lâu tiêu chí đằng sau viết phế vật hai cái kéo phong chữ Biểu hiện ra hắn tính cách cũng là rất kéo phong người. Đi, thanh phía trước phấn hồng chiến cơ đánh cho ta xuống tới. Phế vật đội trường còn chỗ trong sự hương phấn, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. chương 59, phế vật chiến đội. Tần phấn kỳ thật vậy rất ưa thích không chiến cảm giác, nếu như không phải cái này chút chăn trời huấn luyện sắp xếp quá dày đặc, có lẽ hắn đã sớm mình xông đến nơi đây cảm ngộ một cái không chiến võ đạo tiến triển. Tần phấn giả bộ như một khung du đáng máy bay. Không chút nào biểu hiện địch ý, hướng Phấn Hồng chiến cơ chậm rãi đến gần, dạng này thời gian không cần bao lâu, hắn đã có niềm tin trực tiếp đánh lén xử lý đối thủ. Phấn Hồng cô nàng, phế vật quân dự bị tay mơ muốn đánh lén ngươi. Phế vật đội trường một tiếng kênh gọi hàng, phá hủy tần phấn ban sơ phương thức chiến đấu. Lại là hèn một đội. Phấn Hồng yến tử vũ trụ chiến cơ trên không trung tăng tốc độ lượn vòng, đối tần phấn trực tiếp khai hỏa, đánh lén. Quả nhiên rất hèn mọn. Tần phấn có loại rất oan uổng cảm giác. Không chiến không có gì hơn đánh lén cùng chính diện đánh kích, hoặc là nhiều đánh bao nhiêu cơ sở chiến pháp, đánh lén sao có thể tính hèn mọn. Phấn Hồng Yến Tử mặc dù lời nói nghe có chút ngây thơ, không chiến thân thủ lại vượt quá tưởng tượng mạnh, tần phấn liên tục tránh thoát đối thủ công kích sau phản kích, vậy mà cũng bị Phấn Hồng Yến Tử cho tránh khỏi. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả tay mơ đều đánh không lại sao? Phế vật đội trưởng tiếng gọi âm, phu cận không vực máy bay toàn bộ nghe rất rõ ràng, trong lúc nhất thời tất cả máy bay đều mặc Phấn Hồng Yến Tử cũng không phải cái gì tay mơ, đó cũng là liên bang cấp 3 vương bài phi công, tuyệt đối thuộc về thực lực cấp cao thủ. Phu cận cũng chỉ có phế vật đội trưởng cái này liên bang siêu cấp 1 vương bài phi công, dám dạng này hô đối phương là tay mơ. Song phương triển đấu số 10 giây, cái kia chút phụ cận không vực phi công đều thấy chóng, cái kia ưu linh quá không phi công chiến đấu cơ, là nhà ai vương bài phi công hất lên áo lót đến nơi đầy chơi đùa. Tiểu tử, ngươi liền điểm ấy tiêu chuẩn sao? Ta quá thất vọng rồi. Phế vật đội trường gọi hàng vang lên, tần phấn hai tay thao túng đột nhiên tăng tốc, hai ngày không chơi vốn định làm quen một chút cảm giác, nhưng cũng không thể bị phế vật đội trưởng xem thường. Không chiến long giả thân. Thần kỳ phi hành quy tích, tần phấn máy bay tránh thoát phấn hồng yến tử, thân thể đột nhiên đến đối phương chiến cơ phía dưới, một cái siêu kinh điển rắn hổ mang động tác, chiến cơ phía trước đồng thời bắn ra một vẹt sáng, trực tiếp trên không trung cho phấn hồng yến tử làm một cái hoàn mỹ nhất giao giải phẫu cắt chém. Cái này trung sáng. Vốn là hữu linh vũ trụ chiến cơ tại gặp được không cách nào chiến thắng cơ động bọc thép hoặc là chiến hạm lúc, dùng để đồng quy vu tận phương pháp công kích. Tần phấn dạng này cắt chém vậy đã từng xuất hiện, vậy cũng là song phương chênh lệch thực lực quá lớn, cao thủ chơi người kém cõi phương pháp, tần phấn cảm thấy rất có ý tứ, tiện tay thanh chiêu này học lại đây, nhưng lại không biết chiêu này phát minh người liền là phế vật đội trưởng bản thân, với lại chiêu này ở trên không chiến còn có cá biệt tên, nhục nhã ngươi đến chết. Thần phấn chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Nhưng lại không biết còn có như thế cá biệt tên, một cái liên bang cấp 3 vương bài phi công, cứ như vậy tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị người cho vũ nhục Đẹp trai a Không hổ là đồ đệ của ta. Phế vật đội trường một tiếng gọi hàng, lập tức để tần phân giá trị bản thân ở trên không chiến vong bên trong cấp tốc biểu thẳng. Mọi người vậy đều tin tưởng phế vật đội trưởng lời nói, chỉ có loại người này đồ đệ, mới biết dùng loại phương pháp này vũ nhục một tên vương bài phi công. Phế vật tay mơ. Tần phân thai nghe truyền đến giọng nữ phẫn nộ. Phấn hồng chiến đội cùng ngươi không chết không thôi. Tân phấn dùng mình một cái, nữ nhân này vậy quá keo kiện chỉ là bị đánh rơi một lần, không đến mức không chết không thôi à. Dù sao không phải chân chính chính thống phi công, tân phấn đối phi công thế giới giải cũ ít, vừa mới chỉ là không muốn bị phế vật đội trưởng xem thường, mới hội như thế hiển lộ rõ ràng thực lực. Tiểu tử, không sai. Vừa tới liền bị phấn hồng chiến đội đám kia mị nữ đối ngươi có ý tứ, có tiền độ A. Phế vật đội trường rất là cao hứng ở một bên hô to. Ngươi trước đừng có gấp rời đi, tiếp tục ở chỗ này, ta hôm nay nhìn xem thực lực ngươi đến cùng như thế nào. Rất nhanh sở nam liền thấy mười mấy khung phấn hồng yến tử hình chiến cơ, từ phương hướng khác nhau hướng hắn bao vây lại đây, trong đó có một khung càng là vừa vặn bị hắn đánh rơi vị kia. Đem các nàng đều đánh cho ta xuống. Cũng chỉ có thân là siêu cấp một vương bài phi công phế vật đội trưởng. Mới dám hò hét lấy đánh xuống mười mấy khung cấp 3 vương bài phi công. Tân phấn mặc dù không hiểu đội không chiến hình, Lại bản có thể cảm giác được Ban Sơ bị mình đánh rất cái kia, là chi đội ngũ này đầu lĩnh. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, đánh tiên cơ dẫn đầu. Ú linh chiến lực cơ động lộ cao tốc phun ra, tần phấn không lùi vọt thẳng hướng đối thủ cũ. Vừa mới ngay trước mặt mọi người bị vũ nhục, phấn hồng yến tử người điều khiển vậy đồng dạng phẫn nộ, nhìn thấy tần phấn khiêu khích xông lại đây, mấy cái không chiến thuật ngự chuyên triển ra, trận hình lập tức bày ra, nàng càng là một cơ đi đầu bay ở phía trước nhất, thể muốn đích thân báo thủ. Lý tưởng thường thường đều là mỹ hảo hiện thực lại luôn tàn khốc. Tần phấn long giả thân, lại một lần nữa để vị kêu phấn hồng yến tử nuốt hận tại chỗ, vẹn vẹn vừa đối mặt liền thanh đối phương cho xử lý, so trước đó còn muốn dứt khoát. Miêu sát, mang cho cái khác phi công không nhỏ trấn kinh, tần phấn lợi dụng lỗ hổng trong nháy mắt lại xử lý hai khung phấn hồng chiến cơ, đồng thời cùng cái khác chiến cơ không ngừng quần nhau. Ta cũng không tin, đánh không xong ngươi. Hai lần bị xử lý phấn hồng chiến cơ rất nhanh lần nữa xuất hiện, Tần phấn đu linh vũ trụ chiến cơ lần này bởi vì là chân thật nhất hình thức, đi qua trước đó truy đổi dây dưa kịch chiến nguyên nhân, năng lượng cũng không đủ, nhất định phải trở lại sân bay tiếp tế. Phấn hồng các phi cơ chiến đấu hiển nhiên không sẽ cho tần phấn tiếp tế cơ hội, từng cái đều cùng mấy tháng không ăn thịt sói nhìn thấy thịt tươi bình thường, gắt gao cắn hắn. Không sai. Phế vật đội trường rất là hài lòng cười, kiên trì đến hết năng lượng, vật rơi tự do liền coi như là thắng. Tần phấn nhìn xem máy bay dáng vẻ bên trên năng lượng nghiên cứu biết muốn muốn xử lý sau lương đám kia Vương Bài chỉ sợ không làm được, nhưng kiên trì đến hết năng lượng cũng không phải hắn phong cách, những ngày này không đỉnh chiến đấu, dần dần để hắn quen thuộc muốn đánh thì đánh tính cách. Một cái đột nhiên ra tốc đại lượt vòng, Tần Phấn Chiến Cơ lần nữa đối mặt với truy kích Phấn Hồng Chiến Cơ vào tới. Tất cả mọi người đều cho rằng Tần Phấn hội kéo tới hết năng lượng rời khỏi chiến đấu, không ai từng nghĩ tới hắn lại đột nhiên quen người, liền ngay cả cái kia chút truy kích người cũng không nghĩ tới. Đánh dùng hắn. Dẫn đầu đội trưởng ra lệnh một tiếng. Lần nữa một cơ đi đầu liền sông ra ngoài Tần phấn khỏe môi nít lên nhàn nhạt hơi cười Lần đầu dùng từ âm hệ thống mở miệng nói Cùng một chỗ nổ đi Đụng cơ Là ngươi Dẫn đầu máy bay trong lời nói mang theo một vẻ kinh ngạc Đồng thời trên không trung liên tục lắc lư động tác giả Muốn lửa qua tần phấn Lại vẫn là không có lửa qua tần phấn Vô cảm xúc tần phấn tránh thoát không ít phi đạn công kích Hung hăng đâm vào đối phương trên thân hỏa cầu chấp động Phế vật đội trưởng càng là vui vẻ cười Có tính cách Lần này cho vũ nhục so với lần trước cho cũng không kém. Đỡ Cao Lầu quyển sách một lần cuối cùng xong bảng chuyện mới, mời mọi người để cho ta quang vinh hoàn chỉnh đứng xong bảng chuyện mới thứ nhất cương vị A khẩn mời mọi người thanh hôm nay phiếu đề cử ném cho ta đi, cảm ơn mọi người. Chương 60, nhận lầm người. Đỡ đẩy mạnh, canh 3, Cao Lầu tại tuần đẩy trên bảng thành tích có chút vô cùng thê thảm, bị nhiều tên huynh đệ tại tuần trên bảng thành ta cho phát nổ 5.555, mảnh liệt triệu hoàn phiếu đề cử. Tần phấn mắt tối xâm lại, lần nữa biến thành tuyển chiến cơ hình tượng, hắn không có lập tức lựa chọn máy bay, mà là tại suy nghĩ trước đó nữ nhân bị đâm chết trước đó, cái kêu một chút bối rối âm, giống như là biết hắn bộ ráng. Tần phấn tự nhận, nhận biết nữ cũng không có nhiều người, trong lúc nhất thời không biết đối phương có phải hay không nhận là người. Lúc này phòng điều khiển bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh em phẫn nộ, phế vật chiến đội quá ghê tởm. Vậy mà đụng cơ. Lần sau, nhất định phải đánh dụng hắn. Không sai. Nhìn thấy hắn chân nhân, cũng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Một tên khác nữ binh lập tức phụ hoạ. Tần phấn rụt cổ một cái, không nghĩ tới bị đánh xuống người. Vậy mà tại một cái phòng huấn luyện, hắn cách pha lê vụn trộn hướng ra phía ngoài nhìn lại, đúng lúc thấy được sinh khí nữ binh, là nàng. Đêm đó tại trên bờ biển đã từng gặp được người tu luyện, Lâm Gia Hân. Nhất thời ngoài ý muốn, võ giả khí tức bản năng phát ra, hành lang bên trên Lâm Gia Hân trước tiên cảm giác được trong buồng phi cơ có người nhìn nàng. Vô ý thức quay đầu vừa lúc cùng Tần Phấn bốn mắt nhìn nhau. Không may. Tần Phấn trong lòng thầm thề. Lâm Gia hơn vậy định chỉ tiến lên bước chân, hai tay ôm ở trước ngực chăm chú nhìn Tần Phấn, vốn là thẳng tắp hai ngọn núi tại hai tay vây quanh đè xuống, tại quân phục phụ trợ hạ kiên cố hơn rất. Thở dài, Tần Phấn lắc đầu, quay đầu không nhìn lại đối phương. Đêm đó bãi biển nói qua nhà, ngày sau gặp cũng làm làm không biết. Lâm ra hơn nhìn thấy Tần Phấn quay đầu, trong lòng càng phạm là khí bắt đầu, quả nhiên là cái người xấu. Không phải làm sao hộ gia nhập phế vật chiến đội, hơn nữa còn là phế vật đội trường đồ đệ. Phải biết, bao nhiêu nam phi công muốn trở thành phế vật đội trường đồ đệ, căn bản chỉ có thể ở nằm mơ bên trong thực hiện. Lâm ra hơn vậy không nhấp chân, chỉ là nhìn thẳng khoang điều khiển bên trong tần phấn. Những ngày này bởi vì vì phụ thân sự tình, mình đã bị rất lớn liên lụy, quật cường nàng không có quá nhiều toán trách, lần này bị mấy cái muốn hảo tỉ mội kéo tới đánh hụt chiến, vốn muốn mượn cơ khử trừ trong lòng bị đè nén. Không nghĩ tới lại lại làm cho nàng gặp tần phấn. Nhắc tới cũng xảo, lâm ra hơn cái này 2 ngày vậy đang tìm tần phấn. Từ lần trước bãi biển bị đối phương đạo khí tướng cứu về sau, phản mà không thể tu luyện. Mỗi lần tu luyện, đều không có bất luận cái gì tăng trưởng cảm giác, với lại rất có không nhận khống tình huống xuất hiện. Chỉ là, ngày đó quên hỏi tần phấn danh tự, muốn biết đối phương giúp thế nào trợ mình, vì sao hội xuất hiện loại này di chứng đều không tìm. Hôm nay lại bị đối phương ở trên không chiến vong trước mặt mọi người vũ nụng. Còn thật là có đủ duyên điểm Duyên điểm Lâm Gia Hân dùng sức lắp đầu Cái này lời ca ngợi sao có thể dùng đến hai người trên thân Hẳn là hoan da ngõ hẹp Bị không để ý tới Lâm Gia Hân đến cũng không phải không nói đạo lý Nghĩ lại nghĩ đến tần phấn động tác Bất quá là tuân thủ đêm đó bãi biển ước định mà thôi đang đang đăng Tần phấn nghe được gõ pha lê thanh âm Trong lòng của hắn không có quỷ Rất hào phóng đẩy cửa đi ra Xin hỏi có chuyện gì không Lâm Gia Hân không có trả lời Chỉ là nhìn chầm chầm tần phấn trước ngực quân thể nhìn một chút, lập tức cười cười, không có việc gì, không có ý tứ, nhận lầm người. a tần phấn cũng phối hợp lấy lâm ra hơn gật gật đầu, không quan hệ. Trở lại cabin tần phấn nghe mấy tên rời đi nữ binh nhỏ giọng đang nói, tên tân binh này rất tinh thần a Đúng vậy a Tuổi tắc mặc dù nhỏ một chút, nhưng rất có nam nhân vị. Không sai. Không sai. So với cái kia bơ vị 10 phần mình tinh thật tốt hơn nhiều. Tần phấn cười khổ hai tiếng. Còn là lần đầu tiên bị người cầm cùng mình tinh so. Lần nữa đang lục chiến lưới, phế vật đội trưởng rốt cục bắt đầu dạy bảo Tần Phấn liên quan tới không chiến một chút cơ sở. Luyện qua không chiến, Tần Phấn lại ngửa không dừng vó đi theo giờ giảng học tập một cái cơ sở Ngụy Trang. Ngụy Trang là một môn rất đại học hỏi, Tần Phấn vừa mới tiếp xúc, lập tức phát hiện đây là hắn cảm thấy rất hứng thú sự tình, che giấu khí tức, ẩn hấp động tính cùng thân hình. Cùng võ đạo có rất sâu quan hệ. Một vòng huấn luyện hoàn tất, Tần Phấn một mình ăn xong cơm tối. Trở lại doanh trại, phát hiện hôm qua mệt ngã đầu liền ngủ bọn chiến hữu, hôm nay không có một cái nào đi ngủ, toàn bộ đều rất là hưng phấn đang trò chuyện tiền trong đó không ít người trên mặt càng là mang theo thương, đố bằng tức thì bị không ít người vây vào giữa, rất có chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Lao tần, người đã đi đâu? Đặng Điêu ngồi tại tần phấn đối diện trên giường rất là hưng phấn nói ra, hôm nay đám kia Hàn Châu các tân binh đang dùng cơm thời điểm, tới đến đặc quán. a phát trung hoán. Tần phấn có chút tiếc hận. Không có cùng cái này hàn châu võ thần đồ đệ giao thủ, lãnh hội một cái chân chính mới tê đô, tổn thất ta. Không phải. Đặng bưu khoát tay áo, là Phát Trung Hân, Phát Trung Hoán ca ca. Bọn hắn tới mấy chục người, cùng các huynh đệ đánh một khung. Cái kia Phát Trung Hân lại là tam tinh thực lực. Anh em đều không phải là đối thủ của hắn, vẫn là trước từ phòng trọng lực kêu lên bằng tử, mới thanh tiểu tử kia cho thu thập. Phát Trung Hân. Tần phấn lông mày nhấn lên, cái kia Phát Trung Hoán đâu. Phát Trung Hoán. Đặng yêu vừa cười vừa nói, nghe bị dơ lên rời đi phát trung hơn nói, hắn song bảo thai đệ đệ tiến trại tân binh ngày đầu tiên liền bế quan. Còn nói cái gì, đệ đệ của hắn xuất quan liền đem chúng ta đều cho thu thập. Để cho chúng ta cẩn thận một chút, sớm một chút đặt trước tốt bệnh viện dường bệnh, khác không có địa phương nằm. Người nói cuồng không cuồng. Dơ lên rời đi. Tần phấn mắt nhìn cách đó không xa trên thân không có chút nào thương đố bằng cười cười. Cái này nam nhân ra tay còn thật là đủ hung ác, nói không chừng đổ tể thấy hắn càng ưa thích Lần sau đem hắn để cử cho đổ tể nhìn xem. Cảm nhận được tần phấn ánh mắt, đố bằng vậy ngừng đầu. Hai người ánh mắt đối mặt, lẫn nhau nhẹ cười khét cười đều có một loại nhàn nhạt tương tích cảm giác. Hai người đều hiểu, đó là có chút đáng cười hương vị, ở trong mắt đố bằng đánh ngã một cái không biết tên phát trung hân, thực sự không có gì đáng giá ca ngợi. Các huynh đệ, tam tinh chiến thần sân thi đấu tối nay đánh, có đi quan sát không có. Trong doanh phòng có người hô lên, tần phấn nghe nói như thế lập tức hứng thú, chiến ý càng ngày càng ngày thịnh Vừa lúc ở tam tinh chiến thần sân thi đấu lại lãnh hội một cái, nói không chừng còn có thể đoạt cái gì danh hiệu, đạt được điểm giả lập phần thưởng bán đi đổi tiền mặt đâu. Xin hỏi tần phấn là ở chỗ này sao? Cổng, êm hai giọng nữ làm cho cả doanh trại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm ra hơn một thân thẳng quân phục đứng ở trước cửa, ánh mắt chính khoa chặt tay cầm đầu nón trụ muốn đi vào bầu trời đấu võ lưới tần phấn. Lao tần, đây là bạn gái của người sao? Chính A. Đặng biu nhỏ giọng tại tần phấn thai vừa nói. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, trong ánh mắt nhưng cũng lộ ra một tia hâm mộ, ban đêm bị mị nữ đuổi cái môn, nói không hâm mộ đó mới không bình thường đâu. Vung xuống mụ giáp, Tần Phấn bước nhanh đi vào trước cửa, Lâm Gia Hân nhỏ giọng nói ra, có thời gian không? Cái này Tần Phấn nhuôn nhún vai, chậm một chút điểm có thể chứ? Ta có chuyện muốn làm. Bị cự tuyệt. Lâm Gia Hân có chút ngoài ý muốn, lần này không phải tới trả thù, là tìm đến Tần Phấn phân tích võ công nghi hoặc, nàng cũng chỉ đành gật đầu, tốt, ước chừng bao lâu 2 giờ. Không đợi Lâm ra Hân trả lời, Tần Phấn nhìn thấy doanh trại biểu kim đồng hồ đã đến thời gian, hắn bay thẳng thân sông về tới trên giường, tại mọi người còn chưa rõ khi đi tới đợi, đội nón an toàn lên tuyển tiến vào Tam Tinh Trả Tiền Khu. Tham gia chiến thần sân thi đấu. Nhanh chóng mệnh lệnh, Tần Phấn trước mắt lóe lên trực tiếp tiến nhập trong đó. Đây là một mảnh rậm rạp rừng cây, cách đó không xa đang có một tên Tam Tinh võ giả cẩn thận di động tới. Tuốt cơ hội, Tần Phấn chính muốn thử một chút vừa học được nguy chàng. Liền có người đưa tới cửa, tốt như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí. chương 61, đánh nhau kịch liệt chiến thần sân thi đấu. dãy núi nơi xa là một mảnh liên miên rừng cây, xanh ung tươi tốt, rừng cây bên ngoài, là một mảnh cao hơn nửa người màu xanh lá bãi cỏ, trời chiều ánh chiều tà vung ở trên mặt đất. Trời chiều, dãy núi, rừng cây, bãi cỏ, tạo thành một bộ đặc biệt tranh phong cảnh ảnh. Nhưng mà, như vậy như thế cảnh đẹp, lại là chiến thần sân thi đấu giết chóc chiến trường chính. Làm bầu trời đấu võ lưới đặc sắc đường hội thứ nhất, chương trình người thiết kế mỗi lần đều hội tỉ mỉ chế tác khác biệt chiến trường địa hình hoàn cảnh, mạo hiểm vách đá văn trượng, gập ghềnh, cao lớn nham thạch, khắp nơi đều có thể giấu giếm sắc cơ. Tân Phấn ngồi xổm ở trên ngọn cây, khí tức hoàn toàn thu liệm đến trong cơ thể, yên tĩnh như là muốn đi săn hầu tử báo. Đối với cái này ẩn nốt vị trí, Tần Phấn vẫn tương đối hài lòng, có thể nhìn thấy góc độ phạm vi phi thường bao la, bốn phía cây cối che chắn công sự che chắn vậy 10 điểm không sai. Chỉ là gặp được địch nhân qua sớm, nếu như còn có thời gian, hắn có thể lợi dụng chung quanh thực vật, chế tắc một chút càng thêm có thể ẩn tàng thân hình đạo cụ. Đây cũng là từ giờ giải vị kia ngụy trang chuyên gia lâm thời học được cơ sở thuật ngụy trang. Di Sơn Đảo Hải, đây là dưới cây cách đó không xa tam tinh cao thủ danh tự. Chiến thần sân thi đấu vì càng thêm kích thích người thăm gia cung cấp biểu hiện tính danh phục vụ, để người bị công kích hoặc là bị sát hại người, biết địch nhân kêu cái gì, ngày sau cũng tốt tìm đối phương báo thủ. Thường thường, chiến thần sân thi đấu sau khi đánh xong, sân quyết đấu đều hội kín người hết chỗ. Tại chiến thần sân thi đấu kết thủ không có đoạn ân đoán người, cũng sẽ ở nơi đó lại đến một trận toàn vũ hành. Quyết đấu cũng là một kiện sĩ diện sự tình, mọi người vì chiến thắng đối thủ, thường thường vậy hội phục dụng các loại vật phẩm ảo. Như thế đến nay bầu trời đấu võ lưới liền hội nên tới một cái thu nhập đỉnh cao, một số đông người viên mua sắm vật phẩm ảo dùng cho quyết đấu phía trên. Di Sơn đảo hải trong tay dẫn theo một thanh cương đao. Điểm điểm vết máu còn không có hoàn toàn rời đi vũ khí trong tay của hắn, hiển nhiên trước đây không lâu hắn hẳn là cũng giết qua người. Dưới cây bụi cỏ đống nhiên cực tốc run run, Di Sơn đảo Hải trong tay đao không có làm bất kỳ dừng lại gì, Hàn Quang mang theo lệnh tốc sát ý hiện lên, trong bụi có lăn ra một cái bị chặt con thỏ chết. Tân Phấn có chút chuyển động con mắt, vừa mới một đao kia hiển nhiên là lục hợp đao pháp, xem ra dám tham gia chiến thần sân thi đấu người, trong tay đều có có chút tài năng. Hơi vi điều chỉnh lấy hô hấp. Tần phấn cái này chút vậy đánh không lại không ít chiến đấu, tiện tay cầm vũ khí võ giả tiến hành chiến đấu, lại là có rất ít chuyện. Di Sơn Đảo Hải cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ngay tại vừa rồi hắn đã chém ngã hai tên đánh lén đối thủ của hắn, vốn là linh điểm giết người số nơi đó vậy biến thành hai điểm. Lần trước chiến thần sân thi đấu liền là bị người đánh lén, chết mất 3 lần. Một đoạn này thời gian, Di Sơn Đảo Hải rất là nghiên cứu một cái phá giải ẩn tàng kỹ xảo hạng mục công việc tự tin bất luận cái gì ẩn tàng ở trước mặt hắn đều không thể làm đến, đối đầu cái kia chút che giấu chuẩn bị đánh lén người, ngược lại là chiếm, cứ chủ động, rõ ràng nhìn thấy đối phương cũng có thể làm bộ không nhìn thấy, hấp dẫn đối phương xuất thủ công kích, sau đó đột nhiên áp dụng phản kích. Trước hai tên đối thủ đều là như thế này, bị Lục Hợp đao pháp cho nhanh nhẹn chém xuống thủ cấp. Di Sơn Đảo Hải mới vừa tiến vào tần phấn phạm vi công kích, tần phấn không có xuất thủ. Hắn đang đợi. Mặc dù đối thủ không phải chuyên nghiệp quân nhân, Nhưng võ giả trực giác vậy là có thể cảm giác được một chút nguy trang nguy hiếp, hắn muốn biết mình tại giờ gì hãy nơi đó học được đồ vật, đến cùng có được hay không dùng. Di Sơn Đảo Hải vẫn còn tiếp tục đến gần tần phấn, rất nhanh hắn đã đứng ở khoảng cách tần phấn không đủ một thức dưới vị trí. Không cần lại đợi. Bàn chân đột nhiên phát lực, dưới chân nhánh cây ba một tiếng bị cái này đạp đạp cho hoàn toàn đặc gãy, tần phấn giống như một cái to lớn diều hâu. Di Sơn Đảo Hải nghe được nhánh cây đứt gãy âm thanh, mới biết được sau lưng đỉnh đầu có người giấu kín Trong lòng càng kinh hãi hơn, lại có người tại khoảng cách gần như vậy ở nút, chính mình cũng không biết. Giang giác. Di sơn đảo hải xương cổ bị một quyền đánh nát, thân thể giống như là rách nát bao tải đồng dạng bay ra ngoài, trong đầu chỉ lué ra hai chữ cao thủ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, di sơn đảo hải ngay cả quay đầu thấy rõ kẻ đánh lén khuôn mặt cơ hội đều không có. Liền bị hệ thống phán định mất đi sinh mệnh, hắn rất rõ ràng giữa song phương trinh lệch, chí ít tại ẩn dấu cùng phản ẩn tàng ở giữa. Trên lệch thật sự là quá lớn, người đánh lén này tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Mắt tôi xâm lại, ánh sáng lần nữa xuất hiện. Di Sơn Đảo Hải lập tức tại chiến thần sân thi đấu những vị trí khác sống lại, vừa mới số liệu cột nơi đó hay, bây giờ vậy biến thành một. Số lượng biến hóa không phải để hắn nhất khí sự tình, chết cũng không biết chết tại trên tay người nào, cái này mới là để hắn cảm thấy nhất khí sự tình. Những ngày này vì chiến thần sân thi đấu, tại ẩn dấu phản ẩn tàng bên trên thế nhưng là bỏ công sức ra khá nhiều. Không nghĩ tới vậy mà khoảng cách gần như vậy tình hương dưới, lại hoàn toàn không có cảm giác được đối phương tồn tại. Một quyền giết địch, thần phấn rất là hài lòng, lần này công kích chẳng những ẩn tàng làm rất đúng chỗ, liền là giết người lúc thủ đoạn vậy phi thường đúng chỗ, đồ tể huấn luyện viên giết nhau người một chút yếu lĩnh vậy đều để vào trong đó. Phân phật, thần phấn trước mắt không đến 2 mét chỗ, đột nhiên trống rông xuất hiện một người. Không chờ đối phương phản ứng lại đây, hắn một cái tung trên người trực tiếp nhất hữu hiệu mánh hổ xuất động hung hăng đánh vào đối phương hầu kết chỗ Một cách này cơ hội hoàn toàn là vô ý thức phản ứng, biết đối phương bị đánh chết, tần phấn mới phát hiện, mình vậy mà không nhìn thấy đối phương danh tự là kêu cái gì. Giải quyết hết hai cái, tần phấn tăng tốc bước chân hướng về phía trước đi đến. Ở tại một chỗ che dấu đánh lén, có lẽ giảm ít đi rất nhiều bị đánh chết nguy hiểm, nhưng muốn góp nhặt nhiều nhất điểm số lại là không có cơ hội. Đi qua một mảnh rừng tây nhỏ, tần phấn thấy được ngoài bịa rừng trên đường không có bất kỳ ai, cũng không nơi xa trên cây cất giấu hai người. Thần phấn cười cười Hai cái này ẩn tàng thật sự là quá nghiệp dư, nếu như bị giờ Dựa nhìn thấy, khẳng định sẽ đích thân thanh đối phương hung ác đánh một trận, để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính chuyên nghiệp cấp ẩn tàng. Xoay người nhặt lên hai khối anh hải nắm đấm lớn tiểu thạch đầu, trong tay nhẹ nhàng ước lượm dưới, cổ tay rung lên hai cục đá như là đạn bình thường cao tốc xoay tròn lấy trực tiếp bay ra ngoài. Ba ba. Trên tay hai người hoàn toàn không nghĩ tới, mình vậy mà bại lộ như vậy dứt khoát, vội vàng trực tiếp giao nhau, nhau xuất thủ ngăn cản cục đá. Mượn lực lượng kia xoay người nhảy xuống cây tới. Tần Phấn hai chân nhất trà sát, người đã kinh đổi tới, đưa tay vẫn là Thiếu Lâm La Hán quyền mãnh hổ xuất động. Hai người còn chưa đứng vững, Tần Phấn đã đi tới trước mặt bọn hắn, Long tượng bàn nhược công kéo theo Thiếu Lâm La Hán quyền một cái đánh khỏe trực tiếp đập xuống, Ngạnh Sinh Sinh nện ở đối phương vội vàng giao nhau dơ lên trên hai tay. Ba cánh tay va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhận công kích người kia chỉ cảm thấy hai tay, hai chân đồng thời mềm nhũn, người trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Đầu chính nên tiếp tần phấn đầu gối. Lần này một tiếng thanh thủy xương cốt đứt gãy âm thanh, người kia cả khuôn mặt xương đều nát thân thể giống như là rách nát bao tải bay ra xa ba trượng, tần phấn số liệu cột bên trong được điểm số lần nữa gia tăng. Chương 62, thẳng tiến 10 cường. Người còn lại gọi là hồng cầu người, rất là tức giận nhìn xem tần phấn, đồng bạn bị đánh chết quá oan uổng, vì ẩn tàng cưỡng ép thanh khí tức ép xuống, thực lực còn chưa toàn lực thúc đẩy liền bị người đánh một trở tay không kịp, không phải tất cả mọi người là tam tinh chiến sĩ. Tháng bại cũng không phải một chiều hai chiêu có thể phân ra tới. Vì nhiều đến điểm, tần phấn cũng không nói chuyện, bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, thân thể đã đi về phía trước gần 3 mét khoảng cách, trong tay đánh vẫn là bộ kia đại khai đại hợp thiếu lâm la hãng quyền. Đồng bạn chết mất, hồng cầu càng thêm cẩn thận, dưới chân đứng vững kình đạo lập tức đi lượt toàn thần, song quyền một năm đối tần phấn đảo ra quyền đầu cứng là ngang đón tiếp lấy, đối với mình mới võ học sắt thép chiến thân thể, bộ này ngạnh công hắn còn là có cực mạnh tự tin Tần phấn cánh tay khẽ run lên Hồng cầu cũng cảm giác được mới vừa rồi còn cương mánh không so khí thế, làm sao đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy. Trong điện quang hòa thạch, hồng cầu nhìn thấy một đầu bóng đen lấy gần như không thể tưởng tượng nổi góc độ thiểm điện rút ra, mục tiêu chính thức hắn hạ thể yếu hại. Hèn mọn. Vô sỉ. Cực kỳ hèn mọn vô sỉ đấu pháp. Một người có thể có các loại khác biệt chiến đấu chiêu số, nhưng lại rất khó có được hai loại hoặc là hai loại trở lên chiến đấu khí chất. Chiến đấu khí chất bình thường là một người đi qua trường kỳ tìm tòi dần dần bồi dưỡng được đến, hoặc là bởi vì vì sư phó dạy bảo dần dần dưỡng thành một loại khí thế. Muốn đem hai loại cực đoan khác biệt chiến đấu khí chất đặt ở cùng một cá nhân trên thân, cái kia càng là khó càng thêm khó. Hồng cầu làm sao cũng không nghĩ ra, trước trong nháy mắt còn khí thế lôi đỉnh vạn quân bình thường cưng manh chiến đấu khí chất người, nháy mắt sau đó vậy mà trở nên như thế âm hiểm hèn mọn. Dạng này biến hóa thật sự là quá nhanh Hồng cầu nhiều nhất tư duy có thể đuổi theo tần phấn một cước liêu âm thối, thân thể lại bởi vì lúc trước động thủ làm sao cũng không kịp. 3. Sắt thép chiến thân thể mặc dù cũng có thể luyện đến hạ thể yếu hại, nhưng cái kia dù sao cũng là người thân thể yếu ớt nhất địa phương, tàm tinh sắt thép chiến thân thể còn không cách nào đem nơi đó chân chính luyện đến mình đồng gia sát. Tần phấn tâm pháp lại là lực lượng lớn nhất, long tượng bàn nhược công, một cước này xuống dưới trực tiếp đem hồng cầu đá hai chân cách mặt đất. Đã mất đi đại ủng hộ, tần phấn đã vào đi lên Kéo lại hồng cầu chân đột nhiên hướng phe mình túng về, chống đi tay trái một quyền đảo ở tại trên đầu, hồng quyền kéo tiên truy. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hồng cầu tại chỗ bị hệ thống phán định tử vong. Nhìn xem số lượng cột biến thành ba, tần phấn cao hứng điều chỉnh một cái hô hấp, nhanh chóng hướng đại đạo đi ra ngoài. Tăng tinh cao thủ ở giữa trên lệch bình thường đều không sẽ rất lớn, nhất kích tất sát tự nhiên cũng rất ít xuất hiện, có thể như thế nhẹ nhóm xử lý ba tên đối thủ, tần phấn mình vậy thầm kêu may mắn. Đặc biệt là cuối cùng tên kia sắt thép chiến thân thể, đây chính là danh xưng mới võ học trung cực ngạnh công thái cực trước người kỳ cửa hàng công pháp, uy lực càng là tại thiết bố sam kim trung cháo phía trên, nếu không phải đột nhiên biến hóa phong cách chiến đấu, muốn muốn thu thập hắn đoán chừng vậy không dễ dàng như vậy. Không may, chúng sinh tại không biết chiến thần sân thi đấu địa phương nào hồng cầu, rất là không cam lòng hai tay chống ngạnh hồi tưởng đến vừa mới chiến đấu. Nếu như không phải cái kia vô sĩ một cước phá ta cháo môn hồng cầu nghiến, nghiến lợi, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Thật là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác đối thủ này luyện khổ lực võ học, long tượng bàn lực công. Thay cái những người khác, chính là biết ta cháu môn, một cước đoán trừng vậy đã không phá cháu môn. Tân phấn nhanh chóng buôn tẩu tại bình nguyên trong rừng cây nhỏ, bắt đầu thi đấu một giờ bên trong hắn giết chết 25 địch nhân. Trong đó đại bộ phận điểm đều là bị hắn đánh lén xử lý, chỉ có số ít người là chính diện đối chiến thủ thắng. Tàng tinh chiến sĩ đều không phải là đèn cạn dầu, coi như cường như Tân phấn. Muốn chính diện xử lý 25 tên tam tinh chiến sĩ, đoan chừng thể lực vậy hội tiêu hao rất lớn. Đối với chiến thần sân thi đấu, tần phấn mục tiêu phi thường rõ ràng, liền hay là thắng. Chỉ cần thắng liền có thể, về phần là đánh lén dẫn đến cuối cùng thủ thắng cũng tốt, vẫn là chính diện đối chiến thủ thắng cũng tốt, tóm lại tận lực muốn giữ lại thể lực, chiến thần sân thi đấu cũng không phải là 1 giờ liền kết thúc loại kia hoạt động, mà là 2 giờ sức chịu đựng chiến. Càng quan trọng, tần phấn mới vừa tiến vào tam tinh không lâu. Rất rõ ràng mình còn chưa đạt tới tam tinh thực lực đỉnh phong, tại cái này tất cả đều là tam tinh chiến thần trong sân đấu, nếu là đơn thuần thực lực hẳn là còn có người ở trên hắn lại không ước thể lực muốn thắng đến cuối cùng thực sự quá khó khăn. Lại là nửa giờ đi qua, tần phấn số lượng đã nhảy lên tới 45 điểm, tại hôm nay cái này chiến thần trong sân đấu đã là bài danh 3 vị trí đầu điểm số. Cùng là tam tinh thực lực, tướng giết thắng bại vốn là khó mà đoán trước, có thể giết chết 45 người liền ngay cả tần phấn mình đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải là đồ tể thuật giết người cùng giờ dự ẩn tăng thuật, cùng hèn mọn chi vương tăng nhất thành em hiểm phương thức chiến đấu cùng cương mánh đấu pháp vừa đi vừa về chuyển đổi, căn bản là không có cách lấy được bây giờ cái số này. Giết chết 45 người mới là thứ ba Tần phấn nhìn xem mình bài danh điểm số có chút kinh ngạc, trước đó hai tên cao thủ đến cùng giết bao nhiêu người. Bọn hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ đều là đoàn thể tác chiến? Giết chết cái này 45 người kinh lịch bên trong, tần phấn vậy đánh qua mấy cái ba Bốn người tạo thành tiểu đoàn thể, một kích cuối cùng đều là cho một người trong đó đến hoàn thành, tốt để cao nó giết người số lượng. Hệ thống thanh em lúc này tại chiến thần sân thi đấu phía trên vang. Mà bắt đầu, chiến thần sân thi đấu cuối cùng 30 phút, nhớ điểm khiến cho dùng mới đổi. Tần phấn vừa mới coi như buông lỏng thần kinh, giờ khác này hoàn toàn căng cứng, giết người điểm số 9 vị trí đầu 10 phút đồng hồ vô luận giết chết ai, đều chỉ có thể có được một điểm. Nhưng tiến vào cuối cùng 90 phút đồng hồ. Giết chết tạm thời điểm số xếp hàng thứ nhất người, đem có thể đạt được hoàn mỹ 10 điểm số. Giết chết thứ hai có thể đạt được 90 điểm. Giết chết thứ ba có thể đạt được 60 điểm, giết chết đệ ngũ có thể đạt được 40 điểm, giết chết thứ tư có thể đạt được 50 điểm, giết chết trước 10 có thể đạt được 30 điểm, giết chết trước 100 bên trong bất luận một vị nào, có thể đạt được 10 điểm, giết chết hai vị trí đầu trăm đến 100 người đứng đầu ở giữa có thể đạt được 5 điểm, giết những người khác vẫn là 1 điểm. Cái này còn không phải toàn bộ Vì kích thích đám người độ hưng phấn, 10 hạng đầu người là có thể thông qua hệ thống biết được đối phương vị trí ở nơi nào, song phương dù là cách xa nhau thiên sơn văn thủy, cũng có thể thông qua hướng hệ thống phát ra hình cầu, đem mình thuấn di đến đối phương 500m bán kính bên trong, cuối cùng từ hệ thống chỉ tên đại thể phương vị, về phần chuẩn xác địa điểm là không sẽ hỗ trợ vạch, đây cũng là vì bảo hộ cái kia chút sẽ sử dụng ẩn tàng thuật người. Trước 200 đến 100 tên, càng là sẽ bị toàn bộ chiến thần sân thi đấu tất cả mọi người đều cho biết vị trí chỉ là bọn hắn không có đủ thuấn di tư cách. Ngược lại là 100 người đứng đầu, có tư cách hướng hệ thống đưa ra yêu cầu, có thể biết 10 hạng đầu bất kỳ người nào vị trí. Nhanh chóng điều chỉnh một cái khí tức, Tân phấn lập tức tra tìm lên trước mắt hạng nhất vị trí, xử lý hắn có thể một cái đạt được hoàn mỹ 10 điểm. Hạng nhất vị trí khóa chặt, xin hỏi phải trăng thuấn di đi qua. Hệ thống chuyển đến đặt câu hỏi. Tạm thời không cần. Chương 63, 10 cường ở giữa đồ ước. Tân phấn đóng lại hệ thống trợ tr Ngường đầu nhìn cách đó không xa địa phương, thân là bài danh ba người trước, tự nhiên có người hội tìm tới cửa. 500 m khoảng cách, đối với một cái thể lực rồi rào tam tinh chiến sĩ tôi nói, cũng không tính là một cái tiêu hao bao nhiêu thể lực khoảng cách. Báo từ đầu, Tân phấn thấy rõ đối phương danh tự, thật là có chút ngoài ý muốn, tìm tới cửa lại là bài danh người thứ 10. Nhìn đối phương long hành hồ bộ, dáng người khôi ngô như là thép tinh chế tạo bình thường, đen thui ra đen miệng một phát, cái kia khiết răng trắng phá lệ dễ thấy. Tần phấn khỏe miệng động đậy khe khẽ hai lần, sắt thép chiến thân thể. Lại là mới võ học sắt thép chiến thân thể. Còn là một vị hát nhân. Hôm nay đánh bại 50 mấy người người bên trong, chừng 6 người là sử dụng sắt thép chiến thân thể bộ này mới võ học. Thái cực thân, làm đương kim mới võ học đỉnh tiêm võ học thứ nhất cao đoàn võ học, trở thành không ít người hướng tới võ học. Cái này lưu phái người bình thường trong nhà đều có chút tiền tài, không phải sắt thép chiến thân thể bộ này mới võ học còn thật không dễ dàng mua nổi. đương nhiên Rất nhiều người cả đời đều hội dừng ở sắt thép chiến thân thể cảnh giới, đây cũng không phải là là không có tiền mua càng thượng tầng hơn võ học, mà không cách nào tiếp tục đi tới mà thôi. Liên bang vì tiến hành cổ vũ, coi người tiến vào tới trình độ nhất định, liền có thể tiến vào từ quốc gia kiến tạo, thánh võ đường, ở nơi đó cơ hội hết thảy đều là miễn phí. Thánh võ đường, cũng không phải tốt như vậy tiến, nhất định phải đi qua đủ loại khảo thí, mới có cơ hội tiến vào vô số người hướng tới địa phương. Ta cùng cái khác sắt thép chiến thân thể khác biệt. Báo tử đầu cũng không có vội vã tiến công, mà là chậm dại giới thiệu mình, ta đôi chiến thần sưng hào vậy không có cảm giác gì, chỉ là đơn thuần muốn tiến hành chiến đấu mà thôi, cho nên đem ngươi đồng bạn kêu đi ra a Đồng bạn, tần phấn lấp đầu, ta không có đồng bạn. Báo tử đầu cái kia trương mặt chữ quốc bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, chiến thần sân thi đấu điểm số bài danh trước 10, bình thường đều là tiểu đội hình thức xuất hiện, bài danh 3 vị trí đầu muốn làm một mình tiến vào thực sự quá khó khăn. Quan sát tỉ mỉ lấy tần phấn cái kia thông qua hệ thống sửa chữa, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài mặt, báo tử đầu rất nhanh tin tưởng hắn lời nói, đồng thời trong lòng cũng là thầm giật mình, vốn cho rằng trước 10 bên trong chỉ có mình là hộ làm ăn cá thể, không nghĩ tới lại còn có người cũng là hộ làm ăn cá thể, hơn nữa còn là bài giành càng thêm gần phía trước. Vừa mới xuất hiện tại tần phấn trước mặt lúc cái kia cố cảm giác ưu việt, lúc này trên người báo tử đầu đã biến mất không còn tâm hơi vô tung. Làm một mình muốn đi vào trước mười đã khó khăn. Tiến vào 3 vị trí đầu cơ hội là chuyện không có khả năng, một người đánh thắng 50 mấy người tam tinh chiến sĩ, liền xem như đỉnh phong nhất tam tinh chiến sĩ vậy không có bao nhiêu người có thể làm được, đó cũng không phải là bình thường tiêu hao thể lực, cho dù là nhất kích tất sát, trong nháy mắt phóng thích năng lượng cũng là rất mạnh mới có thể đánh bại đối thủ. Rất tốt. Báo tử đầu cười. Mà bắt đầu, nghĩ không ra, ta chọn lựa một cái đối thủ tốt nhất. Như vậy, tới đi. Vẫn là chờ một cái đi. Tần Phấn đưa tay báo tử đầu sau lưng vị trí, bên kia tới bốn cái, không biết là tìm ngươi vẫn là tìm ta. A. Báo tử đầu thu hồi công kích tư thế, có thể khóa chặt vị trí truyền tống đến nơi đây, ít nhất cũng là 100 người đứng đầu bên trong người mới có thể làm đến. Báo tử đầu, có hưng thu cược một thanh không có. Tần Phấn đột nhiên mở miệng, báo tử đầu mang theo một tia nghi hoặc, đánh cái gì? Bốn người, chúng ta một người tuyển hai cái làm làm đối thủ. Ai muốn đánh bại đối thủ mình, liền coi như người đó thắng. Tần phấn chậm dãi nói ra, nếu là ngươi thắng, ta đứng đấy bất động để ngươi giết. Như là ta thắng, ta vậy đứng đấy để ngươi giết. Báo tử đầu con mắt nhảy lên hương phấn, bất quá bất luận chúng ta người nào thắng. Chiến thần sân thi đấu về sau, chúng ta muốn công bằng một trận chiến. Tốt. Tần phấn rất nhanh đáp ứng xuống, trước mắt cái này báo tử đầu cũng không phải cái gì kẻ yếu, cùng hắn một đôi vừa đánh nhau cũng không phải mấy chiêu có thể phân ra thắng bại sự tình. Sau đó bất luận thắng thua đoán chừng đều không có quá nhiều thể lực cùng cái khác cao thủ đối chiến, điểm số muốn thứ nhất liền quá khó khăn. Đánh cược không thể nghi ngờ là giải quyết cái này thể lực vấn đề phương pháp tốt nhất. Đồ ước xác định, hai người ai cũng không dám chậm trễ chút nào, gần như đồng thời hai chân bắn ra lực lượng đáng sợ, trực tiếp hướng cách đó không xa bốn người nhào tới. Vừa mới chạy đến bốn người này, làm sao vậy không nghi tới, ít người nhất phương vậy mà hội chủ động phát động công kích. Hai người tốc độ rất nhanh, vài chục bước đã đi tới đối diện bọn họ, báo tử đầu một tiếng hưng phấn gầm rú xem ai nhanh ba chữ lối ra tại đối phương bên thai nổ vang đồng thời, tần phấn bắp chân giống như là đột nhiên thổi phồng bình thường đột nhiên tăng vọt gấp đôi, long tượng bàn nhược công cái kiêu cường đại lực đẩy đem hắn biến thành một viên nhân thể đạn tháo, chỉ là một cái liền bước ra gần 10 mét khoảng cách, trực tiếp đứng ở một người trong đó trước mặt. Một bước này, mặc dù không phải tam tinh cao thủ cực hạn khoảng cách, tốc độ nhưng còn xa không phải bình thường tam tinh cao thủ có thể so sánh. Toàn thể xuyên qua không khí phát ra ba ba âm thanh không thể so với báo tử đầu gọi hàng Trọng. Giả Lập thổ địa đi qua tính toán, tại hắn bước ra địa phương lưu xuống một cái thật sâu dấu chân, dấu chân bên cạnh chấn lên bụi đất còn chưa rơi xuống, Thiếu Lâm La Hán quyền đánh khỏe đã như chiến phủ đồng dạng hung hăng đập xuống, long tượng bàn nhược công vọt đến cánh tay, trong không khí phát ra phanh một tiếng. Tân phấn đầu kia đánh khỏe cánh tay đồng dạng tăng vọt gấp đôi, nhìn chỗ nào còn giống như là người cánh tay, hoàn toàn liền là một thanh tiểu thiết truy bị công kích người kia, con ngươi cực tốc co vào, trong chốc lát co lại đến cây kim đại tiểu. Suy nghĩ cùng kinh ngạc thời gian hoàn toàn không có, người kia hoàn toàn dựa vào võ giả bản năng hai tay giao nhau nâng quá đỉnh đầu, muốn trước kháng trụ cái này lôi đỉnh một kích. Phanh! Rang rắc. Vội vàng phòng ngự chỗ nào có thể chống đỡ được tần phấn bạo lực một kích. Loại này trong nháy mắt đem sức chiến đấu để cao đến cực hạn, tụ tập tại thân thể một điểm bộc phát vốn là hắn nghiên cứu phương hướng, cùng đồ tể mấy lần giao thủ xuống tới cho chuyện vài câu. Trong lúc nhất thời để hắn hiểu được càng nhiều. Không có chút nào lo lắng, đánh khỏe trực tiếp đem một người cho triệt để đánh chết. Kinh ngạc suy nghĩ tại ba người khác trong đầu trợt lõe lên, chiến lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân bọn họ, thân thể nhoáng một cái liều mạng hướng tần phấn nào tới, quyền cước đều xuất hiện. Ba người phối hợp cũng không ăn ý, nhưng cùng với vì tam tinh chiến sĩ, ba cái đánh một cái. Loại kia khiếp người áp lực, ý nguyên vẫn là tồn tại. Tần phấn nhìn cũng không nhìn cách mình tương đối xa nhất người, co lại bụng dưới, thu đầu quất cái cổ Thân thể tại thị giác bên trên đột nhiên nhỏ một vòng, hai tay đồng thời mở ra cùng thân thể co vào hoàn toàn tương phản, càng là xưng ra hai cánh tay quái dị trường. Tựa như đường sông bên trong công kích con mồi tôm, vừa mới khôi phục bình thường thân thể hai tay đột nhiên lần nữa bạo trướng, thân thể trực tiếp bắn ra đi. Hai tên tam tinh cao thủ con mắt đồng thời lần nữa lé ra kinh ngạc, tần phấn cái này hai cánh tay quái dị biến hình mặc dù kinh ngạc, nhưng càng làm hắn hơn nhóm giật mình vẫn là tần phấn xuất thủ muốn vị trí công kích. Đó chính là bọn hắn quyền cước vừa đánh chúng nhất không thụ lực điểm. Trong điện quang hỏa thạch có thể xem thấu vừa đánh chúng chuẩn xác nhất sơ hở, đây là đáng sợ cỡ nào võ cảm giác. So vừa mới biểu hiện ra thực lực còn còn đáng sợ hơn. Đồng cấp cao ngoại trừ thực lực bên ngoài, đồng thời còn có chiến đấu võ cảm giác cùng khí thế. Tân phấn vừa ra tay thanh có thể chiếm toàn chiếm. Song theo trưởng đập nát hai người bọn họ cánh tay đồng thời, vậy bị phá vỡ bọn hắn cân bằng. Tân phấn chỗ nào sẽ bỏ qua loại này cơ hội, dầm chân leo núi Chương 64: Ám sát thứ nhất. Một cước giẫm đạp nát đối thủ xương ngực đồng thời thân thể đã mượn lực bay lên không, chống đi một cước đạp chúng một người khác bộ mặt. Duy nhất tên kia đối thủ đã sớm bị báo tử đầu ngăn lại, sắt thép chiến thân thể bị đối phương một cái quét ngang quất chúng, quả thực là phát ra kim loại bị vật thể tiếng đánh đập ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt người kia chân bị báo tử đầu tóm gọn, một cái đại phong xa đem đối phương hung hăng ném xuống đất. Nó giữ giằn thủ đoạn so tần phấn còn muốn cương mãnh mấy điểm. Ho ho, ho. Tân Phấn liên tục điều chỉnh hô hấp vừa mới trong nháy mắt bộc phát, đồng thời chiến ba tên tam tinh chiến sĩ, lại truy cầu thời gian ngắn nhất bên trong đánh bại đối phương, cũng là cực kỳ tiêu hao thể năng sự tình, nếu như không điều chỉnh một chút, tiếp xuống căn bản không có cách nào lại tiếp tục đánh. Báo tử đầu thu thập đối thủ, lần nữa nhìn về phía Tân Phấn, con mắt chớp động lên khát vọng hương phấn. Vừa mới trong nháy mắt kịch chiến, cái kia đặc sắc một đối ba, lại là dùng nhất giản đàn thiếu lâm la hán quyền hoàn thành. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia cương mánh đường đi, càng là rất đối với hắn khẩu vị, nếu không phải trước đó đánh cửa hứa hẹn, thật rất muốn lập tức liền cùng tần phấn đưa trước một trận. 36 giờ, người thắng. Báo tử đầu đặt ngông ngồi trên mặt đất nói ra, có chơi có chịu. Động thủ đi. Tần phấn cũng không có quá nhiều kinh ngạc báo tử đầu biểu hiện, đi cương mánh võ đạo đường đi người, bình thường đều là nhất ngôn cựu đỉnh người. Võ khí tức là nhân phẩm. Một người nếu như nhân phẩm luôn luôn chơi xấu không nhận nợ, như vậy căn bản đánh không ra vừa mới báo tử đầu như vậy cương manh vũ lực. Không muốn cùng cái khác cao thủ giao chiến. Tân phấn nhìn xem báo tử đầu, tới đây, cũng là bởi vì bình thường đấu võ lưới cao thủ không tiếp thụ khiêu chiến A. Cho nên mới tới đây, không phải sao. Vâng. Báo tử đầu vậy không rào biện, rất thẳng thắn gật đầu. Lần này ở chỗ này không cách nào cùng hắn nhóm giao thủ mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng làm người phải giữ lời. Ta thua thì thua. Giết chết ngươi bất quá 30 điểm. Tần Phấn Thị Thảo nói ra, trước đó ngươi nói, cái kia chút bài dành phía trên, rất có thể đều có giúp đỡ đúng không? Có thể giúp ta một việc sao? Cùng ta đi giết thứ nhất, thứ hai. Bên cạnh bọn họ cao thủ ngươi phụ trách, ta tới giết thứ nhất, thứ hai. Bất luận kết quả như thế nào, sân thi đấu về sau, chúng ta chọn cái thời gian tốt nhất đánh một trận. Báo tử đầu hơi suy nghĩ một cái, rất nhanh nhẹn đứng dậy, tốt. Cũng nên giết một giết cái này chút vài phong tà khí. Ta đi theo ngươi. Trước hết dây ai. Thứ nhất. Tần phấn nói xong, trực tiếp thông qua hệ thống trợ giúp định vị, rất nhanh biến mất tại nguyên điểm. Hạng nhất vị trí, xa so với tần phấn nơi đó muốn náo nhiệt nhiều, vừa mới bị thuấn di đến 500 m bên ngoài vị trí, liền thấy chung quanh thân thể lần lượt hiện lên 7-8 đạo bạch quang, từng cái toàn bộ đều là trăm tên bên trong cao thủ, mọi người mục tiêu toàn bộ đều là hạng nhất. Đi. Tần phấn đối vừa mới xuất hiện báo tử đầu ném kế tiếp chữ. Bước chân bắt đầu ra tăng tốc độ bắt đầu, nhiều người như vậy đánh thứ nhất, loại này cảnh tượng hoành tráng không gặp một chút thực sự quá lãng phí. Hành tẩu hơn 400 m tần phấn đã nghe được không đến ngoài chăm thức cái kia tiếng la giết, đồng thời cũng nhìn thấy ít nhất có 60 người hôn chiến tràng diện. Cái này thứ nhất thật là phế vật. đuổi tới tần phấn bên cạnh báo từ đầu, rất là khinh thường nhìn phía xa trong chiến trường, thủy trung trốn ở người sau thứ nhất, hắn cái này thứ nhất một đội nhân mã ít nhất vậy có hơn 20 người. Hơn nữa thoạt nhìn còn thuộc về nghiêm chỉnh huấn luyện bộ ráng. Cái này hơn là ta. Tân phấn một tiếng thắt nhẹ, thu liễm lại mình khi tức, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng tiếp theo hôn chiến vòng tròn. Một bên đi theo dáng người càng thêm khôi ngô, khi thế cương mánh báo tử đầu. Gần đến vòng tròn, báo tử đầu gầm lên giận dữ, sát thép chiến thân thể trong nháy mắt đem cơ bắp cứng đờ. Trận mắt tròn xoe dẫn theo quả đấm to khi cái búa đồng dạng trực tiếp đánh tới hướng đối thủ. Mặc dù đổ ước bại bởi tần phấn Báo tử đầu cũng không muốn khí thế bên trên lại thua cho tần phấn. Xuất thủ so trước đó còn muốn cương manh 3 điểm. Tần phấn đến là vui báo tử đầu cương manh, dạng này tất cả mọi người liền đều chú ý hắn, đối với mình chú ý tự nhiên hội ít một chút. Hôn chiến, đây là tần phấn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, siêu tuyệt võ cảm giác tại một đối một thời điểm có được trời ưu hái ưu thế, có thể vượt lên trước cảm giác được đối thủ công kích là đến từ phương nào. Tiến vào cái này hôn chiến. Tân phấn vô cảm giác lần thứ nhất cảm giác có chút khó chịu, bốn phía bất luận kẻ nào ra chiêu trong nháy mắt, hắn thần kinh tổng sẽ làm ra phản ứng, phản phất cảm giác chung quanh tất cả mọi người đều hướng hắn công tới bình thường. Trách không được đồ tể sẽ nói, chân chính ra trận quyết định, cùng huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Tân phấn trong lúc nhất thời lại có không ít cảm thán, long giả thân liên tiếp phát động, tránh thoát mấy người công kích nhanh chóng tiếp theo trong vòng luận của người. Rất nhanh, vòng tròn trọng yếu điểm số đệ nhất nhân tiểu quyền tiên đã chú ý tới tân phấn. Cảm giác được có ánh mắt phóng tới, tần phấn dứt khoát lăn khỏi chỗ làm ra chật vật tư thế tránh thoát công kích, trên mặt càng là hiện lên một tia nhát gan. Lúc đầu vừa định hâu người xử lý tần phấn tiểu quyền tiên, nhìn thấy tần phấn vậy mà như thế chật vật, hơn nữa còn như thế khiếp đảm, trong lòng lập tức đại hỉ, lòng bàn chân trượt đi thân thể co lại liền đến lẹn đến tần phấn trước người, hai tay khoanh nhanh chóng đánh ra chấn động trong không khí đều phát ra tiếng vang. Khi hình, động tác này nhìn như lưu manh vô lại bình thường, nếu là bị vô chúng chính là tấm gạch cũng có thể trở nên vỡ nát. Nam dạp trên mặt đất tần phấn con mắt sáng lên, cũng không đứng dậy trực tiếp một chân giống như đôi bỏ cạp trực tiếp đánh tới hướng Tiểu Quyền Tiên lao túi. Cùng dĩ vãng chân phong gấp mãnh liệt khác biệt, tần phấn một chân cơ hồ vô thanh vô tức, đúng như bỏ cạp giết địch lúc như vậy đột nhiên tiệm điện, đoạt tại Tiểu Quyền Tiên trước đó đập vào đầu hắn tâm. Phục ken két. Tiểu Quyền Tiên ngay cả cầu cứu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, xương sọ trực tiếp vỡ vụn thân thể như bại giày phá cách bình thường ngã mặt đất. Một cách thành công tần phấn cũng là thầm kêu may mắn, nếu không phải cái này tiểu quyền tiên muốn khoe khoang, thanh lúc đầu một trưởng vỗ ra khỉ hình làm cho song trưởng lật qua lật lại thanh thế uy manh phức tạp hóa, muốn phải giải quyết đối phương cũng không phải một cái liền có thể giải quyết, người này vẫn là có thực lực, chỉ là có chút quá cẩn thận, cũng không phải là giống báo từ đầu như vậy nói vô dụng xử lý thứ nhất, tần phấn điểm số lập tức tăng vọn, trong chấp mắt đã đã tăng tới gần 2 số bách phân giá trị, thân ở gần 20 người vị trí trung tâm. Tần phấn không dám chút nào làm bất kỳ dừng lại gì, bắp chân bắn ra lao thẳng tới báo tử đầu phương hướng. Nhìn thấy tần phấn pha vây, báo tử đầu hét lớn một tiếng liều mạng thụ thương quả thực là đẩy lui hai tên tam tinh chiến sĩ, đồng thời lồng ngực ngạnh kháng một người khác thiết quyền. Tần phấn lúc này vậy xuống tới, tại báo tử đầu chịu quyền đồng thời, một trưởng vô nát công kích báo tử đầu người kia đầu, vọt thẳng ra lưới bao vây. Từ đánh lén đến giết ra, vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, giờ khác này mới có người phát hiện bọn hắn hạng nhất chết mất mà kẻ đánh lén đã xông ra vòng chiến. truy không có gì ngoài báo tử đầu bên ngoài, vừa mới còn tại hôn chiến song phương, nhau nhau đình chỉ đánh nhau, đồng loạt bắt đầu truy đổi trước mắt điểm số thứ nhất cao tần phấn. Chiến thần sân thi đấu mặc dù mở ra 100 người đứng đầu cao thủ có thể thuấn di hạng mục công việc, nhưng đó cũng là nói tại thoát ly tình huống chiến đấu hạ mới có thể thuấn gì nếu là một mực tại trong chiến đấu thì không thể thuấn gì đây cũng là vì phòng ngửa tần phấn loại này đánh liền lập tức thuấn di người chơi xấu. Sau lưng năm mươi mấy người đuổi theo, tần phấn chạy chạy trước tiên tràng cảnh tại báo tử đầu xem ra vậy 10 điểm hùng vĩ. Lần này, hắn cũng không có đối tần phấn đào tẩu có bất kỳ khinh bị nào. Cương manh không có nghĩa làng đốc, nếu như vị trí đổi chỗ một cái, báo tử đầu vậy sẽ cùng tần phấn làm ra đồng dạng lựa chọn. Một cái tam tinh đánh một đám tam tinh. Chương 65, một cái đánh 10 cái. Đi. Đây cũng không phải là là không được sự tình. Tiên đề, người đã đạt đến tam tinh thực lực đỉnh phong nhất với lại có siêu tuyệt võ cảm xúc đã phong phú quần chiến kinh nghiệm. Không phải, vẫn là cùng tần phấn lựa chọn đồng dạng sự tình. Cái này vừa chạy một truy, rất mau vào đi mười mấy phút, cách cách kết thúc thời gian càng lúc càng ngắn, ban sơ đuổi theo người đã kinh có không ít người bắt đầu tụt lại phía sau. Tại cái này giả lập chiến thần sân thi đấu cũng không phải là không tiêu hao thể lực sự tình, đó cũng là một loại thông qua đặc thù kỹ thuật, để ở trong đó người trong hiện thực vậy tiêu hao đồng dạng thể lực. Đây cũng là vì sao tần phấn trước kia không nguyện ý ở trong đó tác chiến nguyên nhân thực sự. Mặc dù có người tụt lại phía sau, nhưng đổi theo nhân số lại không có giảm bớt quá nhiều, 100 người đứng đầu chiến bại ngã ra trước 100 về sau, tự nhiên sẽ có người mới bổ sung tiến đến. Những người này vì có thể nhanh trong góp nhặt điểm số, cơ hội vậy đều lựa chọn công kích tần phấn. Trong lúc nhất thời phía sau hắn nhân số ngược lại càng ngày càng nhiều bắt đầu. Truy sau lưng tần phấn người, vừa chạy vừa là cảm thán. Cái này 36 giờ có phải hay không người a Dùng trăm mét sông ám sát tốc độ chạy mười mấy phút, hắn liền không hội mệt không. Không ít người đã từ ban sơ hưng phấn truy đổi, biến thành cắn răng truy đổi. Rừng cây. Tần phấn nhìn thấy rừng cây con mắt lập tức sáng lên, tiến nhập nơi này đó chính là hắn thiên hạ. Bình thường nếu là có gần trăm tam tinh cao thủ đuổi theo, còn thật không dám hứa chắc trốn đi không bị phát hiện. Hiện tại, những người này vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã bắt đầu mệt nhọc không còn là trạng thái đỉnh phong, muốn phát giác che giấu tần phấn càng thêm khó khăn. Tung người một cái đầu nhập rừng cây, tần phấn ở trong đó thất chuyển bắt chuyển, lợi dụng cây cối che chắn rất nhanh bỏ rơi đám người, rất nhanh đem mình nhận dấu đi bắt đầu. Cái này gần trăm người dết tiến rừng cây, phát hiện thanh 36 giờ cho cùng mất đi, trong lúc nhất thời ba lượng người tạo thành tiểu đoàn thể phân tán ra đến tìm kiếm lấy. Tần phấn nút trong bóng tối nhìn xem phân tán ra người tới, trên mặt nổi lên hơi cười, không nghĩ tới hiện nay có thể ở chỗ này Đem mấy cái huấn luyện viền chuyển thụ hảo hảo thực tiễn một đi, hắn lặng lẽ sở về phía hai tên gần nhất tam tinh chiến sĩ. Rất nhanh, trong rừng cây thiếu đi hai tên tam tinh chiến sĩ, tần phấn số lượng tiếp tục gia tăng lấy. 3 tên 4 tên 5 tên 6 tên Rừng cây nhỏ cao thủ số lượng, tại bất chi bất giác nhanh chóng giảm bớt, tần phấn thân hình còn như quỷ mị bình thường, vui sướng bốn phía hẳn hiện, giờ dưới cùng đồ tể chuyển thụ hết thảy, tại trong thực tiễn nhanh chóng tiến bộ. bình thường muốn tìm gần trăm tên tam tinh cao thủ cùng một chỗ buổi luyện. Vậy căn bản chuyện không có khả năng. Tần phấn bắt đầu cảm tạ lên sáng tạo chiến thần sân thi đấu người, đưa cho hắn lớn như thế một phần huấn luyện đại lễ. Còn có cuối cùng, 30 giây thời gian. Mời các vị nắm chặt thời gian. Hệ thống thanh em lần nữa trên không trung hiện lên, mọi người thấy hạng nhất tần phấn điểm số đã lại có mấy trăm điểm tăng trưởng, biết triệt để vô vọng. Gần trăm người làm một người đều không làm qua, cái này làm cho người rất là tức giận. Trong đó có người càng lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, 36 giờ, là nam nhân lời nói. Đi ra quang minh chính đại đánh. Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì hào hán. Lời còn chưa dứt, tần phấn đột nhiên từ trên trời ráng xuống. Một cước trực tiếp đem đối phương đầu dẫm vào trong lồng ngực. Đột nhiên xuất hiện, khiến người khác đều trận tròn mắt. Phải biết cái này gọi hàng nam nhân bên cạnh chí ít đứng đấy mười người. Đây cũng là hắn vì cái gì gọi hàng nguyên nhân. Tới đi. Còn có hai mươi mấy giây. Ta vậy muốn nhìn một chút ta có khả năng bao lớn. Tần phấn nhịn đến bây giờ vậy rốt cuộc không đành lòng, cuối cùng hai mươi mấy giây đối đầu 10 tên tả hữu tam tinh cao thủ, hắn vậy muốn biết thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không đợi 10 người này phản ứng lại đây, tần phấn trực tiếp xuống tới. Cùng cấp bậc tình hồn dưới, một người đánh 10 người còn dám bên trên. Người này có phải điên rồi hay không? Mặc dù hiếu kỷ, nhưng mười mấy người vẫn là lập tức từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, nhau nhau triển khai thân pháp hướng tần phấn nhau tới. Hùng Tâm lên Khí thế lên. Tân Phấn cái này xung lên, rõ ràng chỉ có một người, lại tượng vạn quân trên chiến trường trúng sát trước nhất tướng quân. Hào manh liệt khí thế quả thực là để lại khoảng 10 người đối thủ. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Tân Phấn giết vào đám người, động tác đại khai đại hợp phối hợp thẳng tiến không lùi khí thế. Quả thực là cùng trước hết nhất tiếp xúc ba người cứng đối cứng làm lên, quyền cước tương giao cơ bắp va chạm phát ra vang lớn chấn nhiếp tâm hồn. Giờ khắc này, Tân Phấn hoàn toàn quên đi mình là tới tranh chiến thần đoạt ban thưởng Vậy quên đi đối thủ mình đến cùng là bao nhiêu người, đã triệt để đắm chìm trong bạo liệt đối chiến bên trong thoải mái bên trong. Từ bắt đầu chiến đấu đến nay, gặp được đối thủ không phải quá yếu liền là quá mạnh, muốn tìm mấy cái lực lượng ngang nhau hảo hảo đánh một trận cũng khó khăn, lần này chiến đấu trở thành tần phấn xuất thủ đến nay tâm tình vui sướng nhất chiến đấu. Lúc này mấy người khác vậy đều xuống tới, quyền cước như là như mưa to chút xuống lại đây, tần phấn đã tiến nhập cảnh giới vong ngã, đó là một loại hoàn toàn đắm chìm trong đó trạng thái. Võ cảm giác thêm bản năng để hắn thể sẽ võ đạo chân chính tinh túy, mỗi một kích đánh ra đều có gần ngàn cân chi lực. Khoảng cách tương đối gần mấy tên tam tinh cao thủ nghe được tiếng vang chạy đến, từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem độc chiến quần hào tần phấn, mỗi một kích đều cường mánh không đúc, khí thế đệ người, tranh lệch lúc nhưng lại yếu đuối cảnh liễu, tại quyền cước quang ảnh bên trong chấp động tự nhiên, nước chảy mây trôi giống như là đám người trước đó đi qua tập luyện bình thường. Tình cảnh như thế vừa ra, mấy tên vừa chạy đến người lập tức tự bỏ ra nhập chiến đoàn ý nghĩ. Bọn hắn cũng không phải là sợ Tân phấn, mà là như thế tràng cảnh tại toàn bộ Tam Tinh trên chiến trường đều rất ít gặp đến, bọn hắn làm sao bỏ được đi phá hư. 20 mấy giây, thời gian ngắn ngủi dị thường, cùng Tân phấn đánh nhau người lại cảm thấy dị thường dài dằng dặc, gần 10 người vây đánh vậy mà cầm không người kế tiếp, vấn đề này chuyển đi vậy thật là mất thể diện. Thời gian đến. Âm thanh âm vang lên sát cái kia, Tân phấn lập tức cảm thấy chung quanh thân thể không ai. Lấy lại tinh thần lại nhìn, nay chỗ nào vẫn là cái gì chiến thần sân thi đấu. Mình đang đứng tại giao diện đang nhập chỗ, hắn mới phản ứng lại đây đã đến đến giờ. Nhắm mắt tinh tế trở về chỗ trước đây không lâu chiến đấu, tần phấn ẩn ẩn có một loại mình trở nên càng thêm cường đại cảm giác. Có chút ý tứ. Tần phấn mở to mắt, nhìn thấy hộp thư vị trí đang ngảy nhót, mở ra bên trong để đó số phong thư kiện, một phong là báo tử đầu viết, đại thể ý tứ nói hôm nay liền không chiến, hôm nào tìm cái thời gian hảo hảo chiến một trận, mặt khác một phong là tiểu quyền tiên viết đến, cũng là đưa ra khiêu chiến thư kiện Đại thể ý tứ biểu đạt liền là không phục bị người đánh lén. Tiền tay cho tiểu quyền tiên trở về một phong khiêu chiến phải trả tiền lời thuyết minh, tần phấn mở ra cái cuối cùng thư tín. Đây là hệ thống phát tới thư tín, nói là ban thưởng sự tình. Phần thưởng là 3 tuyển 2, một bộ mới võ học ép nguyên công, một bộ mới võ học từ động phi kiếm loại vũ khí trang bị, từ động phi kiếm, vũ khí này có chút cùng loại tần phấn trước kia chạm qua lưỡng nghi kinh lôi kiếm võ học trang bị, chỉ là bộ này uy lực càng mạnh. Cuối cùng thì là một kiện yễn Xem ra liền biết lực phòng ngự rất là không tệ. Mới Võ Học, theo Tần Phấn liền là một loại xa xỉ phẩm đại danh tử, coi như nhìn cũng chưa chắc có thể học, bình thường cũng phải cần rất lớn một bút phí tổn mới có thể đọc lướt qua tồn tại. Chương 66, đánh liền phải trả tiền, đây là nguyên tắc. Cơ hội không có làm suy nghĩ, Tần Phấn trực tiếp lựa chọn từ động phi kiếm, cùng Mới Võ Học ép nguyên tông, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp thành, từ động phi kiếm, nhét vào hệ thống đấu giá chương trình bên trong, cái này nhưng là đồ tốt nghĩ đến hẳn là cũng có thể bán cái không sai ra cả rơi khỏi hệ thống lấy xuống mu giáp thần phấn lập tức cảm giác mệnh nhọc tập lượt toàn thân vừa mới đắm chìm trong chiến đấu cùng đạt được ban thưởng trong vui sướng không có cảm giác được cái gì cái này vừa lui ra lập tức mệnh nhọc liền tìm tới thân tới Thở phao nhẹ nhõm Tân phấn nhẹ nhàng chuyển động cổ hồi tưởng đến trước đây không lâu chiến thần sân thi đấu cái kia thật là cường độ cao đại chiến tướng tương đối huấn luyện quân sự ngược lại là rất nhẹ nhàng bộ giáng Rơi khỏi mạng lưới tần phấn nhẹ nhàng hoạt động thân thể, làm dịu trên thân mật nhọc, thói quen mở ra quân đội cho phối trí máy tính để bàn, lấy du khách thân phận tiến nhập tam tinh diễn đàn khu. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết duyên cớ gì, dị vãng tam tinh sân thi đấu luôn luôn chiếm cứ bài danh 3 vị trí đầu cao thủ, lần này đều không có trước tới tham gia chiến đấu. Rất nhiều người đều tại trong diễn đàn nghị luận, lần này cầm tới chiến thần người bất quá là vận khí mà thôi, rất nhanh, cùng loại thiếp mời tại trong diễn đàn liền xuất hiện gần trăm cái Theo cái này chút thiếp mời xuất hiện, tại Tam Tinh khu coi như có chút danh khí báo tử đầu đột nhiên phát bài viết, thanh cái kia chút châm chọc khiêu khích người đều cho phun ra một lượn, cuối cùng càng là xuất ra một đoạn tần phấn lúc chiến đấu sức gìn xoạt thu hình lại. Vậy dứt khoát thủ pháp giết người, cùng hắn không biết làm sao lại biến mất tiềm ẩn thủ pháp, triệt để để cái kia chút châm chọc khiêu khích mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không ít người người bắt đầu tán đồng cái này 36 giờ, đại bộ phận điểm nhắn lại đều là lại nói, hắn thực lực có lẽ không phải Tam Tinh mạnh nhất. Nhưng giết người hiệu xuất tiện tay Pháp tại Tam Tinh bên trong đã rất ít người có thể cùng hắn so sánh. Đối với dạng này bình luận, rất nhiều người đều đồng ý thậm chí có người nói, cái này 36 giờ căn bản không hiểu cái gì gọi là võ, hắn có lẽ trong hiện thực liền là một tên sát thủ, hắn không gửi gọi là võ, nhiều nhất cũng chính là gọi là kỹ xảo giết người. Đương nhiên, còn có rất nhiều người y nguyên không thừa nhận tần phấn thực lực, không phải nói muốn cùng 36 giờ muốn như trước kia ba vị chiến thần giáo thủ, mới có thể xác định có không có tư cách. Lúc đầu chỉ là một cái tranh luận thiếp mời, không có nghĩ đến cái này thiếp mời bên trong vậy mà thật xuất hiện lấy 3 vị trước chiến thần cướp đoạt số lần nhiều nhất 3 vị trước cao thủ. Đang nhìn qua tần phấn thu hình lại về sau, bọn hắn đều nhau nhau nhắn lại, hy vọng tìm cái thời gian cùng 36 giờ luận bàn một cái, về phần công khai luận bàn vẫn là tự mình luận bàn, có thể tùy tiện 36 giờ lựa chọn. Đối với hoài nghi người, tần phấn đến không có nghĩ qua phản kích, ngược lại là tam đại tiền nhiệm chiến thần nhắn lại, để hắn sinh ra hồi thiếp hứng thú. Đồ bộ ID, nhắn lại, luận bàn một cái cũng tốt, chỉ là có cái tiền đề, muốn thanh toán ta nhất định luận bàn phí tổn, không phải ta không đánh. Rời khỏi đồ bộ, du khách quan sát hình thức. Vừa mới rời khỏi, tần phấn nhắn lại đã nhiều hơn 10 đầu hồi phục, cơ hội là thuần một sắc chửi rửa 36 giờ không có võ phẩm lời nói. Theo cái này chút tiếng mắng chửi xuất hiện, rất nhanh có người lại trên tóc tam tinh thực lực đi đấu giá kênh, nhiều thêm một món rất có giá trị đạo cụ, với lại ghi rõ là chiến thần chiến thắng ban thưởng. Vậy mà đấu giá phần thưởng, nhiều người hơn bắt đầu lên án 36 giờ, có phải hay không rớt xuống tiền trong mắt đi, chỉ nhận tiền. Nhìn xem lên án thiết mời, tần phấn ngược lại là không có cái gì phẫn nộ, chỉ có chân chính nếm qua khổ, trải qua mỗi ngày đều muốn vì ngày mai đồ ăn buôn ba người, mới không hội thành cao cho rằng tiền tính là thứ gì. Không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu môi quý. Tần phấn cười đi xem cái khác thiết mời, chiến thần sân thi đấu lần này lấy ra rất nhiều chiến đấu chẳng diện, trong đó có rất nhiều người võ học đều là tần phấn chưa từng gặp qua, hắn cũng muốn bao giải điểm kiến thức. Lao Tần. Tần phấn bên cạnh trên giường đặng Bưu trùng điệp đập hắn một cái bả vai, ở bên thai nhỏ giọng nói ra, "Nói thật, huynh đệ thật phục người. Thép. Ngài thực sự quá thép. Quả thực là để đẹp như vậy cô nàng đứng ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, liền nhìn đều không mang theo nhìn một chút. Cái gì? A. Tần phấn quay đầu, đưa tay gãi gãi Huệ Thái Dương không có ý tứ nói ra, "Thật thanh nàng quên, cảm ơn nhắc nhở." Quan bế thuộc về mình máy tính, tần phấn xuống giường đi ra ngoài cửa, lưu lại đặng bưu một người ngồi ở trên giường ngây ngốc lắt đầu, cái này người nào a Vậy mà vì cái bầu trời đấu vào lưới, ngay cả mỹ nữ đều quên hết. Mặt khác trên một cái giường người vậy đi theo gật đầu, nữ nhân này vốn là mỹ nữ, mặc vào quân phục cái kia thật là đồ đồng phục hấp dẫn a Nữ nhân này nếu là cùng ta? suy đặng biu vội vàng làm ra im lặng động tác nhỏ giọng nói, lao tần nhân mặc dù hiền lành, nhưng dính đến một chút căn bản vấn đề lúc. Tính tình liền không như vậy tốt. Cẩn thận hắn đem người phá hủy. Ở tại cùng một cái phòng người, tự nhiên so những liên đội khác càng hiểu hơn tần phấn. Trong gian phòng đó nếu như nói ai biết đánh nhau nhất, có lẽ không ai dám có kết luận. Nhưng nếu như nói cái nào hai người biết đánh nhau nhất, tất cả mọi người đều sẽ nói, tần phấn. Đố bằng. Dưới ánh trăng, lâm ra hơn hai tay vẫn ôm trước ngược xuất thần nhìn qua phương xa. Một trận gió mát phất phơ thổi nàng sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đáng, không giữ dằn tình hùng dưới. Nhìn, có một phen đặc biệt vận vị. Tần Phấn ra khỏi phòng thấy cảnh này, Lâm Gia Hân Thân ảnh đột nhiên có chút bắt đầu mơ hồ, dưới ánh trăng giờ khắc này, phản phất đứng không phải Lâm Gia Hân mà là nhiều ngày không thấy Tống Gia. Nhìn thấy Tần Phấn ra khỏi phòng, Lâm Gia Hân hai tay tự nhiên rủ xuống bước nhanh nghĩ hắn đi lại đây, Tống Gia cái bóng tại nàng trên thân đã biến mất. Là Lâm Gia Hân, không phải Tống Gia. Tần Phấn lấy lại tinh thần, làm một cái hít sâu, âm thầm phỏng đoán mình khả năng thật là có chút mệt mỏi. Không phải không có khả năng hội xuất hiện ảo giác. Phải biết, chân chính võ giả đều có một viên kiên định tâm. Nếu như ngay cả tâm đều không kiên định, có gì tới kiên định quyền? Để cho ngươi chờ lâu. Tần phấn đầu tiên phá vỡ giữa hai người chầm mặc hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Trải qua 2 giờ dài ràng rạc chờ đợi, Lâm Gia Hân cũng không có trước đó không có ý tứ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra thực sự có người sẽ để cho nàng một mình đứng ở ngoài cửa các loại hai giờ. Ta tu tập, giống như xuất hiện vấn đề. A Tần Phấn gật đầu xem như trả lời, cũng coi là cao đẳng võ học, đây không phải gia đình bình thường có thể tiêu phí lên võ học, xảy ra vấn đề hẳn là đi tìm khắc bạn phát hành võ học, Thánh võ đường, hoặc là đi tìm chuyển thụ cho sư phó của nàng mới đúng. Lâm Gia Hân nhìn thấy Tần Phấn vẹn vẹn chỉ là gật đầu đáp ứng âm thanh, liền một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hai đầu lông mày nhiều một tia sinh khí, là tại gặp qua ngươi về sau đêm đó xảy ra vấn đề. Ta muốn hỏi, ngươi hội? Cảm giác được Lâm Gia Hân trong lòng tức giận, tần phấn vốn định quay người rời đi, tốt xấu mình cũng đã từng là nàng ân nhân cứu mạng. Chỉ là vừa nghĩ tới, đối phương ở chỗ này chờ 2 giờ, còn có cái kia bất lực bộ dáng, trong lòng không cao hứng lại giảm bất rất nhiều. Chương 67, quá đơn giản. Bởi vì háo sắc nam quá nhiều người, cho nên mị nữ bị bọn hắn dưỡng thành có được đùa nghịch tính tình quên lợi. Lâm Lập Cường một câu tại tần phấn trong đầu hiện lên, càng là thanh trong lòng của hắn không cao hứng hoàn toàn quét sạch không còn, có lẽ nàng dạng này thần sắc mình đều không có chú ý tới à? Không hội. Tần phấn rất thành khẩn lắp đầu, đừng nói bộ võ học này hắn mua không nổi, coi như mua nổi vậy sẽ không đi mua, một đại nam nhân luyện gọi là công phu, nếu để cho Lâm lập cứng biết, không cởi rơi răng, cửa mới là lạ. Vì bằng hưu răng cửa suy nghĩ, tần phấn vậy sẽ không đi luyện. Lâm ra hơn mặc dù trước đó có làm chuẩn bị, nhưng nghe đến người bị hại như vậy dứt khoát nói ra không hội, vẫn còn có chút tiểu kinh quái lạ, đồng thời càng đa nghi hơn lo sông lên óc, cái kia ngươi lúc đó giúp thế nào ta làm điều khí. Lúc ấy ta căn bản là không có cách khống chế chân khí, ngươi chân khí làm dẫn đạo, nếu như không phải hành công phương thức, nặng thì ta sẽ chết vòng, nhẹ cũng là võ công tận phế, cả đời không cách nào luyện võ. Cái này tần phấn bị môi, trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho ngươi, ta từ khi đạt được một cái được xưng là siêu võ hệ thống kim loại thiết cầu về sau, cả người đều trở nên là lạ a Hơi do dự, tần phấn nói ra, nếu như không ngại, có thể nói cho ta biết ngươi là như thế nào hành tẩu lộ tuyến sao có lẽ chúng ta nghiên cứu một chút có thể tìm được đáp án. Nói ra võ học tâm pháp, lâm Gia hơn có chút do dự, loại chuyện này nói nặng một điểm đó là xúc phạm luật pháp liên bang, muốn hình phạt. Theo võ đạo cấp tốc phát triển, cơ hồ tất cả cao đẳng võ học đều bị liên bang nắm trong tay. Mua sắm cao đẳng võ học người, bình thường đều muốn ký kết một phần hiệp nghị, cái kia chính là không cho phép thanh võ học nói cho bất luận kẻ nào, nếu như trái với liên bang đem phái người phế bỏ người mua võ học muốn mở quán thu đồ, Chỉ có hai loại tình huống hạ có thể. Một, là tử thánh võ đường, học thành được phê chuẩn xuất sư người, loại người này nếu là khai sáng võ quán, bình thường cũng là vì trợ giúp liên bang tuyển bạt nhân tại ưu tú. Hai, là thực sự trở thành đại sư hoặc là đại tông sư người. Đạt được, thánh võ đường, tán thành, hoặc là thực lực áp đảo, thánh võ đường, phía trên người. Tỷ như được người xưng là địa cầu võ thần Tống Văn Đông, liền có áp đảo, thánh võ đường, thực lực. Địa cầu đỉnh cấp võ học Đại Tông Sư Lại tỉ như, tại Hàn Châu tự trị có thứ nhất võ thần danh sương Bùi Thành Tuấn Hắn mặc dù không có bao trùm, thánh võ đường, thực lực Nhưng cũng có tư cách đạt được, thánh võ đường, tán thành Chỉ cần Bùi Thành Tuấn không chuyển thụ, thánh võ đường, cao đẳng võ học Mà là chuyển thụ cho hắn bản thân tự sáng tạo, mới tê đô Liên bang vậy sẽ không đi quản hạn Lâm ra hân tự nhiên không có đạt được, thánh võ đường, tán thành Càng không có bao trùm, thánh võ đường thực lực Trong lúc nhất thời có chút do dự, Tần Phấn một mực sống ở xã hội tầng dưới chót, cao đẳng võ học căn bản mùa không nổi, thủy trung tu luyện là miễn phí công cộng võ học, căn bản vốn không biết cao đẳng võ học quý củ. Nhìn thấy Lâm ra hơn do dự, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, còn tưởng rằng đối phương là lo lắng cho mình học trộm. "Đã, ngươi không tiện nói, vậy quên đi." Tần Phấn nhún vai, "Ta khả năng không giúp được ngươi, vậy ta đi về trước." Quay người muốn đi, Lâm ra hơn những ngày này cảm giác chân khí đã không bị khống chế. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, không chừng cái kia một ngày chân khí hoàn toàn mất khống chế, nhẹ nhất cũng là toàn thân tê liệt, chỗ nào chịu để tần phấn đi. Chờ một chút. Một cái lắc mình lâm ra hân chặn lại tần phấn đường. Nàng phức tạp vạn điểm nhìn xem tần phấn, làm sao có như thế không giảng đạo lý người. Biết rõ ta làm như vậy hội xúc phạm luật pháp liên bang, vẫn còn muốn ta nói. Trong lòng oán trách, lâm ra hân nhưng không có những biện pháp khác. Chuyện cho tới bây giờ nhất định phải hiểu rõ đêm đó tần phấn đến cùng là thế nào cho nàng làm đạo khí, liền phải nói rõ trước mình, không phải thật đúng là thật không tốt xử lý. Ta nói hai chữ nói ra miệng, lâm ra hơn cảm giác nặng tượng nghìn cân. Đổi lại bình thường nói vậy đã nói, dựa vào trong nhà thế lực, liền xem như, thánh võ đường, cũng không dám thanh nàng thế nào. Bây giờ, phụ thân tiền đổ chưa biết. Mình cái này một nói nếu là bị người biết, thật là không ai sẽ ra mặt. Nghĩ tới đây. Lâm Gia Hân trong đầu lẽ ra một tên anh Tuấn Thiếu tá sĩ quan hình tượng. Hán. Lâm Gia Hân trong lòng lạnh cười, cái này chính trị hôn nhân sản phẩm, bây giờ gia tộc mình gặp nạn, loại kia nam nhân mới sẽ không tới hỗ trợ, đoán chừng hiện tại tới lúc gấp rút lấy nhảy thuyền A. Thở dài, Lâm Gia Hân ú nhìn không khéo hiểu lòng người tần phấn một chút, bắt đầu chậm dãi nhỏ giọng nói đến, tâm pháp cùng toàn bộ quyết hiếu cùng mình thể ngộ. Tần phấn bắt đầu còn nghe rất chân thành, nghe không có một phần ba liền có chút thất thần, bộ này Thật là có giống như đã từng quen biết cảm giác, có nhiều chỗ cùng mình ngày đó thi cứu Lâm Gia Hân, khai thông khí tức lộ tuyến có rất nhiều giống nhau chỗ tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù không có nghe xong, nhưng Tần Phấn đã có thể hoàn toàn minh bạch, toàn bộ tâm pháp so từ bản thân ngày đó khai thông khí lưu tuần hoàn so ra, Lâm Gia Hân nói bộ này, đến rất như là một bộ phiên bản đơn giản hóa. Nói một hơi cho bộ, Lâm Gia Hân sợ Tần Phấn có không hiểu phương, vội vàng bổ sung một câu, có cái gì không rõ địa phương? có thể đặt câu hỏi. Không rõ. Tần Phấn lập đầu, rất là nghiêm túc đáp nói, đơn giản như vậy tâm pháp, làm sao có thể không rõ. Đơn giản? Còn đơn giản như vậy? Lâm Gia Hân lần đầu tiên nghe được có người nói bác đại tinh thâm, đơn giản, mà lại nói lời nói người vẫn là như thế tuổi trẻ một một tân binh. Như thế cuồng lời nói, phát biểu người hai đầu lông mày lại không có chút nào cuồng vọng, đến lộ ra rất là chân thành. Lâm Gia Hân trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào Tần Phấn. Những ngày này Tần phấn tiếp xúc siêu võ hệ thống cho ra, long tượng bàn lực công, cùng lâm gia hân cho ra, so ra, cái này, tối đa cũng liền là tiểu học sách giáo khoa trình độ, mà, long tượng bàn lực công, liền là thiên thư. Một cái trưởng kỳ tiếp xúc cao đoàn trình độ người, đột nhiên tiếp xúc đến so sánh dưới rất cấp thấp đồ vật, cũng không thể trách tần phấn có cảm khái như thế. Lâm gia hân nhưng lại không biết, nàng rất muốn từ trên người tần phấn tìm ra, tân binh này đến cùng có cái gì hùng hậu vô liếng, dám nói ra dạng này của ngôn. Ngươi dựa theo ta nói thử một chút." Tần Phấn không thèm quan tâm Lâm Gia Hân cái kia quái dị ánh mắt, vừa mới chiến đấu để hắn sắc thực cảm nhận được mệnh nhọc, hiện tại liền muốn đã sự tình là mình làm ra đến, vậy liền nhanh điểm giúp người ta giải quyết nan đề, sau đó ôm cái gối hảo hảo ngủ mở giấc. Một cái tốt nghiệp trung học Tân Bình, đột nhiên nói ra dựa theo ta nói thử một chút, lời này để Lâm Gia Hân nghe cảm thấy vô cùng quái dị. Rõ ràng không có tông sư khí độ cùng thực lực, dọng điệu lại mười thành 10 phần tông sư phương thức biểu đạt. Nếu là đổi bình thường, Lâm Gia Hân hội đề nghị Tần Phấn đi bệnh viện tâm thần nhìn một chút, điều tra thêm hắn có phải hay không mắc có cái gì chứng vọng tưởng. Nhưng lúc này, Lâm Gia Hân đã không có lựa chọn nào khác, tăng thêm Tần Phấn cái kia thủy chung lạnh nhạt biểu lộ, phản Phất cũng không thanh vấn đề này coi ra gì biểu lộ, cũng cho nàng một chút xíu lòng tin. Đi bờ biển. Lâm Gia Hân có chút xấu hổ đặt câu hỏi. Chương 68: Siêu cấp đại sư. Bờ biển. Tấn phấn quan sát một chút Lâm Gia Hân, ngươi thực lực bây giờ nếu như tiến thêm một bước, Tu luyện mới cần phải đi trong nước biển. Hiện tại hoàn toàn không có cần thiết này. Lâm Gia Hân vừa mới thành lập cái kia chút lòng tin trong nháy mắt sụp đổ. Căn cứ nàng thí nghiệm, nếu như là một người luyện, như vậy cho dù là ngày đầu tiên luyện lên, cũng muốn đi trong nước biển âm ngoại trừ cái này khác không bất kỳ phương pháp nào. Làm sao nam nhân này nói? Ngồi xuống đi. Tần phấn thật rất buồn ngủ, trực tiếp một tay đẹp chặt Lâm Gia Hân bả vai, đột nhiên phát lực quả thực là thanh nàng cho theo ngồi trên đất. Lâm Gia Hân cảm thấy đột nhiên có sức mạnh đè xuống, lập tức muốn muốn phản kích, lại phát hiện cái này áp lực nén lượng vượt qua nàng tưởng tượng, lực đạo còn không có phát ra liền bị người cho ấn vào trên mặt đất. Long tượng bản lực công. Lâm Gia Hân có chút không dám tin tưởng nhìn xem tân phấn, cái này vừa mới ngay cả thả của nguồn người, vậy mà luyện là loại này miễn phí võ công. Ý thủ ba cửa ải. Tân phấn nhìn cũng không nhìn Lâm Gia Hân, sở trường tại miệng trước ngăn cản dưới, ngắp bắt đầu nói về hắn cho rằng. Lâm ra hân cổ quái đánh giá Tân Phấn, còn chưa bao giờ nam nhân kia gặp ta hội sinh ra bối rối ngáp, cái nào không phải từng cái thần thái sáng láng nói chuyện thao thao bất tuyệt, sợ không thể dẫn từ bản thân đầy đủ chú ý cùng coi trọng. Nam nhân này đến cùng lai like lịch gì? Nhìn hắn còn quá trẻ trong lời nói cùng luôn mang theo một tia tông sư hương vị, lại vẫn cứ tu luyện vẫn là miễn phí võ học, long tượng bàn ngược công. Nhớ kỹ sao? Tân Phấn lại ngáp một cái, những ngày này tỉnh dậy nếu ứng nghiệm giao huấn luyện quân sự. Còn muốn bị Hắc Lớp trưởng tìm đến người tiến hành đặc hấn, khó khăn đến ban đêm đi ngủ, trong ngộng còn có người không cho ngơi nghỉ ngơi, tăng thêm một trận tiêu hao thể lực chiến thần sân thi đấu, coi như thật là làm bằng sắt thân thể vậy đồng dạng nhịn không được. A. Lâm Gia Hân trên mặt mang theo mấy điểm ngượng ngùng, vừa mới đang suy nghĩ tần phấn thân phận, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Không có nhớ kỹ. Vậy ta lại nói một lượt chính là, cái này cũng quả thật có chút khó. Tần Phấn nói thật ra, nghe vào Lâm Gia Hân trong lỗ thay lại thay đổi ngữ khí. Chẳng lẽ là ở trong tối phúng ta đần sau? Có chút nhíu mày, Lâm Gia Hân cái kia cố không chịu thua sức mạnh lập tức tại trong lòng dâng lên, xuất ra so bình thường càng thêm nghiêm túc sức mạnh nghe Tần Phấn giảng thuật, thể muốn một lần liền nhớ kỹ. Lần này nhớ chưa? Nhớ kỹ. Lâm Gia Hân thị uy bình thường thiêu thiêu mi mau, chỉ là cái này rất mê người động tác, bởi vì Tần Phấn mệt dã rời duyên cơ cho hoàn toàn sơ xảy đi qua không nhìn thấy. Hiện tại ngươi có thể luyện. Tần Phấn ngồi dưới đất, dựa lưng vào đại thụ thừa cơ khôi phục thể lực. Luyện một lượn, nếu như không có vấn đề liền có thể rời đi. Cái này thật có thể luyện. Lâm ra hân trong lòng có chút không chắc, sáo lộ này dây thực sự quá phức tạp đi, trong đó có rất nhiều hoàn toàn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hiểu thấu đáo vì sao muốn dạng này hành tẩu, tựa như là hoàn toàn không cần thiết một chút lộ tuyến đều tăng thêm đi vào. Không luyện. Tần phấn trong lòng cao hứng, làm bộ đứng dậy nói ra, vậy thì tốt, ta đi trước. Chờ một chút. Lâm ra hân sốt ruột triển khai hai tay ngăn tại tần phấn trước mặt. Chưa từng thấy qua đối mặt mị nữ như thế không có kiên nhẫn nam nhân. Tần phấn ngầm đầu, ánh mắt nhìn đến đúng lúc là Lâm da hân lưỡng ngực lên, cái này tư thế bao nhiêu cũng có chút xấu hổ, lại đặt ngông ngồi về tới trên mặt đất, luyện, vẫn là không luyện. Ta thật rất khốn, rất mệt mỏi. Lâm da hân oán hận nhìn tần phấn một chút, đây là nàng xuất sinh lấy tới bái kiến nhất không có phong độ nam nhân. Không làm sao được, tại khả năng hội xuất hiện toàn thân tê liệt, cũng có lẽ có thể quá quan hai loại lựa chọn dưới. Lâm Gia Hân chỉ có thể lựa chọn cái sau. Ta luyện. Lâm Gia Hân bất lực ngồi trên đất, thói quen dựa theo trước kia phương thức, làm ra ngũ tâm hướng thiên động tác tới. Tần phấn một bên nhìn thấy vậy không có nói thêm nữa, bộ công pháp này coi trọng là bên trong tại vận hành lộ tuyến. Người tu luyện dù là có chạy trần chuồng thói quen vậy đồng dạng có thể đi luyện. Lâm Gia Hân rất nhanh đắm chìm trong tần phấn bản bên trong, dị vãng cái kia trôi chạy tiến lên, bây giờ biến đến mức dị thường gian nan. Rất nhiều nàng không cách nào hiểu thấu đáo lại coi là rất dễ dàng tiến lên kinh mạch, bây giờ lại khó như thôi động cự thạch nàng cân, không bao lâu công phu, nàng cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tân Phấn tính kế một ít thời gian, dựa lưng vào đại thụ bắt đầu vận hành, Hồi Sinh Quyết, bộ công pháp này liên tục sử dụng hạ hiệu lực vậy bắt đầu hạ thấp. Tân Phấn trong lòng thâm than, người thân thể dù sao vẫn là cần thông qua đi ngủ tới tiến hành điều chỉnh, bộ này, Hồi Sinh Quyết, càng giống là một bộ khẩn cấp vận dụng. Mấy cái đại chu thiên xuống tới, Tôi xin quyết, tẩy sạch bộ điểm mỏi mệt, tần phấn lặng lặng chờ đợi Lâm Gia Hân tỉnh lại, dựa theo tính toán hẳn là liền ở phụ cận đây thời gian. Thời gian từng phút từng giây trải qua, không bao lâu thời gian, tần phấn cảm giác bên cạnh ngồi Lâm Gia Hân thân thể bỗng nhiên bùng lòng, môi son khẽ mở chậm rãi phun ra một đạo thở dài. Cái này một hơi thổi thời gian rất là trì trường, vậy biểu hiện ra Lâm Gia Hân nội tình vẫn là tương đối vững chắc. Chuyện của tui lốt nờ. S mở mắt ra, Lâm Gia Hân nhấc cánh tay lau cái trán mồ hôi. Nhìn qua tần phấn trong mắt càng tăng thêm mấy phần kinh ngạc, mấy vẻ hoài nghi, còn có một chút suy đoán. Lâm Gia Hân là biết hàng người, bộ này có thể xưng là bản mới, so trước đó tử thánh võ đường, mua được chính bản còn muốn càng có uy lực. Càng là biết được cái này bản mới tiên đồ, Lâm Gia Hân càng là không thể tin được, loại này đem đẳng cấp cao công pháp lại đẩy hướng tầng thứ cao hơn sửa chữa, lại là xuất từ một cái vừa mới tốt nghiệp trung học người trẻ tuổi trong tay. Luận tấm mắt, Lâm Gia Hân so tần phấn khoáng đạt quá nhiều. Bởi vì gia đình quan hệ trước kia vậy tiếp xúc qua không ít thành dành cao thủ chân chính, tự nhiên biết cái này sửa chữa một bộ võ công, bất luận là đưa nó dườm giả hóa vẫn là đơn giản hóa, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là dườm giả hóa đồng thời làm đến để cao võ học bản thân phẩm chất sự tình, cái kia càng không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Cho dù là chân chính võ học đại sư, thậm chí tông sư, cũng cần nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, mới có thể sẽ sửa tạo hoặc là sáng tạo cái mới ra một bộ mới võ học. Như loại này nghe xong, lập tức liền tại chỗ chỉ điểm, đã hoàn toàn vi phạm chỗ biết thưởng thức. Nhìn vẻ mặt trấn định tân phấn, Lâm Gia Hân càng là không ngừng hỏi mình, đây là cái dạng gì người trẻ tuổi? Hắn còn tu luyện miễn phí võ học, long tượng bàn nhược công, tùy tiện chỉ điểm võ học lại như thế kinh thế hai tục, chẳng lẽ sau lưng của hắn có cái gì cao nhân? Tân phấn đứng đấy các loại dưới, phát hiện Lâm Gia Hân chỉ là nhìn chằm chằm, nhưng thủy chung không nói lời nào, không thể không mở miệng lần nữa đánh vỡ loại trầm mặc này cục diện bế tắc còn có chuyện sao? Ta thật rất khốn. Lại là rất khốn. Lâm Gia Hân bắt đầu hoài nghi, người trẻ tuổi này có phải hay không tại mở miệng đùa giấc mình, không ngừng nói khốn nhưng thật ra là muốn tìm nàng cùng một chỗ. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Gia Hân đối tần phấn đánh giá lại thấp không ít. Cái này Lâm Gia Hân đứng dậy vỗ vỗ trên cặp mông bụi bụi, dù sao cũng hơi do dự cùng khó xử nhìn xem tần phấn. Cái này bản mới là đổi đi ra, vấn đề chỉ sửa lại vừa đóng. Các loại cái này liên quan đột phá cửa ái tiếp theo lại hội lâm vào bình cảnh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất, liền là hỏi tần phấn muốn một bộ công pháp hoàn chính. Chương 69, thật xin lỗi, ta có bạn gái. Lâm ra hân rất là do dự, cái này sửa chữa sau so, thánh võ đường, không ít công pháp cao cấp còn mạnh hơn, cứ như vậy há miệng đi muốn, không biết cái này tần phấn hội đưa ra điều kiện gì? Vạn nhất, vạn nhất điều kiện rất bẩn thỉu làm sao bây giờ? Lâm Gia Hân trong lồng ngực như mang thai một đầu chạy noi con, tương lai võ học tiền đồ rất có thể đều tại người trẻ tuổi kia trong tay, nếu là thật sự đưa ra ý nghĩa xấu điều kiện, nên như thế nào cự tuyệt. Tần phấn nhìn xem Lâm Gia Hân trên mặt không ngừng biến hóa biểu lộ, một hội lo lắng, một hội ngượng ngủng, một hội khó tả lại rừng, đột nhiên để hắn nhớ tới trước kia lúc nghỉ ngơi, cùng điền điểm cùng đi xem phim lúc, nhân vật nữ chính hướng nhân vật nam chính tỏ tình lúc chính là như vậy thần thái. Nàng không phải là muốn tỏ tình A. Tần phấn gãi đầu một cái Không chút nghĩ ngợi nói thẳng, ngươi rất xinh đẹp. Lâm Gia Hân tâm đột nhiên lộ bột một cái, nên tới Thủy chung vẫn là tới, cái này nam nhân trước kêu biểu hiện đều là giả vờ, hắn cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, ta nên như thế nào cự tuyệt. Nhưng không thích hợp ta, lại nói ta vậy có bạn gái. Tin tưởng ngươi có thể tìm được càng thích hợp ngươi người, làm bạn trai ngươi. Tần phấn ngữ tốc rất nhanh, nhanh để Lâm Gia Hân căn bản không có cơ hội xen vào đánh gãy. Trên thực tế, Lâm Gia Hân đã sớm bị Tần Phấn cái này đột nhiên chuyển hướng lời nói cho nói ngộng, vậy hoàn toàn quên đi đánh gậy hắn phát biểu. Hắn vậy mà cự tuyệt ta. Hắn vậy mà cự tuyệt ta. Đối mặt cự tuyệt, Lâm Gia Hân hoàn toàn ngớ ngẩn, cuối cùng cái kia an ủi thức ngựa khí, càng làm cho ngực nàng bay lên lên một cỗ tức giận cùng không phục Như vậy, gặp lại. Tần Phấn nói xong xoay người rời đi, trong lòng thầm hỏi lấy mình, tống dai xem như bạn gái của ta a Nàng biết ta lấy nàng cự tuyệt người khác, hội nói cái gì đó Ta rất hài lòng. Ta rất không hài lòng. Lần sau hỏi nàng một chút nhìn. Lâm ra Hân còn không có từ bị cự tuyệt đột nhiên sự kiện bên trong khôi phục lại đây. Nàng kinh ngạc nhìn qua tần phấn rời đi bóng lưng. Song Mi dần dần khóa chặt lên. Cho tới bây giờ đều là ta cự tuyệt người khác. Hôm nay vậy mà bị người cự tuyệt. Nhớ tới trước đó chờ đợi 2 giờ. Nhớ tới tại trong không chiến bị nhiều lần đánh rơi sự tỉnh Nhớ lại bờ biển đêm đó sự tỉnh Lâm ra Hân trong lòng càng là không cam lòng chi khí bốc lên không ngừng. Đợi nàng từ trạng thái đờ đẫn thanh tỉnh khi trở về, tần phấn đã triệt để biến mất tại nàng trong tầm mắt, trở lại doanh trại nghỉ ngơi đi. Tần phấn vừa mới bước vào doanh trại, liền thấy hơn 10 đôi tràn đầy ánh mắt sùng bái con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một lát hắn lông tơ toàn bộ đều lập lên, cái này so tại chiến võng bên trong những cừu hận kia ánh mắt hung manh trình độ không kém là bao nhiêu. Các ngươi có việc? Tân phấn cảm giác không biết vì cái gì, lời này hỏi dù sao cũng hơi chỗ dạ. Người đều là như thế này. Rõ ràng cái gì cũng không làm sai, nhưng nếu như tại rất nhiều người nhìn chăm chú tình hôn dưới, vẫn là hội sinh ra chỗ dạng. Võ cảm giác lại thế nào siêu tuyệt, nhân sinh lịch luyện mặc dù vậy nhiều một ít, thần phấn thủy chung vẫn là một tên vừa mới tốt nghiệp trung học không lâu tuổi trẻ tiểu hòa tử, bị nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn chăm chú vậy đồng dạng hội cảm giác không được tự nhiên. Lao tần, ngươi thép. Ngươi thật là quá thép. Nói lời này vẫn là đặng ưu chỉ là so với trước đó đến. Bây giờ trên mặt hắn bội phục thần sắc đã chuyển biến làm súng bái. Đăng nhập. Thép. Tân phấn vẫn là không quá thích hướng cái này hình dung tử. Đương nhiên thép. Xinh đẹp như vậy một cái cô nàng, vậy mà tại nàng còn chưa mở miệng trước đó, ngươi chưa hết thanh nàng cự tuyệt. Đúng vậy a cự tuyệt lập tức đi, ngay cả cho đối phương cơ hội cũng không cho. Bội phục. Quá bội phục. Trong doanh phòng, các tân binh thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, từng tiếng chuyển đến bên ngoài nơi xa. Lâm ra hân đứng tại dưới thụ Nghe Cáp Tân binh tán thưởng tần phấn lời nói, khi đạt mạnh dưới mặt đất, hoán Hận nhìn chằm chằm doanh trại thấp giọng nói, "Họ thần, ngươi đi, xem như ngươi lợi hại. Lần sau ta lại tới tìm ngươi." Dứt lời, nàng thở phì phì quay người rời đi. Chỉ là trong doanh phòng ồn ào, lúc này còn không có hoàn toàn đình chỉ. Tân phấn cái này một ngày thực sự quá mệt mỏi, cũng lời cùng chiến hưu nói mò, vội vàng tắm rửa một cái ngã xuống giường buông lỏng lấy toàn thân tế bào. Rất nhanh, Tân phấn liền tiến vào trạng thái ngủ say. Vẫn là cái kia vô tận tinh không, tần phấn lơ lửng tại không biết tính là cái gì vị trí vị trí, chờ đợi người ánh sáng xuất hiện. Người trẻ tuổi, người bây giờ rất mệt mỏi A Trong hư không đi ra người người mặc chưa từng thấy đạo phục, thần thái nhàn nhã bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm văn hóa khí thức, hai tay chắp sau lưng nhìn không ra một kia võ giả phải có phong phạm cao thủ, đến càng thêm giống như là một tên tiên sinh dạy học. Cung tăng nhất thành văn nhã khí tức làm so sánh. Rất dễ dàng hội phát hiện tên kia Hèn Mọn Chi Vương Văn Nhã có một chút điểm hư giả, trước mắt vị này mới thật sự là người làm công tác văn hóa. Người trẻ tuổi, xin gọi ta đại sư. Người tới thanh âm đàm thoại bên trong đều lộ ra một cố dạy học tượng hương vị, giống như là lao sư đang cấp các học sinh đi học trước tự giới thiệu. Đại sư. Tần Phấn mang theo một điểm hiếu kỳ, kiến thức tăng nhất thành cực độ hèn mọn về sau, vị này lại là cái gì lưu phái? Ta thuộc về nghiên cứu phân tích lưu phái. Đại sư ngắn gọn làm lấy tự giới thiệu. Chỉ như, người thân thể hiện tại mệt nhọc giá trị rất cao, cũng không thích hợp tiếp tục thực chiến huấn luyện, chúng ta liền nghiên cứu thảo luận một cái lý luận A. Lý luận. Tân phấn có chút ngoài ý muốn, những ngày này cơ hồ tất cả người chỉ đạo đều nói dùng thân thể đi thể hội, mỗi một cái đều là hành động phái, chưa từng có một cái giảng giải bất luận cái gì phương diện lý luận. Làm sao đỉnh tiêm cao thủ vậy phân rõ phải trái luận sao? Lý luận, nhưng thật ra là võ cảm giác một loại kéo dài. Đại sư Trầm rãi nói ra, Võ cảm giác là lầm chàng trước tiên phản ứng, thậm chí sớm cảm giác. Lý luận thì là đang chiến đấu qua đi, đem lúc chiến đấu tất cả tư liệu tổng kết, tìm ra một trận chiến này người ưu thế cùng thế yếu, ưu điểm cùng sai lầm. Chỉ có dạng này, mới có thể tăng tốc tiến bộ. Vậy chỉ có dạng này, mới có thể hưu cơ hội vượt cấp khiêu chiến càng mạnh đối thủ đạt được thắng lợi. Vượt cấp khiêu chiến. Tân Phấn nghe được 4 chữ này từ ngữ, con mắt nhất thời sáng lên, tân binh giải thi đấu bên trong rất có thể tàng Long hổ Dù ai cũng không cách nào cam đoan trong đó liền không, có tứ tinh thậm chí lưu tinh cấp cao thủ, muốn muốn lấy được thành tích tốt, tại xuất ngũ sau thu hoạch được tốt hơn ban thưởng, chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không có kém. Ta gặp được một giáo quan, hắn võ kỹ hoàn toàn chính là vì giết người mà sinh, loại này làm sao đối phó? Tần Phấn dùng cả tay chân nhẹ nhàng làm lên đồ tể phương thức chiến đấu, chỉ là lần này giá đỡ đánh xuống cũng không có cái gì kình lực quan chu trong đó, vẹn vẹn chỉ là có nó hình không có kỳ lực. Đại sư xem hết Tần Phấn dạng giải động tác, Cười nhạt một tiếng, sát phá quân giết chóc võ đạo. Sát phá quân. Sát phá quân. Đại sư ruồi ra một ngón tay, kế tiếp kể cho người khóa, liền là giết chóc võ đạo sát phá quân. Giết chóc võ đạo, hèn mọn võ đạo, cưng mạnh võ đạo, lý luận võ đạo tần phấn nhẹ nhàng tái diễn mình đã từng thấy mấy tên người chỉ đạo. Bây giờ liên bang xưng võ rất nhiều người, dám tự xưng võ đạo lại không có mấy cái, địa cầu võ thần Tống Văn Đông tính một cái, vậy chính là bởi vì có vị này cường đại võ thần làm uy hiếp thứ nhất Mới duy trì hai đại trận doanh ở giữa bình tĩnh. Có thể bị một tên danh xưng đi đến mình võ đạo cao thủ chỉ điểm, liền đầy đủ để cho người ta hưng phấn ngất đi. Tần phấn lập tức gặp bốn tên danh xưng đi đến độc lập võ đạo cao thủ chỉ đạo, trong lúc nhất thời lại là hưng phấn lại là cảm khái. Chương 70, Báo Kim Loại Hưng phấn tự nhiên là loại này cơ biết xài tiền cũng mua không được, cảm khái liền là bị đông đảo cao thủ như thế chỉ đạo xuống tới, hấp thu loạn thất bát tao phi thường tạm lại đều không tin. Đối với đi đến mình võ đạo ngược lại càng thêm khó khăn. Tiểu tử, khó đi bên trên võ đạo mới là mạnh nhất. Đại sư phản phất xem thấu tần phấn ý nghĩ, bởi vì chúng ta tồn tại, có lẽ ngươi cả đời đều không thể đi đến mình võ đạo, thành là mạnh nhất tồn tại. Nhưng nếu như ngươi một khi bước vào, với lại nắm giữ mình độc hưu võ đạo, ha ha. Tần phấn gật đầu, có một số việc là hảo vận vẫn là vận rủi, đều muốn nhìn bản thân cố gắng. Chúng ta tiếp tục giảng giết chóc võ đạo A. Đại sư nói lần nữa, Đối cái này võ đạo ta vậy có chỗ đọc lướt qua. Đại sư giảng giải thời gian cũng không dài, vẹn vẹn nửa giờ, cũng bởi vì Tần Phấn cần một cái chất lượng tốt giấc ngủ, sớm biến mất. Trước khi trước khi đi, đề nghị Tần Phấn tiến vào trọng lực tu luyện, tại áp suất không khí hạ huấn luyện có trợ giúp nhanh chóng đề cao thực lực. Bị bắn ra cái kia mộng cảnh Tần Phấn, cũng không có tái sinh cái khác ngộng cảnh, một đêm này chạy tân binh bên trong tiếng ngáy như sấm, Đặng Bưu tức thì bị cái này tiếng đánh thức, hắn không thể tin được nhìn xem Tần Phấn. Có được cường đại thể lực siêu cấp tân binh, vậy mà sẽ đánh ra như thế tiếng ấy, đến cùng là cái gì tiêu hao hắn cái kia sâu không thấy đáy thể lực, để hắn như thế mệt nhọc. Sáng sớm hôm sau, Tân phấn tỉnh lại cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm tiếp xuống huấn luyện quân sự trạng thái tốt làm cho người tắt lưới. Đến đặc huấn thời gian, tần phấn thân thể vẫn không có cảm thấy mảy may mệt nhọc, hôm nay là cơ động bọc thép mãng phu cùng hách lớp trưởng giảng bài thời gian. Làm cơ động bọc thép huấn luyện viên mãng phu. Một mặt nhã nhặn bên trong còn mang theo một chút xíu ngượng ngùng rất khó để cho người ta liên tưởng đến hắn ngoại hiệu hội gọi là mã phu. Tần phần mấy ngày kế tiếp thông qua tiếp xúc, biết những người này ngoại hiệu bình thường là cùng hắn nhóm tính cách hoặc là phương thức làm việc có tất nhiên liên hệ, bất luận kẻ nào đều có thể vẹn vẹn từ bề ngoài để phán đoán, không phải ăn thiệt thòi chỉ có thể là mình. Cơ động bọc thép ngoại hình không phù hợp không khí động lực học, cho nên càng nhiều là gánh chịu trận chiến dưới mặt đất đấu Mãng Phu lời nói thái độ cực kỳ giống cao trung trong lớp học giảng sư, người làm lục quân, học tập một điểm bộ đội thiết giáp kỹ năng, cũng có thể nói qua đi. Tân phấn nhẹ gật đầu, không chiến vẫn là càng thêm thích hợp các loại chiến cơ loại này linh hoạt tồn tại. Nếu như muốn tăng cường càng thêm cường đại hòa lực, to lớn thái không chiến hạm càng thêm thích hợp gánh chịu loại nhiệm vụ này, cơ động bọc thép tại trong không chiến hoàn toàn liền là gân gà nhân vật. Nhưng nó vẫn là có thể phòng không. Mãng Phu trong giọng nói mang theo một tia tự hào, cho nên nói đến Cơ động bọc thép tác dụng vẫn là không nhỏ. Sự phấn trong lúc nhất thời vậy có loại về tới đến trường thời đại cảm giác, hắn giống một cái nghiêm túc học tập học sinh, liên tiếp gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ. Cơ động bọc thép tại thi hành mặt đất nhiệm vụ lúc, còn là có được trời ưu ái ưu thế, chí ít so trước kia xe tăng xe bọc thép muốn càng thêm linh hoạt, lực công kích vậy càng thêm cường đại, đặc biệt là rất nhiều cơ động bọc thép phía sau đều chứa hỏa tiễn nâng lên khí, có thể tại cơ động bọc thép cường độ cao bật lên thời điểm, sử dụng hỏa tiễn nâng lên khí tiến hành trượt bay lượng. Bây giờ cũng coi là mặt đất trọng yếu lực lượng quân sự thứ nhất. Bởi vì gánh chịu nhiệm vụ khá nhiều, cho nên người điều khiển càng phải có một cái ưu tú thân thể. mãng phu nhìn xem tần phấn thân thể hài lòng gật đầu, thân thể người rất ưu tú, từ bên ngoài đến xem tính một tên hợp cách cơ động bọc thép người điều khiển. Mô phỏng thao tác vĩnh còn lâu mới có được thực tế thao tác tới chân thực, cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào thực tế thao tác. mãng phu xốc lên sau lưng cách đó không xa một khối to lớn bại bạn Lộ ra hai đài tần phấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cơ động bọc thép. Đương nhiên, bởi vì buôn bà sinh kế quan hệ, tần phấn căn bản không có thời gian đi giống những người trẻ tuổi khác đồng dạng, hiểu rõ càng nhiều không đồng sự vụ. Đừng nói là hai đài kiểu mới cơ động bọc thép, liền xem như nguyên thủy nhất cơ động bọc thép, thả ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được loại. Cái này, thật hữu dụng sao? Tần phấn rất ít hội hoài nghi các huấn luyện viên chỉ đạo sự tình, nhưng cơ động bọc thép là hắn ít có hoài nghi một hạn. Mang Phu đứng tại cơ động bọc thép dưới chân có chút không hiểu, có nghi vấn gì. Tân Phấn cũng không muốn giấu giếm ý nghĩ của mình, rất thành thật nói ra, căn cứ ta phỏng đoán, hành tinh cấp mới võ học cao thủ, nếu như là khống chế từ động phi kiếm cao thủ, phải chăng có thể mổ ra cái này cơ động bọc thép đâu. Mang Phu đầu tiên là lộ ra một tia giật mình, sau đó càng phi thường cao hứng cười. Mà bắt đầu, ngươi thật rất có ý tứ, hiện tại người trẻ tuổi nhìn thấy cơ động bọc thép đều là muốn trước điều khiển một phen ngươi vẫn đang suy nghĩ vấn đề khác. Ta là sợ học tập về sau, cuối cùng nhưng không có tác dụng, cái kia chính là lãng phí thời gian. Nhiều năm nghèo khó bồi dưỡng được thói quen lần nữa phát tác, lao động nửa ngày cuối cùng thành quả lao động lại trở thành phế phẩm, loại này lãng phí thời gian hoàn toàn không có hiệu quả và lợi ích sự tình, tần phấn cảm giác so người khác càng thêm bất cảm. Cách thi là chuyện tốt. Mãng phu trước cho tần phấn tỏ thái độ làm khẳng định, sau đó mở ra trang phục chiến đấu giáp khoang điều khiển nhảy vào, hành tinh cấp mới võ học cao thủ Đặc biệt là khống chế từ động phi kiếm cao thủ, sát thực có thể mổ ra rất lớn một bộ máy nội bộ động bọc thép. Nhưng đó là không liền có thể nói cơ động bọc thép vô dụng đâu. Khoang điều khiển tại mãng phu sau khi tiến vào nhanh chóng con bế, lời nói dừng lại đồng thời. Mãng phu cơ động bọc thép hai vai chỗ hai chân đột nhiên bắn ra vào ngoài, một nhóm đầu đạn nhắm ngay tần phấn, bọc thép trên cánh tay bốn thanh báo kim loại, càng là tản ra rét lạnh quan mang. Cơ động bọc thép bên trong chuyển ra mãng phu thanh âm, người nói, Cái này chút đầu đạn tăng thêm 4 thanh báo kim loại, còn không thể giết chết một tên hành tinh cấp cao thủ sao? Tân phấn trầm mặc, chưa từng gặp qua hành tinh cấp cao thủ làm sao đánh giá. Nhưng con mắt có thể nhìn thấy những vũ khí này phân phối xác thực đủ kinh người. Đặc biệt là báo kim loại, cái kia vũ khí uy lực càng là kinh người, trong nháy mắt có thể hơn 3000 phiến một tốc vương đại tiểu sắc bén miếng sắt, tại phát xạ thời điểm quả thật có năng lực. Có lẽ có thể a. Cho dù không thể vậy không quan hệ. Mã Vu lời nói tiếp tục truyền đến. Những công kích này vạn nhất thật đánh không tử đối thủ, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Phải chăng còn tiếp tục có năng lực làm hỏng ta cơ động bọc thép? Lùi thêm bước nữa, hắn làm hỏng ta bọc thép, làm người điều khiển ta từ trong đó nhảy ra, ai thể lực hội càng tốt hơn một chút? Ai hội càng thêm chiếm được thượng phong? Ta học. Tân Phấn đã thấy cơ động bọc thép lúc chiến đấu sinh ra chỗ tốt to lớn. Đồng thời vậy đột nhiên nghĩ đến nếu như Xuân ngũ, hội điều khiển cơ động bọc thép vẫn là vô cùng chiếm tiện nghi sự tình. Vô luận là gia nhập mạo hiểm đoàn thể vẫn là gia nhập cơ lớn thương đoàn, một cái có thể thuần thục thao tác cơ động bọc thép người, vẫn là vô cùng được ham nên. Chương 71, Hách lớp trưởng trung cực tuyệt kỹ. Hách lớp trưởng cười nhạt một tiếng, đối mặt cơ động bọc thép vũ khí, võ giả thân thể vẫn là tương đối yếu ớt, với lại đỉnh cấp cơ động bọc thép người điều khiển, huy lực y nguyên phi thường khủng bố. Thủ đoạn giết người có rất nhiều loại, bất luận cái kia một loại thủ đoạn phát huy đến cực hạn, đều hội sinh ra kinh người uy lực. Chức học đơn giản trục chặc sửa chữa A mã phu tử cơ động bọc thép khoag điều khiển bên trong ngày ra hiểu rõ những địa phương nào dễ dàng hư hao trong chiến đấu mới tốt chú ý không bị người làm hỏng cái kia chút vị trí đồng thời lại có thể nhanh trong phá hư đối phương Tân phấn không có quá nhiều kinh ngạc bất luận là phế vật đội trưởng vẫn là đồ tể bọn người đang tiến hành đơn độc chỉ đạo thời gian đều không hội dựa theo chính thường quân huấn phương pháp tiến hành chỉ đạo hiện nay đến vậy bắt đầu thích thứ loại này đặc biệt phương thức huấn luyện Cơ động bọc thép có thể nói là công nghệ cao kết tinh thứ nhất, muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ nguyên lý, đối với cao trung trình độ văn hóa tần phấn tới nói là không thể có thể. May mắn, mạng phu không có tính toán để tần phấn minh bạch cơ động bọc thép chế tác nguyên lý, mà là rất đơn giản trực tiếp sử dụng gần như học bằng cách nhớ điên áp thức, nổi cho việc ăn, giáo dục, rõ ràng nói cho tần phấn, cơ động bọc thép nơi này hư mất hội xuất hiện tình huống như thế nào, nơi đó hư mất lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, ứng phói như thế nào. Cái này bộ điểm làm hỏng, nếu như tình huống khẩn cấp hạ có thể dùng hình hào gì cơ động bọc thép linh kiện, tạm thời thay thế. Thay thế đồng thời, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì không cân đối hoặc là phát huy cái dạng gì lực lượng loại hình. Mặc dù không có bất luận cái gì tự mình thực chiến, lại là tần phấn tiếp nhận huấn luyện tới mệt nhất một lần. Khó khăn cáo biệt điền áp thức, nồi cho vịt ăn, giáo dục lần nữa giáng lâm, với lại vị giảng sư này căn bản không chút nào đi cô kỵ học sinh phải chăng có thể ghi chép lại, ngay từ đầu giảng giải cơ động bọc thép Cả người hoàn toàn tựa như là ma chướng bình thường, phối hợp nói không ngừng, ngựa tốc nhanh chóng, lượng tin tức chi lớn, đủ để cho bất kỳ một cái nào học sinh trận mắt hốt mồm. Thời gian nhanh chóng trải qua, hách lớp trưởng khỏe miệng mang theo hơi cười, cứ như vậy đứng ở một bên, không chút nào đi dông cái khác huấn luyện viên như thế so đo đối phương thụ khóa thời gian đã qua. Rất nhanh, hách lớp trưởng thụ khóa thời gian bị chiếm dụng 2 3, trên cổ tay hắn đồng hồ tốt tốt tốt bị vang lên không ngừng. Mang phu mới từ cái kia cùng nhiệt cảm xúc bên trong khôi phục lại đây, hắn nhìn một chút mình đồng hồ, có chút xấu hổ sông hách lớp trưởng cười cười, dựa vào nét mặt của hắn đến xem vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Lao hách, cảm ơn A. Mang phu đưa tay gái đầu, cùng trước đó cùng nhiệt chuyên chú hoàn toàn hai cái bộ dáng, bây giờ nhìn càng giống là làm sai chuyện hài tử. Không quan hệ. Hách lớp trưởng vô vô mang phu bả vai, giữa bọn hắn qua quen thuộc, có rất nhiều lời không cần trực tiếp làm rõ tới nói. một tiếng cảm ơn Nói thì là cảm tạ hách lớp trưởng sớm đoán được hội sẽ ra chuyện như vậy, cô ý đem đồng hồ báo thức thời gian điều sau 2 phần 3 thời gian, không tại hắn giảng giải cao chiều nhất thời điểm đánh gãy, ảnh hưởng đến ngày sau quá chú trọng thời gian, mà ảnh hưởng dạy học khối lượng. Tần phấn hai mắt vẫn là thẳng tắp nhìn chầm chầm cơ động bóc thép, mãng phun nên nói đều nói xong, hắn vẫn còn phải dùng lực ghi lại vừa mới truyền thụ hết thảy, hơi phân thần đều có thể hội có bất kỳ lăng quên. Mười mấy phút, tần phấn thở vào một hơi. Lúc này mới mấy ngày thời gian không tiếp xúc điền áp thức, nồi cho vịt ăn, giáo dục, tự mình con công vậy mà kém nhiều như vậy, nếu là lại cách một đoạn thời gian tiếp xúc, thật đúng là khả năng hội con không xuống tới. Tốt. Mãng phu dạy xong, tới phiên ta. Hách lớp trưởng cười tủm tỉm đánh gãy tần phấn suy đoán, nhìn ngươi vậy hơi mệt chút, cái này chút thiên một mực tại huấn luyện ngươi. Đều không có cho ngươi một điểm tư nhân thời gian, làm ngươi lớp trưởng ta rất không đành lòng, ta huấn luyện liền bỏ qua ngươi, không dạy dỗ. không huấn luyện Tần Phấn có chút hoài nghi đánh giá hách lớp trưởng, người này lúc nào đột nhiên đổi tính. Ha ha, còn nhìn cái gì? Đi trong quân doanh bốn phía đi dạo A. Hách lớp trưởng lại một lần nữa thúc dụ. Có tu tập đại náo cơ hội, Tần Phấn cầu còn không được. Cái này chút học bằng cách nhớ xuống tới đồ vật, vẫn là phải tìm cái địa phương ổn định lại tâm thần một lần nữa tiêu hóa khẽ đảo. Quân doanh. Phong trọng lực. Tần Phấn cũng không đoái hoài tới nghiên cứu hách lớp trưởng đến cùng là phát cái gì thiện tâm đánh một cái tiêu chuẩn túi chảo xoay người rời đi. Dừng lại. Trong quân doanh coi trọng nhất kỷ luật, Hách lớp trưởng một tiếng đột nhiên quát bảo ngừng lại, Tần Phấn lập tức lấy tiêu chuẩn tư thế quân đội đứng thẳng lập đứng tại chỗ bất động. Ngươi còn thực sự tin tưởng ta sẽ bỏ qua ngươi? Hách lớp trưởng cái kia gian xảo khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Tần Phấn trước mắt, vì báo đáp ca của ngươi ca ân tình, ta làm sao có thể cứ như vậy để ngươi đi đâu? Biết ta muốn dạy cho ngươi cái gì sao? Tần Phấn lắc đầu, cái này Hách lớp trưởng mời đến huấn luyện viên. Đã bao hàm không quân, lục quân, cùng bộ đội đặc chủng các loại tinh anh huấn luyện, thực sự nghĩ không ra Hách Lớp trưởng còn có cái gì có thể giáo thụ. Rất nghi hoặc. Hách Lớp trưởng Tiêu Dung càng là kiêu ngạo tự hào bắt đầu, ta muốn dạy người, không phải chiến đấu mặt ngoài kỹ xảo, mà là chiến tranh trung cực kỹ xảo. Một bên mãng phu làm một cái muốn nôn tư thế, cái này cũng không ảnh hưởng Hách Lớp trưởng tiếp tục tự luyến biểu lộ. Trung cực kỹ xảo. Tân Phấn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Hách Lớp trưởng tinh thông chế tác vũ trụ chiến hạo? Hách lớp trưởng rất là thần bí thấp vọngng ta truyền thụ là như thế nào tại thời gian ngắn nhất cho thủ thương chiến hữu tiến hành khẩn cấp trị liệu Tần phấn nghi ngờ loại chuyện này cũng cần thần bí như vậy thấp giọng nói chẳng lẽ hắn có cái gì thủ pháp đặc biệt vẫn là khai thác quân đội một chút vì phạm lệnh cấm thủ pháp cho nên mới hội thần bí như vậy đối với cái này chút huấn luyện viên Tần phấn cũng có chút hiểu rõ bọn hắn đều có rất thực lực kinh người nhưng trong tính cách đều có chút kỳ quái bình thường đều sẽ không xem một ítn quỷ Trong quân đội khả năng cũng coi là đau đầu loại hình tồn tại A. Tức làm trên mặt ưa thích, lại để cho thượng tầng đau đầu. Tỷ như, chém dụng ngươi cánh tay, đem mãng phu cánh tay, dùng thủ pháp đặc biệt tiếp tại ngươi trên thân. Hách lớp trưởng thần thái càng thêm bí ẩn như lông mày, loại chuyện này, tại ý giới đều là phạm vào kỵ huy. Tân phấn lần này thật có chút giật mình, thanh A thân thể tiếp vào B thân thể bên trên. Tại bây giờ y học khoa học kỹ thuật xuống đến vậy là có thể làm được, chỉ là trên chiến trường cái kia ác liệt hoàn cảnh dưới Có thể thời gian ngắn hoàn thành đồng thời phát huy tác dụng, trong bệnh viện chỉ sợ đều tìm không ra dạng ngày người. Thế nào? Lợi hại A. Hách lớp trưởng thanh cánh tay khoác lên tần phấn trên bờ vai, một bộ rất quen thuộc bộ dáng, coi như ngươi giải ngũ, tham gia cái nào đó thương đoàn, vạn vừa gặp phải vũ trụ không trộm, đều có thể biết dùng đến. Tuyệt đối là rất ưu tú kỹ thuật. Tần phấn bắt đầu phối hợp với gật đầu, loại kỹ thuật này xác thực phi thường thần kỳ, nhiều học như thế một môn kỹ thuật lời nói. Phúc. ha Ph Vừa mới còn vẻ mặt thành thật thần bí hách lớp trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng cười, một bên rất là nhã nhặn mã phu, bây giờ vậy ôm bụng khuôn mặt tươi cười đều có chút rụt gần. Chương 72: Nữ nhân điên. Tần Phấn giở khóc dở cười đứng tại chỗ, bị lửa. Cái này hách lớp trưởng căn bản vốn không hội loại kia không thể tưởng tượng chữa bệnh kỹ thuật, hắn vừa rồi rõ ràng liền là nói láo. Chẳng lẽ Tần Phấn có chút thăm dò hỏi hướng hai tên còn tại cười trưởng quan, lớp trưởng, ngài đặc kỹ là trò lựa gà? Ở vào quần cười bên trong hốc lớp trưởng trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, hắn một bên dùng sức gáp chế mình cùng cười, một bên liên tục gật đầu chọn ngón tay cái, "Tiểu tử, ngươi còn không phải quá đần nha, nhanh như vậy liền biết ta muốn dạy cho ngươi là cái gì." Tân phấn ngoại trừ khổ cười vẫn là khổ cười, từ mãng phu nơi đó tiếp nhận một lần điện áp thức, nhồi cho vị an, giáo dục về sau, trong khoảng thời gian ngắn đã bị lừa hai lần, lại phân biệt không ra muốn truyền thụ cái gì, chính mình là không có đầu góc cú nốc, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Hách lớp trưởng đình chỉ Tiếu Dung thẳng sống lưng, mặc dù ngươi không có ca ca ngươi như vậy khôn khéo, đến cũng xem là không tệ. Làm sao? Ca ca ta cũng tới qua một lần khi. Tần phấn rất là quan tâm nghe ngóng lấy liên quan tới tần chiến hết thẻ tin tức. Ca ca ngươi. Ha ha hách lớp trưởng Tiếu Dung có chút xấu hổ, hắn đến là thật thông minh. Thật thông minh. Không có lửa gạt đến. Tần phấn đạt được đáp án, trong lòng cũng là một trận tự hào, cái này hách lớp trưởng nói láo kỹ xảo cái kia có thể xưng nhất tuyệt. Ca ca vậy mà không có bị lửa, thật lợi hại. Đâu chỉ không có lửa gạt đến đơn giản như vậy. Tần Chiến lợi dụng lao hách thiết hạ bộ, thanh lao hách lửa gạt. Một mặt nhã nhặn mãng phu, lúc này vậy nhảy ra vạch Trần Hách lớp trưởng năm đó chuyện xấu, nhìn hắn tiêu dung liền biết, vị này mãng phu năm đó khẳng định cũng bị hách lớp trưởng cho lửa qua. Tân phấn hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hách lớp trưởng, vị này nói chuyện một mặt vô cùng chân thành, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nói láo hách lớp trưởng, lại bị ca, ca cho tương kế tiểu kế phản lửa. Hách lớp trưởng bị Mãng Phu lộ tẩy làm mặt mo một trận đỏ lên, ta nói Mãng Phu, huynh đệ vừa mới cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi cứ như vậy báo đáp à. Cái này thuộc về lấy oán trả ơn không? Ai bảo ngươi ngày hôm qua gạt ta, để cho ta cùng nữ nhân điên gặp mặt? Mãng Phu một mặt đại thù đạt được đắc ý. Ngày hôm qua lừa gạt. Tần phấn không thể không một lần nữa dò xét hách lớp trưởng, vị này hiển nhiên là thường xuyên nói láo lớp trưởng, người quen biết cũ ở giữa đối với hắn khẳng định là chặt chẽ đề phòng Vậy mà ngày hôm qua còn có thể bị lừa Cái này hách lớp trưởng cho lửa gạt, xem ra không chỉ là vừa rồi đơn giản như vậy. Haha, ha, quá lâu không có lửa ngươi, cho nên đưa ngươi một món lễ lớn. Đừng khách khí, đừng khách khí. Hách lớp trưởng thần thái, nhìn tựa như là làm chuyện tốt không lưu danh người đồng dạng. Quá lâu. Hai tuần lễ cũng coi như quá lâu. Mãng Phu biểu lộ rất là đoán giận, loại này đại lễ, về sau chính ngải giữ đi. Thực sự không được, lần sau lửa gạt đồ tể đi gặp nữ nhân điên. Ta lừa A. Hách lớp trưởng Tiếu Dung càng thêm đắc ý, đi đón tân binh trước đó, liền lừa gạt đồ tể đi gặp nữ nhân điên. Mang phu một mặt giật mình thần thái liên tục gật đầu, chắc không được, chắc không được đồ tể cái kia mấy ngày đối ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. Tần phấn hai đầu lông mày nhiều không hiểu, nữ nhân điên. Đây là cái dạng gì người? Nhìn giống như tất cả huấn luyện viên đối nàng càng thêm đau đầu. Tiểu tử nghĩ gì thế? Hách lớp trưởng vô bàn tay một cái nói ra, ta đã biết. Ngươi là đang suy nghĩ nữ nhân điên A. Ta nói thật với ngươi, nữ nhân kia bộ dáng thật sự là xinh đẹp a Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Liên là chơi bài bài thời điểm có chút điên, cho nên bảo nàng làm nữ nhân điên. Bình thường hiền lương thục đức khó lường Có hứng thu không có. Giới thiệu cho người giới thiệu. Tần phấn bắt đầu lắc đầu, cái này hách lớp trưởng trong mồn không có một câu lời nói thật. Hắn nói chuyện, trực tiếp hướng tướng phương hướng ngược cân nhắc liền tốt. Lớp trưởng, ngài cũng đừng lại gặp ta. Nữ nhân điên hiển nhiên bộ dáng không xinh đẹp, vậy không có gì dáng người cùng khuôn mặt. Đoán chừng nàng chỉ có chơi bài bài thời điểm không điên, bình thường điên ghê mà. Hách lớp trưởng kinh ngạc nhìn xem Tần Phấn, Mã phu vậy chừng chừng nhìn xem Tần Phấn, Bốn đạo thẳng tắp ánh mắt nhìn Tần Phấn rất là không hiểu. Rất nhanh, Tần Phấn cảm giác được cái này, Bốn đạo ánh mắt mặc dù là nhìn về phía hắn phương hướng, lại không phải là nhìn về phía vị trí hắn. Nói cho đúng, là bên cạnh hắn hậu phương vị trí. Có tức giận. Tần Phấn một cái giật mình. Dưới chân tự động dùng ra thiếu lâm la hán quyền la hán bộ vần, thân hóa tật phong một cái đột kích đã đến hách lớp trưởng trước người. Cảm thấy sau lưng xuất hiện người không có truy kích, tần phấn quay người hiếu kỳ đánh giá đối phương, mặc dù vừa mới đang suy nghĩ mãng phu giảng bài ghi chép cùng để phòng bị hách lớp trưởng lừa gạt phân tâm thần, nhưng một người muốn vô thanh vô tức tới gần bên cạnh hán, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nữ nhân Lửa dạng tóc đỏ như là thác nước rơi tại nàng hai vai, một thân thẳng quân trang mặc tại trên thân Làn da càng như bơ ngưng tụ trắng nón, xinh đẹp khuôn mặt mang theo mấy chút thành thục phong vận, nhìn cực kỳ giống phổ thông trong quân nữ binh. Tân phấn lại không nghĩ như vậy, xuyên thấu qua cái này mặt ngoài hắn càng xem thêm hơn đến là cái kia dấu mà không lộ. Nữ nhân này nhìn như chỉ là xinh đẹp phổ thông nữ quân nhân, kỳ thật lại giống như dấu ở trong vỏ đao cực đoan sắc bén cương đao. Những ngày này tiếp xúc quá nhiều cao thủ, thực lực không thể ngồi hỏa tiễn vừa bay trùng thiên đạt đến đỉnh điểm, nhãn lực lại trong lúc vô tình rèn luyện đi ra Tăng thêm, cái kia vốn là vượt qua thường nhân vô cảm xúc tần phấn rất biết mình tuyệt đối không nhìn lầm. Cái này trước mắt nhìn bề ngoài chỉ là có chút tức giận nữ nhân, trong cơ thể hận chứa thực lực chỉ lại so với hai vị này huấn luyện viên còn cường đại hơn. Tần phấn, ngài thật có loại. Hách lớp trưởng hướng về phía tần phấn một đầu ngón tay cái, cấp tốc hướng bên cạnh di động mấy mét khoảng cách, xem ra giống như là tại rũ sạch cùng tần phấn quan hệ, trên mặt hơi cởi bên trong còn lộ ra vài tia sùng bái, ngươi là người thứ nhất Dám nói thế với chúng ta trong quân một chi Phượng Hoàng. Ta bội phục người A. Tân Phấn. Lại là họ Tần. Tiểu tử, người cảm thấy xấu sao. dáng người rất kém cỏi Phượng Hoàng cười nhẹ nhàng nhẹ nhàng ưỡn một chút lồng ngực. Cái kia tuyệt hảo dáng người tại quân trang chế phục phụ trợ dưới, càng là biểu hiện đến tuyệt hảo tình trạng. Cái này, ngài rất đẹp. Tần Phấn ánh mắt lẻ lên một cái, Phượng Hoàng liền là nữ nhân điên. Cái này hai giáo quan cũng nhức đầu người, vẫn là không nên đắc tội, ăn ngay nói thật trả lời tốt Rất tốt, xem ở ngươi nhận lầm thái độ rất tốt phân thượng, liền đánh ngươi một chầu a." Phương Hoang lời nói nói ra miệng là đơn giản như vậy, lại tràn đầy không thể nghi ngờ, nghe giống như là trưởng bối đang cấp vãn bối làm ra một cái xử phạt quyết định. Tần Phấn cảm giác, hai tên huấn luyện viên đồng loạt lui về phía sau, không có chút nào trong quân đội truyền thống quy tắc, làm trưởng quan bảo vệ mình binh sĩ. Phương Hoang thần thái thong dong bước ra một bước, 10 mét khoảng cách tại nàng dưới chân phảng phất hoàn toàn không tồn tại, một bước này liền đi thẳng tới Tần Phấn đối diện cũng không thấy nàng vặn eo, đặt ở bên hông cánh tay, trực tiếp bắn đi ra, phát ra tê tê thanh âm cuốn hướng hắn phần gái, thật cực kỳ giống một đầu đột nhiên phát động công kích độc xạ. Chương 73, tẩu tử. Sa quyền. Tân Phấn hai mắt trừng một cái, thần quang tăng vọt, long tượng bàn nhược công tập lượn toàn thân gần cốt ở giữa phát ra tiếng vang đồng thời, hai tay khẽ đảo lấy song xuyên trưởng chụp về phía vượng hoàng nữ thẳng tắp bộ ngực. Chân khí quấn chú, Tân Phấn hai tay cơ bắp cuộn loạn, bàn tay cơ bắp càng là hình thành biển chắc như thép phát ra tiếng thét, tại hắn cùng Phượng Hoàng ở giữa nhấc lên một trận khí lưu động nhau, hai người quân phục phần phật vang lên không ngừng. Phượng Hoàng cao cao tại thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trắng nõn khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia hắc khí, bị đánh người cũng dám phản kích. Với lại xuất thủ thẳng đến hai ngọn núi, động tác hạ lưu tới cực điểm, lại vẫn cứ lấy thẳng tắp khoảng cách, phần ấy bị đánh trúng đồng thời, này đôi phong khó bảo đảm không bị đây đối với dâm đãng tay cho đụng phải. Bên cạnh quan sát hai đại cao thủ đầu lông mày càng là liên tục nhảy lên. Tiểu tử này đảm lượng thực sự quá lớn, đối với nữ nhân đều dùng ra song xuyên trưởng. Thiếu lâm la hán quyền vốn là một bộ cương manh quyền pháp, chỉ là chống lại nữ nhân cái này song xuyên trưởng vừa ra, làm sao đều nhìn cho người ta một loại hèn mọn hạ lưu hương vị. Phượng hoàng sắc mặt biến thành đen, hai đầu lông mày nhiều một tầng băng hàn tức giận, đánh tần phấn một trận ý nghĩ trong nháy mắt biến thành muốn đánh gây hai cánh tay hắn rất tốt giáo hấn một chút quyết định. Không đi làm bất kỳ phòng bị nào, ngược lại dùng ra song xuyên trưởng loại này chiêu số, chẳng những ý cảnh hèn mọn người cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Điện quang hỏa thạch không cho suy nghĩ nhiều, Phượng Hoàng cổ chân nhất chuyển phần eo theo vận một cái, cả người hóa thành như rắn nước lắc lắc, một chiều, Phong xả quân thủ, vọt đến tần phấn bên trái, thoát ly hắn phạm vi công kích, cắt xuống tay phải tại quý tích bên trên làm sơ điều chỉnh lần nữa rơi xuống. Tần phấn co lại cái cổ thật eo, đẩy ra song trưởng đột nhiên một điểm, tay phải hiện lên ngưng tháp chi thế, bàn tay trái nhất chuyển trụt về phía Vượng Hoàng hạ thể. Song xuyên trưởng hóa thành dò sét eo nâng mọi trôi chạy tới cực điểm, vậy đồng thời hèn mọn tới cực điểm. Có loại. Cùng một cái từ ngữ tại hai tên huấn luyện viên trong đầu đồng thời thoáng hiện, lấy tam tinh thực lực đối kháng tứ tinh thực lực xuất thủ phương hoàng, còn có thể kiên trì phản kích, chỉ từ đấu chi đi lên nói thật là tinh thần đáng khen, chỉ là cái này đấu pháp thực sự quá. Cái này đấu pháp chẳng những hai đại huấn luyện viên không nghĩ tới, liền là tần phấn mình cũng không nghĩ tới, lọt vào công kích thân thể cơ hội là hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Chuyện này chỉ có thể là bởi vì hắn võ cảm những ngày này tăng trưởng quá nhanh, thậm chí so với hắn ý chí tăng lên còn nhanh. Khi võ cảm vượt qua võ công quá nhiều, võ giả ý chí hơi thư giãn, đang chiến đấu lúc rất có thể lại nhận võ cảm chỉ xứng đánh ra võ giả mình cũng không nghĩ đến phương thức chiến đấu. Mấy ngày gần đây, tần phấn thâm thụ hèn mọn chi vương tăng nhất thành đấu pháp hương đúc, nguy cấp ở giữa võ cảm phản ứng tự nhiên lựa chọn trước mắt dưới tình huống chính xác nhất cũng là bị hồi nhất phương thức chiến đấu. Phương hoang bắp chân một đ Toàn bộ thân thể biến hóa như rắn, đột nhiên bắn ra càng hơn lò so trực tiếp rời khỏi 10 mét khoảng thời gian, dùng chính là xà quyền bên trong, đằng xà tàu vụ, tốc độ nhanh chóng độ khó độ cao đều là tại, La hán bộ vân, phía trên. Cái này vừa lui, áp lực lập tức yếu bớt. Áp lực một yếu, tần phấn vậy đem võ cảm khống chế thân thể trạng thái đặc thù đẻ xuống, vốn lượn hai chân không giống Vượng Hoàng Nhu kình bắn ra, càng giống cường lực hỏa tiễn tiên lửa đẩy, dưới chân sàn nhà vỡ vụn phản lên cường đại lực chúng kích Đem hắn hóa thành mánh liệt nhất ra thang đạn tháo, hèn mọn khí thế trong nháy mắt nâng lên tam tinh thực lực bên trong cương mánh nhất một mặt. Khí thế trong nháy mắt biến hóa, Phượng Hoàng con người bỗng nhiên qua lại, lập tức cảm giác được đánh tới không phải cái gì đạn tháo, mà là trước đó chưa từng có qua sóng biển. Tần phấn hai vai run run, đẩy ra thiết trưởng nhanh như buôn lôi, trong không khí phát ra biển cả thủy chiều lúc ào hào không ngừng trường phong, cùng bạo nội chiều. Khí thế trong nháy mắt tích xúc đến đỉnh điểm bộc phát, cùng bạo nội chiều phối hợp với mạnh nhất khí thế đánh ra hắn cường mạnh nhất lực lượng. Phượng Hoàng con ngươi co lại đột nhiên phun ra hai đạo ánh sáng, võ giả chiến ý càng là hoàn toàn bước lên, tam tinh võ giả có thể thành quyền ý đánh ra như thủy chuẩn này thật là không thể tưởng tượng nổi. Nàng trên thân tứ tinh lực lượng nhắc lại, trực tiếp tiến vào lưu tinh cấp, quyền trong bàn tay chọn theo, câu, ép ngay cả liền thi triển, mỗi một kích giao thủ trong không khí đều phát ra lưới rắn tê tê âm thanh, càng có trưởng phong tiếng sóng biển. Hai vị huấn luyện viên càng là cảm giác đây là một đầu rắn biển đang tại hải chiều Trung Du đã vật lộn. Mấy giây thoáng qua một cái, Phượng Hoàng càng là thâm giật mình, như thế cùng bạo công kích vốn hẳn nên tới nhanh đi vậy nhanh. Đó là cực độ tiêu hao chân khí cùng thể lực sự tình. Người trẻ tuổi kia chẳng những không có bất luận cái gì suy bại chưng điểm báo, ngược lại ẩn ẩn có khí thế càng đựng, lực lượng càng mạnh mẽ biểu hiện. Sức chịu đựng tốt. Vậy liên kéo tới ngươi không có chịu đựng, sau đó chậm rãi thu thập ngươi để ngươi biết hèn mọn lao nương đại giới. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Phượng Hoàng thân dung động bước chuyển mũi chân điểm, mỗi một bước đều âm nhu đến cực điểm, cùng tần phấn mỗi bước ra một bước, dưới chân phiến đá đều hội nổ nát vụn bay loạn hoàn toàn hai cái tình trạng. Hai đại huấn luyện viên nhìn càng là gọi thẳng đã nghiền, an toán cái này tần phấn như thế cương Mạnh đến cùng có thể đánh bao lâu. Đêm qua chiến thần sân thi đấu độc chiến quần hùng, tần phấn trong bất chi bất giác lại có một chút tăng lên, một bộ cùng bạo độ triều Đánh ra chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt ở giữa con nói không nên lời thư sướng, chỗ nào sẽ có cảm giác mệnh nhọc cảm giác. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Phương Hoàng Tử ban đầu kinh ngạc chuyển đổi thành hiếu kỳ tân binh này chẳng những quyền ý tinh xảo, sức chịu đựng cùng lực buộc phát cũng là tân binh bên trong tối đỉnh phong nhóm người kia mới có khối lượng, trách không được lao hách sẽ cùng mãng phu ở chỗ này huấn luyện hắn. Không đúng. Cái này cùng bạo quyền ý bên trong còn có một kia giết chóc hương vị. đây là Đồ tể đồ vật. Phương Hoàng Hiếu Kỳ cảm giác lần nữa gia tăng, tiểu tử này lai like lịch gì? Vậy mà có thể mời được ba người cặn bã đồng loạt ra tay huấn luyện, từ người này khí tức để phán đoán, ba người cặn bã huấn luyện hẳn là tương đương nghiêm túc. Có thể làm cho ba người cặn bã huấn luyện cùng là một người, liền xem như quân đội thượng tướng đều chưa chắc làm được, ba người này làm theo ý mình đã quen, quân hàm mặc dù thấp thực lực lại không thể bỏ qua, có bản lĩnh người tới nơi nào vậy cũng có thể để cho mình có một thân sương cứng. a Đây là có chuyện gì? Gian phòng cửa bị đẩy ra, vạn niên lão nhị, đồ tể, phế vật, còn có giờ gì hãy bốn người kể vai sắt cánh cùng nhau ngờ ngơ, rất là không hiểu nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này kịch liệt như thế chiến đấu hình tượng. Vạn niên lão nhị, phế vật, giờ gì hãy. Không chiến chi vương thêm tùng lầm chi vương lại thêm thương vương. Phượng Hoàng Hiếu kỳ đạt đến trải qua mấy ngày nay cường liệt nhất một lần, xem ra không phải ba người vẫn luyện hắn, mà là sáu người. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chết không được dám cùng lão nương lúc đối chiến dùng ra bị ở như vậy hạ lưu chiêu số. Phượng Hoàng sắc mặt trầm xuống, coi như ngươi là tổng thống Liên bang Hải tử, mười sáu người này cặn bã cùng một chỗ làm sư phó ngươi, dám hẹn mọn lao nương hạ chẳng vậy giống nhau là đứt tay đứt chân. Phòng đoán đến tần phấn khả năng không có sợ hãi, Phượng Hoàng trong lòng tức giận tái khởi, hạ thân nửa trung bình tấn nhất chuyển đột nhiên chuyển đổi kỳ lân bước, lưu tinh cấp lực lượng phối hợp cao đẳng bộ pháp uy lực vậy trong nháy mắt này đột nhiên nở rộ hoàn toàn hiện lên, cuồng bạo nội triều. Hai tay như triển ti cuốn về phía tần phấn hai tay. Huyền Sa tảng đá to. Đây là lấy từ loài rắn công kích thể tích khá lớn sinh vật lúc đặc thù kỹ pháp. Cuốn, một đầu trưởng thành rắn có thể đem một đầu thể tích so với nó lớn hơn nhiều con bê con tùy tiện cuốn quanh trí tử. Đây chính là rắn cuốn kình, cũng là xà quyền bên trong chủ yếu tất phải giết một. Cái này một cuốn lấy bàn tay chế trụ càng tay giảm 10%, thường thường trong nháy mắt liền có thể đem nhân thủ cánh tay vặn gãy, mạo xương điểm cho thấy rắn âm đầu. Tam tinh cùng lưu tinh c Đó cũng không phải là một đinh nửa điểm, tần phấn vô cảm rõ ràng ngay đầu tiên phát giác được Phượng Hoàng chiến ý biến hóa, thân thể nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, trong nháy mắt để Phượng Hoàng trốn ra hắn trưởng phong bao phủ phía dưới, mình ngược lại ở vào tuyệt đối thế yếu. Đây là tần chiến đệ đệ. Hách lấp trưởng một tiếng hô quát, Phượng Hoàng khoác lên tần phấn trên cánh tay vừa mới phát lực hai tay, đồng nhiên đã mất đi nó âm độc cùng có lực, kịch chiến khí tức trong nháy mắt hóa thành hư không. Tần phấn cảm giác được đối phương không có chút nào chiến ý. Cẩn thận rút ra vừa mới muốn thi triển phản kích cánh tay, chậm rãi lui ra phía sau hai bước. Phương Hoàng đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ hai giây, nàng nhìn từ trên xuống dưới tần phấn, cuối cùng đưa ánh mắt quét về lên tiếng hách lớp trưởng, thanh âm có chút run rời hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói hách lớp trưởng Tiếu Dung xuất hiện tần phấn biết hắn đến nay xấu nhất hỏng cười, ta nói, người anh em này là tần chiến đệ đệ tần phấn. Từ truyền thống trên ý nghĩa mà nói, hắn có thể xưng hâu người là tẩu tử. Chương 74, đại Đại Đại tàu, tàu tử, tần phấn vốn cho rằng gặp nhiều quái sự tình, sẽ không lại bị hách lớp trưởng bọn người nói ra lời nói làm xảy ra chuyện rung động đến, không nghĩ tới trong nháy mắt để hắn gặp thòng quân đến nay chấn động mạnh nhất lây. Nghe được tàu tử cái từ này, Phượng Hoàng trên mặt vậy mà vậy hiếm khi hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ứng. Không kém bao nhiêu đâu. Hách lớp trưởng làm suy nghĩ sâu xa chạng suy tính cân nhắc, nếu như ca ca ngươi ngày nào đó đáp ứng cưới nàng, ngươi liền thật muốn mở miệng xưng hô Phượng Hoàng gọi là tàu tử. Phượng Hoàng nghe được Hách Lớp trưởng câu kia ngày nào đó đáp ứng cưới nàng, trên mặt không có chút nào xin khí, trong mắt lẽ ra vài tia nhàn nhạt thái toán. "Cho nên a, Phượng Hoàng." Hách Lớp trưởng vỗ tần phấn bả vai, "Ngươi nói, nếu như Tần Chiến biết ngươi đem ngươi tiểu thúc tử phế đi." Phượng Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, Tần Chiến ngoại trừ là một cái kinh tài tuyệt diễm điệu thấp siêu cấp thiên tài bên ngoài, đồng thời còn là một cái vô cùng vô cùng hữu tình người. Năm đó Tân binh chiến hữu bị châu Âu đến đây tiến hành giao lưu tân binh đánh Là hắn tự mình thành cái kia mấy tên châu Âu tân binh hẹn đến bờ biển đánh một trận thật đau, để những châu Âu đó tân binh đừng đầy đến, bị người dơ lên gánh khung rời đi. Đêm hôm ấy, tân chiến bờ biển động thủ thiên kiêu tư thế vai hùng, đến nay còn thường xuyên xuất hiện tại phượng hoàng trong mộng cảnh. Tân phấn, ngươi cũng là. Sao có thể cùng ngươi đại tàu động thủ lúc dùng giá hạ lưu như vậy hèn mọn đấu pháp? Còn không mau đi hướng ngươi đại tàu nhận lầm buổi tội? Hách lớp trưởng một bên dàn xếp bình thường hồ nháo về giàn Nhưng không thể bởi vì hồ nháo thật đà thương đám người ở giữa tình cảm. Hồ nháo, là vì tăng kinh mọi người ở giữa tình cảm. Đây là mấy tên bị Phượng Hoàng xưng là cận bã hách lớp trưởng mấy người ở giữa danh ngôn Tần Phấn bị hách lớp trưởng một trưởng đẩy lên trên lưng, đẩy lên Vượng Hoàng trước mặt cũng đầy mặt xấu hổ. Lúc chiến đấu vô ý thức lựa chọn tốt nhất phương thức phản kích, lại còn liên lụy ra dạng này sự tình. Nhìn xem đồng dạng có chút xấu hổ Phượng Hoàng, Tần Phấn ha to miệng, đại, đại, một tiếng đại tàu. Tần Phấn đột nhiên phát hiện cái này thật đúng là không phải bình thường khó mở miệng, đang lúc hắn muốn đánh tính thay cái sưng hô thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Phượng Hoàng vẻ mặt bối rối trong mắt lại chớp động lên cực đoan chờ đợi quan mang. Loại kêu cảm xúc Tần Phấn quá quen thuộc, trước kia mỗi lần gặp được một phần bức thiết muốn có được làm việc lúc, mình vậy đều sẽ có cùng Phượng Hoàng đồng dạng thần thái. Đại tẩu, thật xin lỗi. Dưới thân thể ý thức phản ứng, một câu gặp lệnh nói xuống, Tần Phấn cảm giác so toàn lực xông ám sát 10 km còn mệt mỏi hơn. Trong lòng càng là âm thầm suy đoán, đại ca hẳn là sẽ lấy cái này Phượng Hoàng A. Không phải lần này gọi thật là thua lỗ. Không có. Không quan hệ. Đánh nhau chính là vì thủ thắng, chỉ cần có thể thắng thủ đoạn gì đều có thể dùng. Phượng Hoàng đột nhiên hào sẵn lên, vui vẻ thân sắc tại rào rạt tại gò má nàng đầu lông mày ở giữa. Một tiếng tẩu tử chẳng những thổi tan Phượng Hoàng trong lòng khó chịu, đồng thời làm nàng có loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn, vừa mới trong mắt còn cực đoan không vừa mắt tân phấn. Bây giờ đột nhiên biến đến vô cùng thuẫn mắt, so gian phòng những người khác cặn bã còn muốn thuận mắt rất nhiều rất nhiều. Mấy năm trước, thần chiến đông nhiên ở giữa người lại đột nhiên không thấy, chẳng những không có lưu lại bất luận cái gì ước định cùng hứa hẹn, những năm gần đây càng là không có bất kỳ cái gì hắn tin tức, Phượng Hoàng trong lòng tình cảm chỉ có chính nàng rõ ràng. Mặc dù chỉ là một tiếng tẩu tử, Phượng Hoàng nhưng lại có chưa từng có cảm giác thỏa mãn, nàng vui vẻ, nàng cao hứng, so hoàn thành lại gian nan quân sự nhiệm vụ còn vui vẻ hơn. Dần dần, Phượng Hoàng mang theo ý cởi hai mắt có một chút xíu ước át, đến nàng loại thực lực này cao thủ mặc dù vẫn là không cách nào khống chế mình tuyến lệ, nhưng cũng có thể nương tựa theo như sắt thép ý chí, cưỡng ép khống chế một chút tâm tình mình. Hôm nay, Phượng Hoàng thật thật là vui, đột nhiên chạy ra một cái tần chiến đệ đệ, với lại cho già sưng hô vẫn là tàu tử. Ôi, có phải hay không ta hoa mắt? Phượng Hoàng con mắt đỏ lên. Hách lớp trưởng vẫn là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, sát Phượng Hoàng vậy mà vậy hội rơi lệ a Hách lấp trưởng một bên nói, một bên làm ra để phòng thần thái. Thời khắc chuẩn bị ứng phó mình cái này miệng rộng trêu chọc tới Phượng Hoàng công kích. Châm mặc. Châm mặc. Châm mặc. Phượng Hoàng trầm mặc mấy giây thời gian, trong mắt nước mắt vòng vo vài vòng, cuối cùng vậy mà cười lớn thật từ trong hốc mắt lưu chảy ra ngoài. Tân phấn càng là châm mặc, nữ nhân này đối ca ca tình cảm là thật, với lại rất sâu rất sâu, vẹn vẹn một cái xưng hô liền có thể để nàng chạy ra nước mắt tới. Chòe nu a toài. Ha ha Phượng Hoàng vậy không đi lau khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nàng hào sáng chi khí ngược lại lại tăng thêm mấy điểm, hai tay thanh eo vừa bấm, nạo nhân hai ngọn núi ướn một cái, lao nương liền là khóc. Không cho phép A. Lao nương cũng là nữ nhân A, khóc vậy không mất mặt. Hách lớp trưởng bọn người ngạc nhiên, mấy tên huấn luyện viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng khỏe miệng đều nhấc lên mỉm cười. Đúng vậy A. Phượng Hoàng là nữ nhân A. Cho dù nàng có so rất nhiều nam nhân càng phóng khoáng hơn hào hùng. Có rất nhiều nam nhân đều không có vũ lực, còn có thể hoàn thành rất nhiều nam nhân đều kết thúc không thành nhiệm vụ. Thủ thương vậy xưa nay không kêu lên đau đớn, không đổ lệ, nàng cũng vẫn là nữ nhân A. Cái này đáng chết quân đội. Hách lớp trưởng thấp giọng mang lấy, những người khác vậy đều lòng có đồng cảm gật đầu. Phượng Hoàng xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại bị đám người hoàn toàn không để mắt đến giới tính. Ngoại trừ cái này đáng chết quân đội tạo thành, còn có thể là ai? Tần phân có đúng không? Từ hôm nay trở đi, ngươi có hạng 7 huấn luyện viên kia chính là ta. Phượng Hoàng hoàn toàn không đi hỏi thăm cái khác 6 tên huấn luyện viên đồng ý, rất là tiêu xái vô vô ngực, về sau trong quân ai nếu là dám trêu cho ngươi, nói cho tàu tử. Loại này rất có nữ đại vương khí thế vừa ra, tần phấn thậm chí hoài nghi ca ca rời đi, là bị cái này nữ núi lớn vương tính cách dọa cho đi. Phượng Hoàng, ngươi ngốc hội lại nhận thân được không? Hách lớp trưởng một bên cẩn thận nói ra, ta còn tại giảng bài đâu. Ngươi giảng bài. Phượng Hoàng trên dưới dò xét lớp trưởng, chờ lựa gạt. Đó là đương nhiên. Hách lớp trưởng rất là thản nhiên, giáo Tân phấn, ta đương nhiên cầm nhất đồ tốt đi ra. Các ngươi là không chiến, giết người, cơ động bọc thép, xung ống, ẩn nút nguy trang. Phượng Hoàng từng cái điểm mấy tên huấn luyện viên. Đúng vậy à, giáo Tân chiến đệ đệ, để hắn đánh bại hắn ca ca, chúng ta mặt mũi này bên trên cũng đẹp mắt ta. Phế vật thanh âm đặc biệt cao vút, những người khác vậy đều cười gật đầu không ngừng. Vậy thì tốt, giáo ta tiểu đội chiến thuật phối hợp Phương Hoàng quét mấy người một chút, mọi người không có ý kiến chớ. Hách lớp trưởng vậy một cái ngón tay cái, ngoại trừ đối mặt tần chiến bên ngoài, người dẫn đầu tiểu đội giống như không có bại qua. Ai nói không có bại qua? Phương Hoàng đối hách lớp trưởng vốt ngông ngựa rất không được dùng, lần kia tân binh giải thi đấu, ta liền bại bởi châu Mỹ tiểu đội A đương nhiên, không phải ta chỉ huy chiến thuật không được, mà là một ít cùng ta phối hợp người quá kém cỏi A. Mấy tên huấn luyện viên lẫn nhau nhìn xem đồng bạn, một mặt biểu lộ rõ ràng đang nói. Mình nhìn xem người liền là Phượng Hoàng trong miệng cái kia quá kém cỏi người. chương 75, thêm luyện. Tân Phấn nhìn xem cái này chút tại ôn chuyện huấn luyện viên trò chuyện không ngừng, làm ho khan một tiếng. Xin hỏi, hôm nay còn tiếp tục dạy học sao? Không dạy. Phượng Hoàng tới còn thế nào giáo? Hách lớp trưởng phất phất tay, ngươi có thể xéo đi nghỉ ngơi đi. Thật. Tân Phấn có chút không xác định nhìn xem hách lớp trưởng, vị giáo sư này thế nhưng là trò lừa gà ta, có trời mới biết trong miệng hắn nhảy ra lời nói. Câu nào là thật câu nào lại là giả. Hách lớp trưởng thanh trứng mắt, đương nhiên là thật. a tần phấn đặt ngông ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng điều tức lấy chân khí trong cơ thể. Cùng bạo nội chiều, loại kia đại lượng tiêu hao chiến đấu lực phương thức công kích, liền xem như thân thể cường trắng hắn, tại đình chỉ tiến công sau cũng sẽ có chút cảm giác mệt nhọc cảm giác. Hách lớp trưởng trứng mắt, những người khác vậy cũng bắt đầu cười, cái này tần phấn còn thật là không có chút nào đần. Đối mặt chính phản lời nói làm sao đều là đối hách lớp trưởng. Dứt khoát lựa chọn mặt ngoài tin tưởng, sau đó đặt ngông ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ tới đối mặt Hách lớp trưởng lời nói, để tránh rời đi lại bị Hách lớp trưởng gọi lại nói là lừa hắn. Có chút ý tứ Hách lớp trưởng nhẹ cười sở lấy méo lô mũi một cái, tiểu tử này mặc dù không có hắn ca ca loại kia tương kê tiểu kế thông minh, phản lại đây gã ta. Chiêu này lấy bất biến ứng và biến, đến vậy có mấy điểm đại tướng phong độ. Lao Hách, ngươi vừa rồi tại tần phân trước mặt chửi bới ta dung mạo sự tình, chúng ta hiện tại có phải hay không nên tính toán? Phượng Hoàng tâm tình một tốt, cái kia điên kình lập tức lại xuất hiện, nàng quyền pháp rất được hình dắn tinh túy, cùng cấp bậc đối chiến bên trong, lực công kích của nàng không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất quấn người trong đó chỉ có, hơn nữa còn là ác độc nhất một trong số đó, bị nàng quấn lên tuyệt đối là kiện thống khổ sự tình. Ta nói Phượng Hoàng, tiểu tử này thế nhưng là ta tìm đến. Hách lớp trưởng lui một bước rất là cẩn thận, cùng với nàng chiến còn không bằng cùng đồ thể chiến, ngươi cũng đừng lấy hoán trả ơn a Ngươi tìm đến. Phượng Hoàng Nghi hoặc nhìn về phía Tần Phấn, chính gặp phải Tần Phấn điều tức một vòng chân khí mở to mắt lúc. "Là, Hắc Lớp trưởng là ban trưởng của ta." Tần Phấn chậm rãi đứng dậy, dùng sức nắm lấy năm đấm, cảm giác được lực lượng trở về không ít. "Dạng này a, vậy quên đi." Phượng Hoàng dứt khoát so rất nhiều nam nhân đều còn phải mạnh hơn mấy điểm, nàng lần nữa nhìn xem Tần Phấn, vừa mới cùng ngươi giao thủ, ta cảm giác ngươi hẳn là đi phòng trọng lực luyện một cái. Cái khác mấy tên huấn luyện viên cũng làm ra đồng dạng gật đầu, một mặt rất là tán thành bộ dáng. Cao thủ cũng đều là từ người kém cỏi lại đây, Tân Phấn rất biết hẳn là hấp thu người khác kinh nghiệm, vậy không cùng Hách lớp trưởng táo biệt, trực tiếp giữ im lặng đi ra khỏi phòng. Mấy tên huấn luyện viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau cười. Mà bắt đầu. Cái này Trầm Mặc tiểu tử, thật đúng là thật lợi hại. Phế Vật đội trưởng cười đến lắc đầu liên tục, trực tiếp lựa chọn không nhìn, tới phá giải lao hách trò lửa gạt. Ra khỏi phòng Tân Phấn, ngựa đầu nhìn lên bầu trời còn có một tia dư huy, khóe miệng nổi lên hơi cười. Lần này tác chiến thành công. Rốt cục tại rào hoạt chủ nhiệm lớp trường trong tay lật về một trận, xem ra trò lừa gạt cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình, cho dù không dùng để gạt người, chí ít có thể để phòng ngừa không bị người lừa gạt. Xuyên qua không ít doanh trại đi vào quán cơm, đại đội bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây, chỉ có đố bằng một người không tại. Làm tiến vào phòng trọng lực người đại đô tiêu hao kịch liệt hơn thể năng, phòng trọng lực bên cạnh có đặc thù quán cơm, chuyên môn vì cái này chút chủ động đặc hấn người bổ sung dinh dưỡng. Lao tần, bên này bên này. Thân cao 1m9 đặng biu, vẫn là trước sau như một nhiệt tình, không có chút nào ngày đó bởi vì bị tần phấn đánh, liền ghi hận trong lòng ý nghĩ. Sớm nhất tần phấn cũng từng hiếu kỳ qua, sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm, vừa lúc nghe được đặng biu đang trả lời một cái khác chiến hữu đưa ra vấn đề này. Quyền cước về quyền cước, chiến hữu về chiến hữu. Lúc ấy bất quá là muốn tranh cái vị trí lao đại, ngày sau có người tìm chúng ta ban phiền phức, vậy dĩ nhiên là ta bảo bọc hắn. Đã hắn so với ta mạnh hơn, cái kia để hắn bảo bọc ta chính là. Nghe qua trả lời như vậy, tần phấn cảm giác mình ngày đó ngược lại là có chút quá lô mãng. Ngồi vào mình lớp bàn ăn, tần phấn lập tức liền ra nhập tranh đoạt đồ ăn chiến trường. Đồ ăn thứ này, nhiều người thời điểm muốn ăn thường thường sẽ tốt hơn, tần phấn thật sâu cảm thấy cái luật thép này. Ăn vào tám thành no bụng, tần phấn đình chỉ tiếp tục ăn, mặc dù một mực sống ở nghèo ô lai hắn lại một mực rất chú ý mình thân thể, tám thành no bụng mới là thân thể tốt nhất trạng thái hoàn toàn ăn no ngược lại đối thân thể không tốt. Có lẽ, vậy chính là bởi vì là sinh hoạt tại nghèo khó online, ngược lại càng phải bảo đảm một cái tốt đẹp thân thể a Tần phấn buông xuống bát đuối nhìn xem còn tại ăn như hổ đói chiến hưu, quân đội nuôi cơm vấn đề này thật sự là quá chuyện tốt tình. Các vị, ta còn có chút sự tỉnh đi trước. Tần phấn đứng dậy thối lui ra khỏi bữa tiệc. Lao tần bận rộn gì sao? Đặng yêu khỏe miệng tất cả đều là mét đồ ăn nói ra, ngốc hội cùng một chỗ về doanh trại nhiều náo n không được ta muốn đi phòng trọng lực nhìn xem phòng trọng lực Ngươi cũng muốn đi đô bằng đi phòng trọng lực Vâng trung quanh mấy bạn đang dùng cơm các tân bình nhau nhau dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem tân phấn người so với người thật là tức chết người đồng dạng đều là mệt mỏi một ngày tân binh huấn luyện tại mọi người đều muốn sớm một chút nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi lợi. lại còn có người đưa ra cho mình thêm luyện hơn nữa còn không phải bình thường thêm luyện phải chạy đến phòng trọng lực bên trong đi thêm luyện ủng hộ Đặng Điêu rất là tự hào nói ra, sớm một chút đột phá tấn cấp, hôm nay lại nghe người ta nói cái kia Hàn Châu mới tề cùn đồ cao thủ phát trung hoán, thật rất mạnh. Vạn nhất tên kia xuất quan, cũng tốt nhiều một chút thắng hắn năm chắc. Phát trung hoán. Tân Phấn bận rộn một ngày, kém chút đem cái này cao thủ cao thủ trẻ tuổi cho triệt để quên không có. Lên tiếng chào, Tần Phấn đi ra quán cơm, một đường đi tới trong quân số 4 phòng trọng lực, cũng là khoảng cách doanh trại gần nhất một hợp gian. Phòng trọng lực một loại tại đặc thù nhân tạo không gian bên trong, cải biến áp suất không khí lực một cái đặc thù công trình kiến trúc. Cưỡng ép cải biến một khu vực nào đó gian phòng trọng lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, kiến tạo một chỗ phòng trọng lực cũng không phải chuyện dễ dàng, vẹn vẹn chỉ là tốn hao tiền tài, cũng đủ để cho tần phấn nghe mắng to bại ra. Dân gian cái kia chút cấp cao đắt đỏ phòng tập thể thao vậy đều có dạng này thiết bị, chỉ là tần phấn một mực sống ở thấp nhất cấp độ bên trên, lại cự tuyệt hai tên hảo huynh đệ tiền tài trợ giúp, tự nhiên chưa bao giờ tiến vào bên trong. Có thời gian đi loại kia không gian chảy mồ hôi lãng phí sức lực. chương 76, thủ gặp phát trung hoán. Không bằng đi tìm kiến trúc công trường, thanh mồ hôi đổi trở thành tiền tài. Đây là tần phấn nhiều năm qua một mực tuân theo nhận biết. Số 4 phòng trọng lực có 10 ở giữa, 1,1 lần trọng lực, 1 điểm gấp đôi trọng lực, 1.3 lần trọng lực, mại cho đến gấp 2 trọng lực. Tham gia quân ngũ thật tốt. Tần phấn nhìn xem 10 ở giữa phòng trọng lực cửa phòng, khỏe mắt mang theo một kia rất thỏa mãn tiêu mã chẳng những có thể lấy ăn được ở tốt, còn có miễn phí để ngươi lãng phí thể lực địa phương. Quay phục vụ phục vụ nữ binh, rất là có hứng thú nhìn xem tần phấn, tên tân binh này lời nói thật có ý tứ. Mới vừa tiến vào quân doanh tân binh, cơ bản đều hội cực đoan tiêu hao thể lực huấn luyện chửi mắng không thôi. Cho dù không mở miệng chửi mẹ, vậy đại đô lựa chọn trầm mặc. Giống nay thiên ngữ khí bên trong chân thành tán thưởng binh doanh, đây là nàng làm phục vụ binh đến nay gặp được cái thứ nhất. Phủi một chút phòng trọng lực máy kiểm tra 10 cái gian phòng trong tấm hình cũng không có xuất hiện người vấn luyện hôn mê, hoặc là thân thể khó chịu tình huống. Nữ phục vụ binh yên tâm đi vào tần phấn trước mặt nói ra, này, người tốt, tần phấn duy trì mình lễ phép, lần thứ nhất tiếp xúc phòng trọng lực, ấn, tần phấn gật đầu. Nữ phục vụ binh trong mắt chấp động lên một chút kinh ngạc, cái này phòng trọng lực vậy không tính quá mức tân sinh sự vụ, người trẻ tuổi đều là hiếu kỳ, bình thường đủ tuổi tác đủ điều kiện tiến vào phòng trọng lực thời gian. Đều hội trước tiên đi trước bên trong thử một chút, có rất ít người khi tiến vào quân đội, lại còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phòng trọng lực người. Vậy ngươi muốn hiểu một điểm liên quan tới tiến vào phòng trọng lực chú ý hạng mục. Tốt. Tần phấn cũng là cẩn thận người, nghe qua có người tiến vào phòng trọng lực, kết quả trái tim không chịu nổi áp lực, tại chỗ tử vong sự tình. Nữ phục vụ binh cầm tới một cái sách nhỏ đưa tới tần phấn trên tay, có thể thông qua quân đội kiểm tra sức khỏe, nói rõ thân thể ngươi tiến vào phòng trọng lực không có bất cứ vấn đề gì A. Tân phấn cái này mấy ngày bị huấn luyện viên làm đã thành thói quen, cái kêu nghiêm túc biểu lộ lệnh nữ phục vụ binh cảm thấy có chút đáng yêu, bình thường đi vào phòng trọng lượng người, từng cái đều như hông hống, giống khả ái như vậy Nam Hải còn thật là hiếm thấy A. Cho dù thân thể ngươi đi qua kiểm tra sức khỏe không có vấn đề, nhưng vì thân thể ngươi khí quan hoặc là tránh cho xảy ra bất chắc, ta đề nghị ngươi vẫn là làm một chút làm nóng người, đây là có quy định A. Tân phấn lúc này vậy nhìn qua sách nhỏ bên trên chú ý hạng mục. Xác thực có đề nghị tốt nhất làm xuống làm nóng người, đương nhiên nếu như từ cho là mình thân thể siêu cường, cũng có thể không làm làm nóng người, đó cũng không phải một hạng cứng nhắc quy định. Nhận thật xem xét tỉ mỉ qua sách nhỏ, tần phấn hỏi, ta nên ở nơi nào làm làm nóng người? Chính là chỗ này a Nữ phục vụ binh lui trở về quầy phục vụ, khối này không gian đủ lớn đi. Tân phấn nhìn xem đại sảnh, nơi này chừng 4-500 mét vông không gian, liền là chạy chậm không gian cũng đủ. Chưa hề tiến vào phòng trọng lực. Tần Phấn vẫn là quyết định dựa theo sách nhỏ đi lên làm, ép chân, eo eo, nhẹ nhàng bật lên, cuối cùng thậm chí đánh hai bộ thiếu lâm la hăng quyển, đem thân thể lần nữa hoạt động mở. Nữ phục vụ binh rất có hứng thú nhìn chầm chầm Tần Phấn, đây là ba tháng qua cái thứ nhất làm làm nóng người lại tiến vào phòng trọng lực người A. Thời gian một năm bên trong, đây cũng là làm nóng người nhất mạo xương điểm người A. Thật có chút ý tứ. Người muốn đi đâu gian phòng? Tần Phấn nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước 1,1 lần trọng lực. Nếu như thích hợp liền ở trong đó ở lại, nếu như cảm thấy trọng lực không đủ có thể đổi lại đến một điểm gấp đôi đi. 1,1 lần. Tốt, bên này. Nữ phục vụ binh nhỏ giọng nói ra, nếu như có thể, tốt nhất sau khi tiến vào vậy lại ở trong đó là một chút làm nóng người. Tốt. Tân phấn gật đầu, đề nghị này sách nhỏ bên trên vậy có để cập qua, nói là có thể mau chóng thích hướng trong đó áp suất không khí. Mở cửa vào phòng, cái này 300 mét 2 m trong phòng, đang ngồi mấy người. Cũng không có phát hiện đố bằng bóng dáng. Tân Phấn nhẹ nhàng hoạt động quyền cước, tự mình âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì làm nóng người hoạt động quá đầy đủ. Có thể cảm giác được trên thân trọng lực khác biệt. Cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác cất lực, trong cơ thể ngũ tạng cũng không có sách nhỏ bên trên giới thiệu loại kia có thể có được rèn luyện cảm giác. Trọng lực quá nhẹ. Tân Phấn lại đánh một bộ thiếu lâm la hãng quyền, thu thế về sau xác định mình suy đoán, nơi này trọng lực đối trong cơ thể khí quan chẳng nhưng không đủ để thành uy hiếp. Với lại cũng sẽ không có đưa đến rèn luyện trợ rút, như vậy tu luyện lòng tượng bàn nhược công, có lẽ vậy không, có gì quá đại bàn trợ. Tân phấn đi ra 1.1 lần phòng trọng lực, nữ phục vụ binh sớm tại quan trắc khí bên trên thấy được, sớm đứng ở một điểm gấp đôi phòng trọng lực trước cửa vừa cười vừa nói, xem ra thân thể ngươi rất cường tráng a, như vậy tiến vào một điểm gấp đôi a. Không có ý tứ, làm phiền ngươi. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì chính mình sơ sẩy dẫn đến đối phương lượng công việc tăng thêm một chút, làm biết làm việc tin tưởng vững chắc hắn. Mang theo một kia thật có lôi ánh mắt, không có gì, đi vào đi. Nhìn xem đi vào một điểm gấp đôi phòng trọng lực tần phấn, nữ phục vụ binh hai cái khỏe miệng đều có ý cười, nàng nhẹ giọng nói ra, thật có ý tứ tân binh, lại còn biết nói xin lỗi. Dạng này tiếu dung tại nữ phục vụ binh trên mặt mang còn chưa đủ một phút đồng hồ, nàng liền mang theo hơi giật mình ánh mắt lần nữa đứng ở 1.3 lần phòng trọng lực trước cửa. Đi ra một điểm gấp đôi phòng trọng lực, tần phấn thật có lôi tiếu dung càng đậm, không có ý tứ lại làm phiền phi Không quan hệ, ngươi thật đúng là rất cường trắng à, tân binh bên trong ngươi tố chất cũng coi như tốt à. Có đúng không, cảm ơn khích lệ. Tân phấn bình thường trầm mặc, lễ phép không chút nào sẽ không kém, nếu là có người cùng hắn nói chuyện, chỉ cần không có ác ý, hắn đều hội rất lễ phép trả lời. Đi vào 1.3 lần phòng trọng lực, tân phấn nhãn tỉnh sáng lên, nơi này rốt cục nhìn thấy người quen. Đương nhiên, tại trại tân binh bên trong hắn người quen quá ít, tại phòng trọng lực bên trong người quen tự nhiên càng là chỉ có thể có một người, đố bằng Khoanh chân ngồi tại gian phòng một góc đỗ bằng, sắc mặt rất là ngưng trọng, xem ra giống như cũng là đang tiến hành đột phá chung kích. Đột phá, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, có đôi khi khởi sướng 10 lần trùng kích toàn bộ thất bại, cũng là bình thường sự tình. Ngoại trừ đỗ bằng, trong phòng còn có một người đưa tới hắn chú ý. Người này không có mặc đồng phục quân đội, thon dài xương cốt mặc một bộ vừa vặn màu trắng đạo phục, đó là bây giờ phi thường lưu hành mới tê cun đô phục. Người này rất trẻ trung, hai mắt nhắm khuôn mặt nghi Trên trán ẩn ẩn lộ ra bức người mạnh mẽ nhuệ khí. Hàn Châu mới Tae Kwon Do phát trung hoán. Tần Phấn dừng bước, quan sát tỉ mỉ lấy cái này cũng không núc núc, thân thể lộ ra ngọn núi khí tức trầm ổn người trẻ tuổi. Rất mạnh, thật rất mạnh. Tần Phấn vô cảm trực giác nói cho mình, tại không biết đối phương công phu quyền cấp cùng lầm Trưởng phản ứng tình huống, dưới, chỉ từ khí thế đến xem đối đầu hắn, Tháng bại hẳn là tại chia 5 năm tà hữu. Chương 77, siêu cấp dinh dưỡng bữa ăn. Tần Phấn làm lấy đơn giản chuẩn bị hoạt động. Điều đông núc nhích trong cơ thể khí tức, hai đầu lông mày lộ ra một tia hơi ngạc nhiên, nơi này vậy mà vậy không thích hợp bản thân. Làm sao có thể? Tần phấn mình bị mình hù dọa, những năm này trọng lượng khô thể lực làm việc rèn luyện thân thể, so phổ thông người trẻ tuổi khí quan cường tráng hơn đây là tự nhiên, nhưng so với gia đình điều kiện tốt nhưng lại chịu cố gắng luyện công người, tần phấn Thủy chung cho rằng nhiều nhất cùng đối phương khí quan cường độ không tướng bên trên xuống không dậy nổi. Dựa theo sách nhỏ bên trên sách thuyết minh đến xem. Tam tinh võ giả nếu như rèn luyện thân thể phi thường chăm chỉ, như vậy bình thường tại hắn có được tam tinh lực lượng thời khắc, hẳn là vừa mới có thể thích hợp 1.3 lần phòng trọng lực. Lần nữa làm một cái hít sâu, tân phấn cẩn thận cảm thụ được ánh mắt, còn cố ý bẩn các loại khí quan cảm giác, 1.3 lần trọng lực vậy mà thật không có để ánh mắt có bất kỳ khó chịu nào ứng, cái này thật sự là rất thần kỳ. Nữ phục vụ binh xuyên thấu qua máy giám thị nhìn xem tân phấn, trong tay cà phê đã quên hướng trong miệng đưa. Cái này liên tiếp đổi ba gian phòng trọng lực người trẻ tuổi, xem ra giống như vẫn là không có ngồi xuống tu luyện dự định. Thật cảm giác không thấy áp lực. Tần phấn cao mày lông, hắn liền nghĩ tới ngày đó xương cổ sống cách vỡ vụ lúc, nuốt trường thể lỏng quả cầu kim loại sự tình. Từ ngày đó trở đi, phản phất rất nhiều chuyện cũng bắt đầu lặng lẽ biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì thể lỏng quả cầu kim loại? Tân phấn nhìn một chút ngồi mấy tên thực lực tương đương người, trong lòng cũng có một chút điểm hương phấn. Chỉ ít cường độ thân thể muốn so những người này cường một điểm. Đi ra 1.3, nữ phục vụ binh trên mặt hơi cười đã không có, thay vào đó là dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem tần phấn, giúp hắn mở ra một điểm 4 lần phòng trọng lực. Nơi này cũng không có cái gì cùng thời kỳ tân binh, tần phấn hoạt động một chút vẫn là thối lui ra khỏi một điểm 4 lần phòng trọng lực. Nữ phục vụ binh bị kinh nói không ra lời, nàng hoàn toàn là vô ý thức theo xuống 1.5 lần phòng trọng lực mật mã, cho tần phấn mở cửa để hắn tiến vào bên trong một điểm 4 lần phía trên phòng trọng lực, rất dễ dàng đối với người thân thể tạo thành không tất yếu tổn thương, trên cơ bản cổng đều hội phân phối mật mã khóa, từ nhân viên phục vụ giữ cửa ải, để phòng ngừa có người không biết tự lượng sức mình tùy tiện tiến vào bên trong sinh ra cái gì không tất yếu bi kịch. 1.5 lần phòng trọng lực ở giữa, ngồi ba người tại tự học, thân phấn cảm giác được rõ ràng, ba người này khí chàng lực lượng so với hắn đều cường đại hơn nhiều, thật cùng hắn nhóm giao thủ thủ thăng cơ hội liền một thành đều không có. Thân phấn nhẹ nhàng hoạt động thân thể Đấy lòng âm thầm hỏi mình, chẳng lẽ ta là quái thai? Phong trọng lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng tinh cấp võ công cường độ là móc đối. 1.5 lần phòng trọng lực, coi như lưu tinh cấp cường giả tiến vào bên trong, cũng muốn đem chân khí che kín thân thể thủ hộ tất cả khí quan, ta làm sao hoàn toàn không cần như thế? Chẳng lẽ ta cường độ thân thể cùng thực lực bản thân ở giữa chênh lệch, cứ như vậy không công bằng sao? Phong trọng lực bên ngoài quẩy phục vụ, nữ phục vụ binh tức thì bị máy giám thị biểu hiện hình tượng cho sợ ngây người. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ thật là quái vật? Nhìn hắn cái kia một mặt do dự biểu lộ, chẳng lẽ hắn còn muốn đi vào 1.6 lần phòng trọng lực sao? Tên Tân binh này thân thể tố chất vậy quá kinh khủng a. Tân phấn cuối cùng vẫn không có đi ra khỏi 1.5 lần phòng trọng lực, liên tục đổi phòng ở giữa đổi chính hắn đều hơi sợ, nghĩ đến nữ phục vụ binh cái kia nhìn quái vật ánh mắt, càng là có chút xấu hổ lại đi ra yêu cầu đổi phòng ở giữa. Từ máy giám thị trông được đến tần phấn làm xong làm nóng người, thành thành thật thật ngồi trên đất bắt đầu tự hặc Nữ phục vụ binh mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn lựa chọn 1,5 lần, như tiếp tục thay đổi đi, thật sẽ bị hắn dọa cho chết. Thói quen khoanh chân tự học, tần phấn yên lặng chuyển động long tượng bàn nhược công, lúc này mới phát hiện đối mặt trọng lực thứ này, thân thể về thân thể, chân khí quy chân khí. Thân thể khí quan có thể kháng ở nơi này áp lực, không có nghĩa là chân khí cũng có thể tùy tiện không nhìn nơi này trọng lực mang đến biến hóa. Hoàn cảnh cải biến, tần phấn trong cơ thể long tượng bàn nhược công tại áp lực này dưới Vận hành áp lực vậy cao hơn so với trước kia 1,5 lần độ khó. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Tân phấn bộ mặt cơ bắp có rúm hai lần. Cái này siêu cấp rắc rối long tượng bàn nhược công tại dưới tình huống bình thường. Tự học lúc liền chậm có thể cùng ốc xin đi tranh tài chạy. Bây giờ đến nơi này cái kia càng là ốc xin kéo lấy xe ba gác phía trước tiến. Mỗi tiến lên đều là như vậy cố hết sức. Có phải hay không đổi về một điểm 4 lần phòng trọng lực ở giữa. Tân phấn khỏe miệng khẽ động mấy lần cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Từ cấp thấp gian phòng một đường thay đổi đến, nếu như không ai biết, đổi về đến liền đổi về đi. Bên ngoài bây giờ có cái nữ phục vụ binh đâu đổi lại đến vùng đất thấp phương, cái kia thật coi như mất mặt. Ném người một nhà không có gì, vấn đề này nếu là chuyển đến huấn luyện viên trong thai, cái kia chính là cho ca ca mất mặt. Kinh tài tuyệt diễm tần chiến, lại có một cái mất mặt đệ đệ. Tần phấn nghĩ tới đây, triệt để bỏ đi đổi về suy nghĩ pháp, vì không cho ca ca mất mặt Vậy muốn ở chỗ này chống đỡ xuống dưới. Hùng tâm lên, khí thế thăng. Tần Phấn Long tượng bản nhược công vận hành tốc độ, so trước đó nhanh rất yếu đớt một kia. Cái này một vòng thiên đi xuống, Tần Phấn trọn vẹn dùng 5 tiếng thời gian, so trước kia 2 giờ còn muốn lâu dài rằng rặc. Làm hắn mừng rỡ, là lần này đi đi xuống để hắn thấy được đột phá ánh dạng động, mình mới vừa tiến vào Tam tinh không lâu, lại có hướng tứ tinh bước vào dấu hiệu, nếu như tiếp tục ở chỗ này bế quan có lẽ thật có cơ hội. Mở mắt lần nữa, Trong phòng những người khác đều đã nằm trên mặt đất đã ngủ. Những người này đều là lựa chọn bế quan, bình thường vậy tại loại này trọng lực ra đời sống, đối với đột phá sẽ có không nhỏ trợ rút. 5 tiếng đồng hồ tự học, tần phấn lần nữa cảm thấy đói, ra khỏi phòng đã là một tên khác nữ phục vụ binh trực ban. Tên này nữ phục vụ binh cũng bị tần phấn tuổi trẻ cho giật nảy mình, trẻ tuổi như vậy người lại là từ 1,5 lần phòng trọng lực ở giữa đi tới. Xin hỏi có ăn sao? a bên này có dinh dưỡng bữa ăn. Đi theo nữ phục vụ binh đi vào phòng trọng lực đặc thù nhà hàng, nơi này bởi vì là đại tiêu hao địa phương, cho nên phân phối đồ ăn cũng đều là lấy dinh dưỡng làm chủ. Mùi vị kia. Tần phấn ăn một miếng cái gọi là cao dinh dưỡng đồ ăn, xưa nay không kém ăn hắn, cũng bị cái này khó ăn hương vị cho sặc một cái. Nhìn thấy tần phấn cái kêu biểu tình cổ quái, thiên vị đầu bếp trực tiếp cười ra tiếng, tiểu tử, lần thứ nhất ăn đi. Dinh dưỡng đồ vật chưa chắc ăn ngon. Tần phấn rơi lên môi cơm cười cười, vẫn được. So không có cơm ăn bị đói tư vị tốt hơn nhiều. Một phần khó ăn dinh dưỡng bữa ăn, tại đầu bếp cùng đầu bếp chợ thủ nhìn soi mói, không ngừng giảm bất phân lượng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn vào ngươi, đây là cái gì người mới a Khó ăn như vậy dinh dưỡng bữa ăn, làm sao từ hắn ăn cơm thần thái đến xem, giống là ăn rất ngon hưởng thụ bộ dáng. Chẳng lẽ hắn không có vị giác hệ thống sao? Đó số 31, bất chi bất giác công chúng hơn một tháng. Ấn, tối nay rạng sáng nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là ngo Cảm tạm mọi người trong khoảng thời gian này ủng hộ, cao lầu là dựa vào gõ chữ mà sống, nuôi sống gia đình người. Nơi này hướng mọi người cầu một cái 8 tháng dự gốc nguyệt phiếu. Xin hãy vột 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối trường ủng hộ của mở. Cảm ơn. Mời đặt mua ủng hộ. Cuối cùng hai chuyện, tiểu thuyết tiến hành đến nơi này vậy dần dần tiến vào cái thứ nhất tiểu nhiệt huyết cao trào, tần phấn quả cầu kim loại đến cùng có tác dụng gì. Tổng không phải chỉ là để một bộ phức tạp công pháp, nhưng không có đặc thù tác dụng a Phát bên trong hoán sẽ ở tần phấn trước đó xuất quan. Vẫn là về sau xuất quan. Phát bên trong hoán sau khi xuất quan nhìn thấy đệ đệ mình bị đánh, hội có phản ứng gì đâu. Tần phấn tân binh con đường sẽ như thế nào. Trại tân binh còn có cái gì đáng giá khiêu chiến sự tình sao. Mời xem tịch diệt thiên kiêu viết trương. Một chuyện cuối cùng, mọi người ném khen thưởng phiếu ta là rất càng kích. Nhưng ta không ở trong tiểu thuyết cảm tạ các vị, không phải ta không nhìn thấy, mà là ta không hy vọng có người ném khen thưởng phiếu. Có thể đặt mua ủng hộ cùng ném nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ ta đã 10 điểm 10 điểm thỏa mãn. Khen thưởng cũng không cần, lập tức ném ra một khối tiền, nhiều lắm nhiều lắm. Đây chính là có thể nhìn mấy vạn chữ A. Cho nên, đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cao lầu liền sẽ có cực lớn thỏa mãn. Khen thưởng thật không cần, thật không cần. chương 78, Hách lớp trưởng đặc hấn ra thành quả. Tần phấn là ai A? Lâu dài sinh hoạt tại thấp nhất sinh hoạt giai tầng, so cái này khó ăn đồ ăn vậy nếm qua không ít. Cái thứ nhất hội cảm giác khó ăn, hay là bởi vì những ngày gần đây ăn đã quen bộ đội thức ăn, mới có chút không thích hứng. Nhớ lại trước kia cái kia thảm đạm thời gian, tần phấn bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ, thậm chí có chút cảm tạ cái này đầu bếp cùng nó trợ thủ, là bữa cơm này cho nhắc nhở. Bất luận cái gì thời gian đều không nên quên đi qua cái kia đoạn gian khổ sinh hoạt, cái kia đoạn sinh hoạt là hắn cả đời côi bảo. Một phần dinh dưỡng bữa ăn quét sạch sẽ, tần phấn lần nữa đứng ở đầu bếp trước mặt, còn gì nữa không? Ngươi xác định còn có thể ăn. ân Bữa tối có thể ăn nhiều một chút, sau đó hơi hoạt động một chút. Tân phấn cười tủng tìm nói ra, còn gì nữa không? Có. Hai phần dinh dưỡng đưa ăn, ba điểm dinh dưỡng đưa ăn. Đầu bếp sắc mặt từ ban đầu kinh ngạc bắt đầu trở nên thảm đạm Đầu bếp trợ thủ sắc mặt từ ban đầu kinh ngạc, dần dần chuyển đạo hóa thành vui sướng, lại sau đó là cuồng hỉ. Ta nói sư phó, còn nhớ rõ chúng ta đánh cực ra. Lần này tiến đến người. Có thể toàn bộ ăn hết một phần dinh dưỡng bữa ăn coi như ngươi thua ăn hết hai phần ngươi bồi gấp đôi, ăn 3 phần ngươi bồi gấp ba, ăn 4 phần lời nói đầu bếp trợ thủ rất là đắc ý cười lên, lần này đánh cược thực sự lửa không ít. Đang dùng cơm tần phấn đột nhiên đình chỉ ăn, hắn ngẩn đầu nhìn lấy đầu bếp trợ thủ đột nhiên nói ra, ngươi thắng tiền, có thể chia cho ta phân nửa sao. phần ngươi, đầu bếp trợ thủ rất là ngoài ý muốn, mình thanh âm đã ép tới rất thấp, cái này chuyên tâm ăn cơm người lại còn nghe được. Tần phấn gật đầu Đối với bất luận cái gì kiếm tiền địa cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua, nếu như đồng ý ta có thể ăn 5 phần. 5 phần đầu bếp địa con mắt đều nhanh thẳng, ngươi đừng vì điểm này tiền. Thanh thân thể của mình làm hỏng. Không hội địa. Tân phấn rất tự tin, 5 phần đối thân thể không có tổn thương. Nếu là lại ăn ngược lại là hội có thương tổn. Ta không hội cầm thân thể của mình nói giỡn. Đầu bếp địa trợ lượng lấy như thế tần phấn. Hắn còn chưa thấy qua như thế tham tiền địa tân binh. Nghe được người khác bắt hắn đánh cược chẳng nhưng không có mảy may địa phẫn nộ, ngược lại rất có hứng thú địa yêu cầu gia nhập. Không điểm. Đầu bếp địa trợ thủ vậy biểu hiện một thanh dứt khoát, ngươi không ăn 5 phần. Ăn không đủ no chính ngươi vậy không dễ chịu. Ta vì cái gì cùng ngươi chia tiền? Không điểm. 500 đô la đều là của ta. Tân Phấn cầm môi cơm trầm mặc mấy giây. Hắn thanh lực chú ý chuyển hướng đầu bếp, các ngươi đánh cược bên trong. Có hay không bởi vì đồ ăn quá khó ăn? Dùng ăn người nôn mửa địa quy tắc. Có. Đầu bếp địa trên mặt trong bụng nở hoa, hắn đương nhiên biết tần phấn muốn hỏi cái gì, nếu như ngươi nôn. Hắn phải bồi ta gấp 5 lần. Tiểu tử, ta thắng phân ngươi một nữa. Tần phấn thanh lực chú ý đều đặt ở tuổi trẻ trợ thủ trên thân, ngươi đây. Tuổi trẻ trợ thủ kinh ngạc nhìn xem tần phấn, tân binh này chẳng lẽ nghèo đến điên rồi sao? Trong quân doanh dùng tiền địa phương ít như vậy, làm sao còn như thế khát vọng tiền tài biểu hiện? Vì mấy trăm đô la Mỹ, thanh sự tình làm địa như thế tuyệt xem như ngươi lợi hại. Tuổi trẻ trợ thủ trung điệp thở dài, ta vậy phân ngươi một nửa." Thần phấn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thanh năm ngón tay mở ra chậm rãi một lần nữa nắm thành quả đấm, ngữ khí chậm chạp nói ra, "Ta muốn toàn bộ." "Cái gì?" Tuổi trẻ trợ thủ Thanh Nghiêm đột nhiên đề cao, "Ngươi điên rồi. Ta rửa vào cái gì thanh thắng tiền đều cho ngươi." Thần phấn cười, trầm ổn tính cách không có nghĩa là đầu óc chuyển địa không đủ nhanh. "Trần, của tôi VN có thể bị Lâm Lý Cường, ỉn dạ ta." Loại thiên tài này coi trọng người tự nhiên vậy sẽ không kém. Lâu dài sinh hoạt tại nghèo khó online tân phấn, đối tiền tài có vô cùng nhạy cảm trực rắc cùng ánh mắt. Hắn ăn một miếng dinh dưỡng bữa ăn mới lên tiếng, người có thể lựa chọn không kiếm tiền, hoặc là bồi 500 đô la. Đầu bếp trợ thủ trực tiếp ngây người, đầu bếp bản thân ánh mắt lại tách ra thưởng thức qua mang, người trẻ tuổi kia địa phản kích còn thật là đủ bé nhọn, lập tức liền đánh trúng chỗ hiểm nhất vị trí. Tân phấn lại ăn một miếng dinh dưỡng bữa ăn khí rất là bình thản Ngươi còn muốn tiếp tục cân nhắc sao? Bình thản không có chút nào thúc giục lời nói, lại lộ ra vô cùng uy hiếp. Đầu bếp địa trợ thủ rất muốn bắt lên một thanh dao phay thanh tần phấn chém. Khó khăn lừa lần tiền. Vậy mà toàn bộ tiện nghi ra hỏa này. Cân nhắc đến tần phấn là từ phòng trọng lực đi ra duyên cớ. Đầu bếp trợ thủ tự hỏi khả năng không phải là đối thủ. Vẫn là hoán hận gật đầu, xem như ngươi lợi hại. Đưa tiền. Tần phấn trực tiếp đưa tay. Không ăn xong cơm trước đòi tiền Đầu bếp trợ thủ ngay cả chờ hắn cơm nước xong xuôi lại đổi ý không trả tiền cơ hội đều không có. Đầu bếp trợ thủ chỉ có thể trước ứng ra 500 đô la. Tân phấn lại từ đó rút 100 đô la đặt ở trong tay đối phương. Ta là đạo cụ, người dùng ta tới kiếm tiền hẳn là trả cho ta phí dịch vụ. Lần sau không muốn cự tuyệt thanh toán ta nên được đến thu nhập, cảm ơn. Đầu bếp trợ tay cầm 100 đô la sướng suốt, rất là quái dị nhìn xem tân phấn. Cái này trẻ tuổi tân binh đến cùng là thế nào muốn a Kiếm tiền là rất khó sự tình Đánh bạc càng là cao phong hiểm, ta hiểu rất rõ. Tần phấn cầm lấy thứ tư phần dinh dưỡng mới bắt đầu ăn nói ra, đây là người phong hiểm đầu tư nên được về đền báo. Đầu bếp không có bởi vì muốn thua tiền mà bệ hoại, hắn rất có hứng thú nhìn xem tần phấn hỏi, tiểu tử, ngươi là ai binh? 75 đoàn nhị doanh tam liên một loạt ban 2 hách lớp trưởng là ban trưởng của ta. Lao hách đầu bếp cười đến càng vui, chắc không được, như thế có ý tứ tân binh cũng chỉ có mấy người cặn bã kia dạy rốt tới. Tần phấn cười cười không có nói tiếp Giống hách lớp trưởng như thế tính cách cùng thực lực, tại tân binh này trong doanh trại ngốc lâu nghị không ra tên đều khó khăn, đầu bếp biết hắn chỉ sợ cũng bị hách lớp trưởng lửa qua a Tiểu tử, ngươi bị lao hách lửa qua không có. Tần phấn nhìn xem trên tường biểu, phát hiện còn mấy phút nữa mới không điểm, hôm nay bị lửa ba lần. Ba lần. Đầu bếp biểu lộ có chút khoa trường, nói như vậy, lao hách rất xem trọng ngươi a Tần phấn rất im lặng, nói như vậy, hách lớp trưởng nếu như một ngày lừa gạt người nào đó 100 lần. Là không phải nói do hắn yêu chết người kia. Cái này bị lừa người cũng quá đáng thương điểm A. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Đầu bếp từ phòng bếp đi ra, ngồi tại tần phấn bên cạnh, tiểu tử. Người đầu não không sai, có hứng thú hay không cùng ta học nấu cơm. Tần phấn đối cái này như quen thuộc đầu bếp lắt đầu, chỉ sợ không có thời gian. Không có thời gian. Đầu bếp kỳ quái, người tân binh huấn luyện coi như bận rộn, thời gian vẫn còn có chút địa Thật bê buộn nhiều việc. Tần phấn tìm một cái tìm cớ ức. Mặc dù các huấn luyện viên không có bản giao không thể tiết ra ngoài đặt hơn sự tình, nhưng Tần Phấn vẫn là không muốn cho những huấn luyện viên kia mang đến bất luận cái gì không tất yếu phiền phức. Bận rộn như vậy, đầu bếp cổ quái đánh giá Tần Phấn nửa ngày, cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra ở phía trên nhanh chóng đè xuống một chuỗi dãy số. Ngay khỏe chứ, chủ máy còn không có nghe điện thoại, trong khoảng thời gian này không bằng trước hết nghe một cái quảng cáo như thế nào. Ngài mất ngủ nhiều mộng sao? Ngài nhịp tim không đủ sao? Điện thoại trong ống nghe truyền xuất ra thanh âm Là bây giờ di động thông tin công ty khai triển mới nghiệp vụ, đem quảng cáo cắm vào điện thoại gọi chờ đợi thời gian, tần phấn đối cái này cử động rất là bội phục Đang tại phát ra quảng cáo đông nhiên đình chỉ. Điện thoại trong ống nghe buộc phát ra một cái quen thuộc địa tiếng gầm gừ, tên hôn đàn nào, đêm hôm khuya khoắt đã quay giày lao tử đi ngủ. Hách lớp trưởng cái kia tiếng gầm gừ vang lên đồng thời, đầu bếp rất có kinh nghiệm mà đem di động trước nhét vào trên mặt bàn. Chờ đợi tiếng gầm gừ này âm đi qua. Lao hách, là ta. Đầu bếp. Đầu bếp đợi cho trong điện thoại tiếng gầm gư dừng lại lập tức nói ra, ta gặp được một cái của ngươi binh. Rất có ý tứ người trẻ tuổi, muốn cho hắn cùng ta học đầu bếp. Tiểu tử này nói hắn bận điệu, không rảnh. Ta muốn hỏi ngươi muốn cái mệnh lệnh, để tiểu tử này cùng ta học. Đầu bếp. Ngươi trường nào thì trở về. Ta binh. Bề buộn nhiều việc. Tên gọi là gì? Hách lớp trưởng liên tiếp tra hỏi vang lên không ngừng, nói rõ hai người quan hệ hết sức quen thuộc. Tên là gì? Đầu bếp ngẩn ngơ, nhìn về phía tân phấn Lớp trưởng Là ta Tân phấn thanh âm không cao, nhưng cũng biết cho dù cách mịt rổ phổn một khoảng cách Hách lớp trưởng vẫn là có thể phân biệt ra được thanh âm đến chỗ này Tân phấn Đầu bếp, hắn là tần chiến đệ đệ Ta lúc đầu định tìm ngươi Nghe nói ngươi ra ngoài cho người nào giảng bài Lúc này mới không có tìm ngươi Có hứng thu lời nói Cùng vài người khác cặn bạ phân phối một chút thời gian á lao tử bể buộn nhiều việc Vừa mơ tới Mỹ nữ liên bị ngươi quái rầy mộng đẹp. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bữa cơm. Còn có, lao tử không ăn ngươi làm heo ăn. Vàng kim cát, quyết định như vậy đi. Giang giác. Bên kia hách lớp trưởng căn bản vốn không cho đầu bếp bất luận cái gì có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp chụp điện thoại. Đầu bếp cầm điện thoại di động ngơ ngác nhìn xem tần phấn. Đây là tần chiến địa đệ đệ. Cái kia thiên chi tiêu tử bình thường điệu tần chiến đệ đệ. Tần phấn bị đầu bếp nhìn trong lòng đất có chút run dậy, cái này Đây rốt cuộc là cái gì tân binh chạy huấn luyện A? Nghe hách lớp trưởng khẩu khí, cái này đầu bếp cũng là một ngưu nhân. Tàng Long Ngoạ Hổ cũng nên có cái hạn độ A. Liên ngay cả phòng bếp này bên trong, vậy có thể đụng tới nhu nhân, xem ra ta nên đi cá độ công ty đặt cược thử nhìn một chút. Tiểu tử, ngươi gọi tần phấn. ân Tân chiến là ca ca ngươi. Cà ca ta gọi tần chiến. Lao hách mặc dù ưa thích gạt người, nhưng con mắt độc địa hung ác, ứng sẽ không phải là trùng tên người. Đầu bếp rất là vui vẻ rối ra bàn tay lớn bước tần phấn bả vai, tiểu tử, ngày mai ngươi trước cùng ta học. Bọn hắn chiếm lấy ngươi nhiều như vậy thiên, vậy đến khi ta. a tần phấn đáp ứng về sau, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, ngày mai, Phượng Hoàng nói muốn dạy ta. Vừa mới vi phong bắt diện đầu bếp, sắc mặt lập tức cứng đở, cái gì? Ngày mai là Phượng Hoàng khóa. Vậy ta hậu thiên. Quả nhiên, tần phấn liền biết, cái này Phượng Hoàng chẳng những có thể trấn nhiếp những người khác. Đối vị này đầu bếp hẳn là cũng đồng dạng hữu hiệu. Đầu bếp cũng là dứt khoát người cũng không cùng Tần Phấn trò chuyện quá nhiều, chờ hắn cơm nước xong xuôi liền mang theo hắn đi hướng phòng trọng lực, người bây giờ tuổi tác đang đứng ở thực lực nhanh chóng tăng cường kỳ, hay là tại phòng trọng lực ngủ đi. Đầu bếp ý nghĩ cùng Tần Phấn không như mà hợp, hắn vậy không có nói ra ý kiến phản đối về tới phòng trọng lực đại sảnh. Người ở đâu cái phòng trọng lực? Một điểm gấp đôi, 1.3 lần. Nữ phục vụ binh một bên nhỏ giọng nói ra, hắn là 1,5 lần phòng trọng lực. Một năm. Đầu bếp đánh giá tần phấn, tiểu tử, lợi hại A. chương 79, tần phấn so tần chiến còn muốn quay vật. Tần phấn cũng lời giải thích thực lực mình cùng thân thể khí quan không công bằng, tại nữ phục vụ binh mở cửa phòng về sau, vội vàng đi vào, trong lòng âm thầm suy đoán, cái này học đầu bếp cũng là một tên lục quân muôn có tố chất sao. Học cái này có làm được cái gì? Chẳng lẽ xuất ngũ về sau đi khách sạn 5 sao làm đầu bếp sao? Vấn đề vị này ca ca nhận biết người, cái kia làm cơm hương vị cái này chẳng ra sao cả, cho người làm đấu bếp, ngày hôm sau liền bị người cho cuốn gói đi. Lần lý luận đại sư nói qua, hôm nay là một tên giết chóc võ đạo sát phá quân, cùng hắn học một điểm đối đầu đồ tể, có lẽ có thể lại cho đối phương một điểm kinh hỉ A Quang ảnh gây dựng lại, xuất hiện người lại là ban đầu tiến hành chỉ đạo người ánh sáng. Người tu luyện tiến vào đột phá giới hạn giá trị, tạm dừng cái khác chiến đấu chỉ đạo, hết thể từ ta tiếp quản. Máy móc thanh âm lạnh như băng, tần phấn dùng mình một cái, cái này người ánh sáng xuất hiện thực sự quá không phải lúc, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại mình tiến vào phòng trọng lực thời gian nghỉ ngơi mới xuất hiện. Trước kia người ánh sáng cái kia siêu cường độ huấn luyện, tần phấn đến nay còn không có quên, lần kia cũng là thẳng đến đột phá nó mới buông tha mình, lần này không hội lại đúng không? Nếu như là, tần phấn cảm giác được vô cùng đau đầu, cái kia chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể thức tỉnh. Vừa mới cùng mấy tên huấn luyện viên bắt đầu học tập sở trường, lại phải ngừng một đoạn thời gian. Mời tu luyện thể, bắt đầu tự học. Đối với người ánh sáng cứng nhắc, tần phấn thực sự hiểu rất rõ, cự tuyệt tu luyện chỉ sẽ bị cưỡng ép chấp hành, mà dưới tình huống đó tự học, rất dễ dàng để thân thể ngoài ý muốn nổi lên. Từ bỏ phản kháng, tần phấn tự giác bắt đầu tu luyện lên hắn long tượng bản nhược công cửa thứ 3. Lần tập luyện này, tần phấn lập tức bi ai phát hiện, bởi vì thân thể hay là tại phòng trọng lực địa duyên cứ. Cho dù là ở trong giấc mộng tu luyện cường độ cũng là 1,5 lần phòng trọng lực tình huống dưới tiến hành. Một vòng thiên đi xuống, tần phấn mỏi mệt nhìn về phía người ánh sáng. Nếu như có lôi gì lầm, hoặc là còn cần tiếp tục đi chu thiên, người ánh sáng đều sẽ nói. Có nghi vấn gì? Mời đặt câu hỏi. Người ánh sáng cứng nhắc thanh em vang lên. Tần phấn dừng lại một chút mấy giây. Vẫn là hỏi tại cùng phượng hoàng nữ kịch chiến sau địa một chút ý nghĩ. Cùng bạo nội chiều. Thuộc về cực độ buộc phát loại phương thức công kích Loại phương thức này cương manh vô cùng nhưng không cách nào kéo dài như thế nào bền bỉ là tân phấn tại chiến hậu suy nghĩ qua sự tình hai lần tại 1,5 lần trọng lực xuống đất tự học tốc độ đều cực đoan chậm chạp tân phấn kết hợp ban đầu điệu tư tưởng đưa ra mình địa một điểm ý nghĩ nếu như ta đem chân khí trong cơ thể điểm xuất phát hình thành vòng xoáy lợi dụng xoay tròn địa lực lượng hình thành bin tăng ép là phương thức hẳn là có thể để cao chân khí địa tốc độ di chuyển A Chỉ lại như vậy đến một lần, hội không sẽ đối với thân thể tạo thành cái gì nguy hại sao? Có thể. Nhưng có mấy cái hạn chế. 1. Thân thể địa cường độ. 2. Đối lực lượng khống chế chính xác. 3. Đối đau đớn địa sự nhẫn mại. Người ánh sáng địa tự thuật nhẹ nhàng. 4. Không thể trường kỳ liên tục sử dụng. Người tu luyện dựa theo riêng phần mình thân thể cảm thụ. Quyết định khi nào mới có thể lần nữa sử dụng. Vậy ta, cường độ thân thể phù hợp. Cái khác hai hạng không cách nào khảo thí. Tần phấn nguyết miệng lên một cái hơi cười đường cong. Tua bin tu luyện là phương thức có lẽ đã sớm có. Nhưng cái này đối với mình tới nói, lại là dựa vào một chút xíu kinh nghiệm tăng thêm võ cảm lục lọi ra lai lịch tử. Người tu luyện, xin đừng nên chậm chế thời gian. Người ánh sáng lại bắt đầu thúc dục Tần phấn âm thầm cho mình đánh lấy khí, ta có thể nghĩ ra được. Liền có thể khống chế. Lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tân phấn bắt đầu động dùng tua bin phương thức. Chân khí trong cơ thể một chút xíu xoay tròn, xoay tròn, lại xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo tua bin xoay tròn, sinh ra cái kia cố lực đẩy lượng vậy càng ngày càng mạnh, trước đó còn như ấu sen bình thường tốc độ đi tới địa chân khí, dần dần bắt đầu hướng rùa đen tốc độ rửa sát vào lấy, kinh mạch vậy theo loại này tốc độ tiến lên tăng cường, đau đớn vậy tương ứng địa càng ngày càng nghiêm trọng. Tân phấn cẩn thận từng ly từng tí không chế xoay tròn địa chân khí, tua bin tại xoay tròn về sau Một mực tại không ngừng bản thân hấp thu càng nhiều chân khí gia nhập xoay tròn, xoay tròn dần dần sinh ra một tia tê liệt lực lượng, nếu như tiếp tục gia tăng chân khí tiến vào bên trong, như vậy kinh mạch rất có thể sẽ bị xoay tròn lực lượng cho tươi sống xe rách. Giờ khắc này, tần phấn bắt đầu minh bạch vì sao người ánh sáng nói muốn đối lực lượng khống chế chính xác trình độ có yêu cầu, đây đúng là cần chính xác yêu cầu sự tỉnh. Tua bin tự động hấp thu chân khí tăng cường mình, tần phấn không ngừng đem chân khí từ tua bin bên trong rút ra. Thủy Trung khống chế tuô bin lực lượng không đi vượt chỉ tiêu, đồng thời lại phải khống chế chân khí chu thiên vận hành, tinh thần đạt đến chặt nhất kéo căng trạng thái. Một giờ, Tân phấn sử dụng tuô bin phương pháp, làm xong ròng rã 5 tiếng đồng hồ mới có thể làm xong sự tỉnh cả người cơ hồ mệt mỏi trong giấc ngộng lại ngủ mất. mọi người tu luyện tiến hành tuần thứ 3 thiên. Tân phấn kéo lấy mỏi mệt tinh thần, bắt đầu tuần thứ 3 thiên tu luyện. Quân doanh rời giường hào đã văng lên, ngủ say một đêm các tân binh nhanh chóng tập hợp lấy. 75 đoàn nhị doanh tam liên một loạt ban 2 đội ngũ rất nhanh tập hợp hoàn tất, Đặng Bưu nhìn xem Đỗ Bằng cùng Tần Phấn hai người không vị, cao giọng nói ra, báo cáo lớp trưởng. Đỗ Bằng cùng Tần Phấn hai người tiến vào phòng trọng lực, một đêm chưa về. Bế quan sao? Hách lớp trưởng cầm lấy đè xuống điện thoại bàn phím, rất nhanh tiếp thông phòng trọng lực điện thoại, cái gì? Đỗ Bằng ăn xong điểm tâm tiếp lấy tự học, Tần Phấn ngay cả cơm cũng chưa từng ăn một mực tại bế quan. Biết. Trừ đi điện thoại, Hách lớp trưởng lên tiếng nói ra. Các người hai cái chiến hưu bế quan. Không sao, mọi người bắt đầu huấn luyện. Một ngày huấn luyện kết thúc, hách lớp trưởng đi vào số 4 phòng trọng lực hỏi thăm tình huống. Tân phấn một mực bế quan. Ngay cả cơm đều không ăn. hắn tại mấy tốt phòng. 1,5 lần trọng lực. Thật giả Mang ta đi nhìn xem. 1,5 lần phòng trọng lực cái khác mấy tên tự học người, lúc này vậy đều không có tự học. Nhao nhao dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem tần phấn, người trẻ tuổi kia điên rồi sao. Một cái ban ngày thời gian hoàn toàn không ăn uống. Hắn không hội đói không. Ở chỗ này tu luyện đó là cực độ tiêu hao thể lực sự tình a. Tân phấn một mặt ngưng trọng biểu lộ, trên thân địa quân phục sớm đã bị mồ hôi cho ướt đẫm, khí tức kéo dài hữu lực, cũng không có xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý mớn. Chỉ là giống tại làm lấy giới hạn giá trị đột phá. Cái này tên điên. Hách lớp trưởng thấp giọng mắng một câu, đột phá nơi nào có sử dụng loại phương thức này đột phá. Liên là Bế quan cũng muốn ăn cơm nghỉ ngơi. Sóng ngắn thức lần lượt hướng đột phá khởi sướng chung kích, nơi nào có không ăn không uống không ngủ, liều mạng nhất định phải đột phá mới đi làm sự tình khác phương thức. Suốt ruột sắp xếp gấp, hách lớp trưởng đối tình huống như vậy vậy không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù là có mạnh đến đâu cao thủ, tại đối mặt một người làm đột phá tình huống dưới, vậy không có cách nào lợi dụng ngoại giới địa lực lượng đem hắn an toàn đánh thức, mà người tu luyện không chịu đến bất cứ thương tuần gì. Tân phân tại 1,5 lần phòng trọng lực. Phương Hoàng Thanh em ở đại Than Rất nhanh người vậy đi tới phòng trọng lực bên trong, nhìn thấy tần phấn thần thái câu nói đầu tiên Đồng Dạng là, "Hỗn náo." Cùng hách lớp trưởng Đồng Dạng, Phượng Hoàng sốt ruột sắp xếp gấp. Đối mặt loại tình huống này, Đồng Dạng thúc thủ vô sách. "Các loại đi, chờ hắn không có thể lực." Liên tỉnh. Hách lớp trưởng rất là bất đắc dĩ, Phượng Hoàng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người tại phòng trọng lực cứ như vậy trông coi, một thủ liền là suốt cả đêm, tần phấn cũng liền ngồi ở chỗ đó ngồi một đêm. Đỏ thắm làn da, kéo dài hô hấp Trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Một ngày một đêm không có ăn uống gì tần phấn, không có chút nào lộ ra cái gì thể lực tiêu hao tình huống. Quái gì như vậy tình huống, hách lớp trưởng cùng Phượng Hoàng cũng có chút không hiểu, bọn hắn kể một chút nữ phục vụ binh. Nếu như tần phấn tỉnh lại, lập tức hướng bọn hắn báo cáo vội vàng rời đi, những binh lính khác cũng vẫn là cần huấn luyện điện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tần phấn từ đầu đến cuối không có từ trong nhập định tỉnh lại ý tứ. Này quái dị tình huống để kiến thức rộng dại hách lớp trưởng vậy triệt để trận tròn mắt. Tần Phấn tiểu tử này bây giờ nhìn lại. So với hắn ca ca quái thai này còn muốn càng thêm quái thai. Cuối cùng, đô tể cấp ra một cái đám người tán thành đánh giá. Đệ ngũ thiên. 1.3 lần phòng trọng lực môn đột nhiên mở ra. Nhàm chán đang nhìn báo nữ phục vụ binh ngẩn đầu nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên lai like là cái kia người mặc mới tê cun đô phục địa xuất ca đi ra. Nữ phục vụ binh thả ra trong tay địa báo chí mang theo ngoài ý muốn nhìn xem đi tới thiếu đất năm. Những ngày này, 1.3 lần phòng trọng lực Hàn Châu Tân Binh phát trùng hoán, làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật, chỉ có điểm tâm, cơm trưa, cơm tối 3 cái thời gian đi ra phòng trọng lực, bình thường sẽ chỉ ở phòng trọng lực bên trong tự học cầu đột phá. Hôm nay, thời gian này điểm không phải là cơm trưa, cũng không phải cơm tối thời gian, làm sao lại đột nhiên xuất quan. Hôm nay như thế sớm A. Nữ phục vụ binh nội tâm làm qua khẽ đảo tiểu dãy ruộng, Hơi lo lắng xem lấy nhìn qua phát trung hoán, sợ cái này cho người ta một bộ băng lánh tiêu ngạo khí tức nam tử mở miệng cự tuyệt trả lời vấn đề. Sớm. Phát trung hoán đáp lại duy trì nhàn nhạt xã giao lễ phép, trong lời nói còn lộ ra một tia băng lánh tiêu ngạo. Nữ phục vụ binh đụng phải một cái lạnh cái đinh, vậy thu hồi trước đó thân thiện, thay đổi nghề nghiệp hỏi tham giọng điệu, xin hỏi ngài cần vào ăn sao. Thân là phòng trọng lực nữ phục vụ binh, dạng này đặt câu hỏi là át không thể thiếu. Không được. Nơi này dinh dưỡng bữa ăn thật rất khó ăn. Nhớ kỹ, nói cho các ngươi biết thượng cấp, thanh nấu cơm người kia đổi đi. Phát trung hoán hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra khó chịu, xuất thân tông ra hắn, chính là tại Hàn Châu võ thần võ quán tu hành lúc, cũng là ăn mỹ vị ngon miệng xử lý, chỗ nào nếm qua cái này làm cho người có nôn mửa xúc động đồ ăn. Ngài là nói đầu bếp. Đầu bếp. Phát trung hoán lệnh cười, hắn không xứng đầu bếp cái danh xưng này, nhiều nhất là cái nấu cơm. Nữ phục vụ binh sớm đã thành thói quen đối với đầu bếp khiếu nại vấn đề, nàng cười cười nói, ta sẽ giúp ngài phản ứng, nhưng hy vọng ngài không nên ôm quá hy vọng nhiều. Còn có, nếu như ngài không ăn dinh dưỡng bữa ăn, như vậy dựa theo quy định một tuần bên trong, ngài không thể lại tiến vào phòng trọng lực. Biết, phát trung hoán lồng ngược hết, con mắt chấp động lên tự hào, ta đã hoàn thành đột phá, cần vượt qua một cái điều chỉnh kỳ, mới có thể lần nữa tăng lên mình, ta cần lắng động một cái. Chương 80, đột phá vào bốn tinh Đột phá. Nữ phục vụ binh mặc dù không thích phát trung hoán kiêu ngạo thái độ, lại vẫn là không nhịn được tại trong giọng nói tăng thêm một phần tán thưởng, ta nhớ được ngươi lúc đến đợi là tam tinh thực lực, hiện tại tứ tinh. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỳ A? Thiên tài A? Có đúng không? Phát trung hoán cười cười vậy không phủ nhận, thiên tài xưng hô thế này từ nhỏ đã có người đối với hắn dạng này giảng thời gian dài nhìn thấy cùng tuổi võ giả, tại võ đạo tốc độ tiến triển bên trên đều chậm mình thật nhiều. Hắn vậy dần dần bắt đầu tiếp nhận người khác đối với hắn sưng hô như vậy. Bây giờ đột phá vào tứ tinh thực lực, phát trung hoán tin tưởng cả một tân binh trong doanh chỉ sợ cũng không có mấy cái tân binh có thể làm được. Thiên tài xưng hô thế này đến vậy đảm đương lên. Đi ra phòng trọng lực phát trung hoán hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu, khỏe miệng có chút hướng một bên miết lên, vẫn là, về trước doanh trại xem một chút đi. Dưới chân tăng thêm tốc độ, tứ tinh thực lực thi triển đi ra, phát trung hoán trong gió chạy có một loại tâm hồn hưởng thụ. Mười mấy phút hậu quả Phong trọng lực môn lại mở ra. Lần này mở là 1,5 lần phong trọng lực môn, nữ phục vụ binh ngơ ngác nhìn đứng ở cổng Tần phấn. Cái này, cái này cùng người thực vật đồng dạng người trẻ tuổi, vậy mà thật là đang bế quan. Hắn vậy mà xuất quan. So với phát trung hoán tinh thần tỏa sáng, Tần phấn một mặt mỏi mệt, vì đột phá vào tứ tinh, thật nhanh muốn bị mệt chết, sau khi tỉnh lại không có đột phá vui sướng, có chỉ là toàn thân mệt nhọc cùng bụng teo rên. Quá lâu không ăn cơm Nếu như không phải người ánh sáng đối thân thể là một loại nào đó điều, những ngày này một mực bế quan đoán chừng đã sớm dinh dưỡng không đầy đủ đói ngất đi. Người, người nữ phục vụ binh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tần phấn nhắc tay viện khung cửa. Thiêu khí vô lực hỏi, xin hỏi. Thời gian này có ăn địa không có? Có có có. Nữ phục vụ binh nhìn thấy tần phấn thân thể bất lực. Nhưng hỏi đồ ăn lúc nào cũng trong mắt lại đang tỏa sáng. Liên vội vàng gật đầu, nơi này thời gian nào đều có cơm. Ta dẫn ngươi đi. Tần phấn nện bước có chút phù phiếm lệ bức, hay là tại sát vết sao? Vâng. Vậy tự ta đi tốt. Không làm phiền ngươi. Tần phấn nhẹ gật đầu. Lần này địa đột phá so với lần trước đột phá phiền phức nhiều lắm. Lần sau muốn nhiều chuẩn bị một chút mới tốt. Đi vào phòng trọng lực tiểu táo quan cơm, đầu bếp trước tiên thấy được tần phấn, tiểu tử, ngươi xuất quan. a nhìn ngươi khí tức giống như là đột phá. Đúng vậy A đột phá. Tần phấn duy trì cơ bản lễ phép. Đặt mông ngồi tại bên cạnh bàn ăn, đói chết ta, có ăn không có. Đầu bếp nhìn chầm chầm tân phấn, hoàn toàn là trưởng bối nhìn vãn bối lúc loại kia hoán trách hắn hổ nhào ánh mắt, lần sau nhìn ngươi còn dám không muốn sống địa làm đột phá không? Nơi nào có người giống như ngươi làm đột phá? Không ăn không uống thật coi mình là thiết nhân A. Thái thịt, nhóm lửa, tới dầu. Đợi chút nữa, ngươi như thế đói muốn bao nhiêu bổ sung điểm dinh dưỡng? Ta làm cho ngươi điểm tốt. Đầu bếp vừa nói vừa đem một vài tần phấn chưa thấy qua đồ ăn ném vào trong nồi, đồ ăn cùng nóng hổi địa dầu phát ra rồi tiếng vang không ngừng, không bao lâu một phần nóng hổi đại hào dinh dưỡng đưa ăn ra lò. Tần phấn thực sự quá đói, hướng đầu bếp nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức ngai từ từ sói nuốt bắt đầu. Cái này so với lần trước hương vị càng thêm kém cỏi đồ ăn ăn vào trong miệng, An tại tần phấn trong miệng lại là nói không nên lời ăn ngon. Quả nhiên, trên thế giới này liền không có khó ăn đồ ăn, cho rằng khó ăn là bởi vì còn chưa đủ đói. Thần Phấn đối với mình trước kia tổng kết quan điểm lần nữa được chứng thực cảm giác vô cùng vui mừng. Đầu bếp cười bắt đầu làm phần thứ hai tăng lớn hào dinh dưỡng bữa ăn, thông qua cùng Hách lớp trưởng nói chuyện thiếm, hắn đối tần Phấn tự chủ vẫn tin tưởng, dù cho lại đói khác, tần Phấn vậy không hội rượu trẻ ăn uống quá độ làm hư thân thể. Đến một cái giới hạn giá trị hắn khẳng định hội đình chỉ ăn. Một bên thiêu động mua lớn, đầu bếp một bên cầm điện thoại di động lên cho Hách lớp trưởng gọi điện thoại báo bình an. Lao Hách, thần Phấn tiểu tử kia đi ra. Tại ta chỗ này ăn cơm đâu? Tốt. Ta để hắn nơi này chờ ngươi. Tần phấn tiêu diệt thứ ba phần đại hảo dinh dưỡng bữa ăn lúc, hách lớp trưởng người đầu tiên xông vào quán cơm. Tiểu tử. Ngươi không sao chứ? Hách lớp trưởng hai cánh tay bắt lấy tần phấn đầu nhìn chung quanh một chút, làm cái gì đâu? Nơi nào có ngươi dạng này bế quan? Muốn chết sao? Tần phấn chỉ có thể khổ cười, ai không muốn bình thường bế quan? Vấn đề mộng cảnh kia bên trong người ánh sáng, hiển nhiên không có tốt như vậy thương lượng không có đột phá trước đó liền gắt gao thanh người trò vầy khốn. Cười cái gì? Võ đạo một đường phải tránh vội vàng dao động, người lần này bế tử quan có chút vội vàng dao động. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề điện. Đô thể ngữ khí mặc dù là giáo hấn rộng điệu, trong đó nhưng vẫn là tràn đầy trưởng bối đối vãn bối bảo vệ. Tân phấn ngoại trừ khổ cười vẫn là khổ cười. Người ánh sáng sự tình cùng thể lòng kim loại sự tình vẫn là giữ bí mà tốt, ngày đó mấy người kia vì tranh đoạt chiến tử điệu trắng cảnh. Hiển nhiên hẳn là cùng thể lòng kim loại có quan hệ, ai biết phía sau cất giấu bí mật gì, cho dù lại thân mật địa người cũng vẫn là không cho bọn hắn biết tốt, để tránh ngày sau gặp được nguy hiểm gì, đem những này người vậy liên lụy đi vào. Đối với thể lòng kim loại sự tình, Tần Phấn tổng là cố ý né tránh đi suy nghĩ ngày đó chẳng cảnh. Trong ngõ tối địa giết người sự kiện, mỗi khi nhớ tới tổng trong cảm giác có rất nguy hiểm hương vị. Tần Phấn thế nhưng là tần chiến đệ đệ. Phượng Hoàng trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo giọng điệu. Ta liền nói các ngươi là mù sốt ruột quan tâm. Đúng vậy ai nhóm mũ quan tâm? Phế vật đội trường cười lông mày đều mở, không biết cái này mấy ngày, ai nhất sốt ruột. Phương Hoàng làm bộ muốn đánh, một bên giờ gì hải mới ra ngoài thuyết phục, tốt tốt, tiểu tử không có việc gì liền tốt. Tần phấn nhìn xem bên cạnh những người này, trong lòng từng đợt cảm động, loại kia quan tâm chi tình nhưng không phải giả tạo làm dáng có thể biểu hiện ra ngoài. Mang phu cầm thịa ăn miệng tần phấn dinh dưỡng đưa ăn, liên tục phi phi nhổ ra, ta nói đâu bếp Ngươi đây là nấu cơm vẫn là làm độc dược đâu? Muốn hạ độc chết người a. Có đúng không? Hách lớp trưởng nhịn không được cầm thanh thề vậy nếm miệng, ngươi còn có thể làm càng khó ăn hơn một chút sao? Ta nhìn, trong khoảng thời gian này tần phấn đồ ăn liền từ ngươi cung cấp. Đừng đi quán cơm ăn. A. Chính ăn cơm tần phấn sững sốt một chút. Đầu năm nay có ăn ngon khẩu vị địa đồ ăn, ai cũng không muốn ăn khó ăn khẩu vị đồ ăn, quán cơm giọng điệu vẫn là so đầu bếp làm hương vị tốt hơn nhiều. Tiểu tử Tính ngươi vật khí. Ngươi nếu không phải tần chiến đệ đệ, không tiến vào phòng trọng lực tự học, muốn ăn ta nấu cơm, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Đầu bếp Vũ Bộ ngực nói ra, đã lao hách mở miệng, vậy liền làm. Phương Hoàng chỉ có tại tần phấn trước mặt, mới hội biểu hiện nữ tính nhu tình một mặt, "Tần phấn, ngươi bây giờ chỉ có 18 tuổi. Thân thể kỳ thật vẫn còn phát dục giai đoạn. Cái này đầu bếp làm cơm mặc dù càng ngày càng khó ăn, nhưng dinh dưỡng phối hợp lại là tốt nhất địa Nếu như nếu để cho người nào đó chuyên môn nấu cơm, Hắn còn hội căn cứ mỗi người thân thể khác biệt, chế định khác biệt thực đơn. Hắn nhưng là tốt nhất dinh dưỡng sư. Tần phấn đứng dậy rất chân thành túi mình bài chảo Đồ ăn khó ăn không quan hệ, đối thân thể tốt mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử, không phải ta sẽ không làm hương vị tốt. Đầu bếp vua tần phấn bả vai, người nếu như quen thuộc hưởng thụ tốt khẩu vị đồ vật, miệng rất dễ dàng trở nên điêu. Khi miệng biến điêu, cái khác thói quen xấu khả năng rất nhanh liền tới. Đồ tể lúc này vậy xem vào, tiểu tử, người đã đột phá. Nóc sẽ để cho ta thử một chút ngươi như thế nào. A, ta rất mệt mỏi a. Tần Phấn một mặt cầu xin tha thứ, ngươi nhưng phải chờ chút tỉnh. Đô tể đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt thấy cách đó không xa hách lớp trưởng nơi khỏe mắt có mỉm cười, con mắt lập tức sáng lên vô xuống Tần Phấn phía sau lưng, ít cùng ta chỗ này chứa, đem ngươi từ lao hách nơi đó học được trò lửa gạt nhận lấy đi. Ta là không hội khinh địch. Tần Phấn rất nghi ngờ nhìn một chút Phượng Hoàng. Mình vừa rồi biểu diễn không đúng chỗ sao? Tần Phấn Là ngươi lớp trưởng bán rẻ ngươi. Phượng Hoàng Một chỉ hách lớp trưởng, vừa rồi ta đều bị ngươi lừa gạt, nhưng vẫn là chưa từng lửa lao hách. Tiểu tử, lần sau đem ngươi hưng phấn lại che giấu càng thêm bí ẩn một điểm A. Hách lớp trưởng chỉ mình trái tim, vừa mới ngươi hưng phấn nói cho ta biết, ngươi rất muốn cho đổ tể một kinh hỉ A. Tần phấn nết nết miệng, xem ra hách lớp trưởng cái này trò lừa gạt vẫn là rất có tác dụng địa Nếu như không phải hách lớp trưởng bản thân tại, lần này cho lừa gạt liền triệt để thành công bất quá vẫn là đáng giá ngợi khen. Hách lớp trưởng rất chân thành nhìn xem Tân Phấn, người có một cái thành thật tính cách, tăng thêm nhìn cũng không tính khôn khéo giàu hoặc ngoại hình, đúng là khối trò lựa gạt tài liệu tốt. Nam ở trên giường người tứ chi quấn đầy băng vải, đánh lấy thật dày địa thạch cao, trên mặt tím xanh vết tích khắp nơi có thể thấy được. Trên ót ghim một cái một chút cây kim, chính rơi vào trạng thái ngủ say. Phát trung hoán tại cái khác Hàn Châu Tân binh địa chen chúc hạ. Lẳng lặng đứng tại trước giường nhìn xem huynh đệ mình bây giờ hình dạng, Theo cùng khuôn mặt dần dần âm chầm xuống. Bây giờ khoa học kỹ thuật, xương gãy loại thương thế này cũng không phải là không thể được lợi dụng công nghệ cao trong khoảng thời gian ngắn đem xương cốt hoàn toàn kết hợp tốt. Chỉ là bởi như vậy, kết hợp tốt vẹn vẹn chỉ là xương cốt, kinh mạch cũng không có tại tiếp hợp quá trình bên trong hoàn chỉnh gây dựng lại. Bởi vì nhanh chóng tiếp hợp xương cốt, ngược lại sẽ phá hư kinh mạch lộ tuyến, dẫn đến kinh mạch mãi mãi bị hao tổn, võ đạo một đường cũng liền cơ hồ không có cái gì trông tại vào.